Trước trong mắt Trước trong chân ác.、Chứ、1050, 1050, ngáy ngáy chân、ác. Thần quả nhiên ác. y mắt quả l ợ i hại. l o n g tiểu gật quỳ nhẹ đầu, dung. nhẹ cũng không nhịn Long được độc mạch thần y liếc qua lâm dương nghĩ thầm nếu không phải hôm nay có lấy nhiệm vụ đặc thù nói ít cũng muốn hào h ả o nhục nhã ngươi một phen hắn mở miệng nói như thế khả năng đem quỷ long tộc kia hai kiện tổ khí cổ bảo cho b ả n y sao cái này l o n g tiểu q u ỳ thở dài như là đã đáp ứng ngươi tự nhiên có thể không đ ổ i lâm dương ngăn lại lòng tiểu quỷ lòng mạch thần y nhíu mày quắc khẽ tiểu tử Ta n h ị n g ư ơ i rất lâu. Ngươi chất vấn bản tọa y thuật thì cũng thôi đi bây giờ còn muốn cắt xén bản tọa thù lao sao đừng quá hoang đường công tử có cha sao long tiểu quỳ nghi hoặc nhìn lâm dương bất quá một đường đến lâm dương vô địch đã đâm sâu vào tâm linh của nàng để nàng tín nhiệm các thái y đều thay long tiểu quỳ sốt ruột cũng không dám nói cái gì thiếu niên mặc áo trắng này đến cùng có cái gì ma lực đem công chúa đại nhân mê hoặc thành d ạ n g này không tệ lâm dương khẽ gật đầu Tốt. quy d ô n g một mạch chính là như vậy làm việc sao thật sự là một người khích tướng để cho ta cho ngươi phụ t h â n chưa khỏi bệnh trở tay liền nói ta chơi lửa gạn sau đó liền có thể lại rơi chữa bệnh thù lao như việc này chuyển ra ngươi quỳ d ồ n g một mạch làm sao tại đáy biển đặt chân sau l ư n g ta chính là long thần đại nhân khuyên ngươi thanh tỉnh một điểm long mạch thần y giận dữ nếu như ngươi hôm nay quỵt nợ không cho long thần đại nhân sẽ đích thân cho ta lấy một cái công đạo ha ha lâm dương cười lạnh một tiếng như vậy vội vã muốn thù lao đi làm cái gì hoàn toàn có thể đợi dùng qua bữa tối lại nói vẫn là nói ngươi chọn dạng ngươi long mạch thần y kinh hãi cái này lâm dương vừa rồi không nói một lời chẳng lẽ là trang kỳ thật hắn đã nhìn ra chính mình thủ đoạn cái này sao có thể hắn mới là lấy y chứng đạo y thần cái này lâm dương làm sao có thể nhìn ra được hắn hạ thủ đoạn k h u khô vì long vương giờ phút này cũng thanh tỉnh lại rất nhanh liền rõ ràng vừa rồi phát sinh sự tình nếu như mày đã nhận ra việc này k ỳ v b n g trực tiếp mở miệng nói không tệ thần y đường xa mà đến khổ cực như thế c h ư a khỏi tình trạng bệnh của ta không thể cứ như vậy đi thẳng một mạch vẫn là để bản vương hơi tận tình địa chủ hữu nghị thỉnh thần ý dụ quá muộn t i ệ n lại đi thôi không được Ta nhất thực t còn có việc up, nhất định Long Vương hiện phải giờ rời đi, mời ấp, bây Quỳ h ủy lao. Long mạch Thần Mạch nói. Không đổi, lại bay đến hội. Quý long ạ i hội. bày đến Quỳ l vương căn trực bản nhát nghe Thần ý lời nói, trực tiếp hạ lệ. Quý Long Vương lười lời lệ. tiếp hạ Thừ, Ý Quỳ đây là không muốn thê tử của mình xong chưa ta còn không cho nàng trị liệu long mạch thần ý trực tiếp đem đen mặt đến uy hiếp nói q u y long vương nhịu nhữ mày ngươi đây là tại uy hiếp bản vương sao h ừ q u y long vương ngươi đây là ý gì ta chỉ là tại đòi hỏi ta nên có thủ lao mà thôi long mạch thần ý có chút cho ạ n g nhưng ngoài miệng vẫn như cũ cường ngạnh bản vương cũng đã nói dùng qua bữa tối lại nói bản vương điểm ấy mặt mũi đều không có sao quý long vương níu mày quắc khẽ long mạch thần ý ánh mắt biến đổi trong lòng luống cuống trong lòng ghi hận vô cùng nhìn xem lâm dương đều do tiểu tử này gây sự không phải hắn đã sớm lừa gạt đi hai kiện tổ khí hoàn thành nhiệm vụ sau tiêu sái rời đi kết quả tiểu tử này chẳng những nhìn ra hắn mánh khoe còn phảng phất một cái hình người b ị ma yêu long tiểu quỷ thì cũng thôi đi cái này quý long vương vừa mới thức tỉnh a có lẽ còn là lần thứ nhất gặp cái này lâm dương tại sao lại bị hắn mê thành dặng này cái này lâm dương nói cái gì hắn thì làm cái đó đáng chết hắn nghiến răng nghiến lợi nếu như kéo tới ban đêm hắn thi triển thủ đoạn khẳng định liền bại lộ biết chuyện này không có chỗ thương lượng hắn trực tiếp không giả thi triển đạo hỏa tay bấm ấn quyết trực tiếp dẫn nổ hắn cho q u ỷ long vương trong thân thể r i e o xuống chuẩn bị ở sau Phúc. q u ỷ long vương trong nháy mắt sắc mặt chẳng nhận phun ra máu tươi chẳng hẳn ra con người chấn động quả nhiên có vấn đề hắn dung nhan cực tốc giả yếu thể nội vĩnh hẳn tế bảo đều đang không ngừng phá diệt ừ đây là ngươi bước ta long mạch thần ý cắn răng gấm h é t muốn trách thì trách cái này áo trắng tiểu tử không phải ngươi còn có thể sống lâu một ngày vậy mà mượn cứu chữa chi danh âm thầm cho ta phụ thân hạ độc thật là lớn gắn chó long tiểu quỳ l ử a giận ngập trời s á t cơ bắn ra hướng về long mạch thần y chấn áp tới trực tiếp vận dụng hai kiện quỳ rồng c ổ bảo không có chút nào lưu thủ thư không có quỳ long vương ngăn cản như ngươi loại này tiểu bối cũng cảm thấy mình có thể ngăn cản ta sao long mạch thần y cười to ta đã có thể được tôn là thần y đĩa cho là ta tự thân tu vi cảnh giới có thể thấp sao trong tay hắn bay ra ba n g h n sáu trăm ngân châm mỗi một cây trên kim đều khắc rõ đại đạo bất tích mặc dù ý đạo đại la chiến l ự c nhưng bản tôn dù sao cũng là bộ bốn viên mãn đại la chỉ ngơi ư một cái biết có hay không cảnh giới tiểu bối vẫn là dư s à i long m ạ c h thần ý cười nặng một tiếng ba nghìn sáu trăm mai ngân châm hóa thành vô số lưu quang trên không trung xuyên thẳng qua trong nháy mắt đánh tan kia hai kiện của bảo thậm chí còn có rất nhiều ngân châm không dư phi ra thẳng hướng long tiểu quỳ không được long tiểu quỳ kinh hãi hết sức ngăn cản nhưng mà thực lực sai biệt tại cái này nếu không phải hai kiện của bảo hộ thể nàng đã trọng ư ơ n g ha ha ha quỳ long vương một mạch đã suy sụp đến một bước này sao long mạch thần ý cười to lúc đầu ta chỉ là cho mình lưu một con đường lùi mà thôi cho nên mới thiết kế thật độc dường hội ở buổi tối phát tác bây giờ xem ra chỗ ở của ngươi ngoại trừ quỳ long vương đã không có bất luận cái gì cao thủ người cái này biết có hay không cảnh giới tiểu long đều xem như nhất đẳng cao thủ quỳ long vương phủ không người nào hắn tự đắc cười to ngân c h â m hóa thành vô số dòng lũ vây công cổ bảo hộ thể l o n g tiểu quỳ đại thủ dối ra liền muốn cưỡng ép cướp đoạt kia hai kiện c ổ bảo nhưng mà ngay tại hắn đắc chí vừa lòng thời điểm mạch xác kiếm quang lại như kinh h ồ sáng lên cái gì long mạch thần y con ngươi co g i lại nghị tranh thủ thời gian thu về bàn tay nhưng mà căn bản không kịp kia kiếm quăng quá nhanh trong nháy mắt liền đem bàn tay hắn chém xuống thật nhanh kiếm hắn h ã i nhiên quay đầu liền nhìn thấy thiếu niên áo trắng kia lại lần nữa trong nháy mắt lại là một đạo kiếm quăng đem thai ngén mà ra là hắn long mạch thần y vong hồn đều tàng người tu vi vậy mà cao như vậy bạo cho ta hắn hét lớn một tiếng ba n g h n sáu trăm hai bản mệnh ngân t r â m tại thời khắc này hầm v a n g sụp đổ mỗi một cây ngân châm đều cất giấu một cỗ thiên hạ trí đầu kia là liền ngay cả đại la bị rót vào sau đều muốn chết trí độc cực kỳ tàn bạo Hóa. lâm dương bàn đoạt thiên hạ trong a y nháy mắt kia thai ngén mà thành kế quang bổ sung lấy vừa rồi để luyện ra ba sáu trăm linh loại kịch độc trong nháy mắt xuyên thấu lòng mạch lý thần ngực lòng mạch lý thần phun ra một ngụm máu đen quanh thân các loại hư thối tán loạn triệu chứng trong nháy mắt hiển hóa ba nghìn sáu trăm loại vĩnh hằng chí độc hỗn hợp lại cùng nhau quá mức bá liệt hắn căn bản không khống chế được khô khụ xem ra ai mới là ý thần đã thấy rõ ràng các thái y cầm như hến thiếu niên mặc áo trắng này thật sự là quá mức đáng sợ tu vi thâm bất khả chắc ngay cả y đạo đều hóa thần siêu thánh trong nháy mắt liền đem bọn hắn coi như truyền thuyết tôn làm đương thời đệ nhất lòng mạch thần y c h â n áp long tiểu quỳ vội vàng một kiếm chặt xuống long mạch thần y đầu lâu, lâu cũng không phải là vì đoạt đầu người mà là nhất định phải lưu lại chứng cứ long thần một mạch không những đối với đồng tộc không ác mà lại rất giỏi về khống chế lòng người nếu như không lưu lại cái này long mạch thần y thần hồn làm bằng cớ long thần khẳng định phải nhờ vào đó nổi lên mê hoặc bình dân nói quỳ rồng một mạch muốn tạm phản bị kích động long tộc tu sĩ tầm thường sẽ bao phủ toàn bộ q u long vương phụ đến lúc đó hoặc là bị những này tu sĩ tầm thường giết chết hoặc là phản xát một khi phản xác những này bình thường long tộc tu sĩ như vậy tội danh cũng liền ngồi vững không phải tạo phản cũng là tạo phản lại không lật bản cơ hội ừng nữ nhi ngươi trưởng thành quý long vương vui mừng cười một tiếng n ă m đó b ư ớ c lên lớn như vậy phong hiểm đưa ngươi rời đi biển sâu xem ra phụ vương lựa chọn là đúng lâu tại cái này lồng giam bên trong đối tu si trưởng thành cùng tâm trí ma luyện không có chút ý nghĩa nào phụ thân long tiểu quý hốc mắt đỏ bừng nàng quá lâu không có nhìn thấy phụ thân rồi từ khi lẩn trốn ra rồng đều về sau vẫn bị đuổi giết thẳng đến tiến vào thời gian chi sâm không thể bị định vị mới xem như an thân vì phụ muốn không được cả đợi này qua thê thảm như thế đều do vi phụ dễ tin k i u long thần tri ngôn Quỷ long v ư ơ n g ho ra máu đen khi tức càng thêm suy yếu n h ọ quỷ, ngươi phải nhớ ở trên đời này còn sống vĩnh viễn vui lòng hơn sắp đối người xấu nghi kỵ cùng cảnh giác vĩnh viễn không nên coi thường những cái k i a n g ụ y quân tử chân tiểu nhân danh r ơ i cuối cùng có bao nhiêu thấp ta đi về sau q u ỷ g i n g nhất tộc liền giao cho ngươi không muốn d â m v à o ta vết xe đổ xông r a rồng đều đem chân tướng tung ra ngoài nhiều lần ủy khúc cầu toàn sẽ chỉ hợp hát nhân ý nhiều lần lấy đại cục làm trọng sẽ chỉ chúng người xấu kế ta nghĩ thông suốt ủy khuất cùng tụ khốn ta đời này thụ chết rồi cũng coi như kết t h ú c các ngươi thế hệ này còn trẻ là lục giới hy vọng đừng lại bị long thần chỗ lừa gạt đừng lại bị nó mê hoặc không nên tin hắn nói bất luận một chữ nào đừng sợ thiên hạ này khủng hoảng đem thần danh chuyển thừa chân tướng tung ra ngoài dù là thật gây nên đại loạn đánh tới lục giới đ và tuyệt cũng so thiên hạ này bị những này bị thần hoàn toàn chúa tể mạnh không thể lại bản thân cảm động đi xuống chúng sinh không cần chúng ta vì bọn họ làm lựa chọn bọn hắn cần chỉ là một cái công đạo mà ngươi muốn làm chính là để bọn hắn biết chân tướng vì long vương càng nói càng kích động máu tươi nhộm tươi đỏ lâm ò n dạng. g Không, phụ h t n ngươi không thể chết. Long Tiểu hai thể chết. Quỳ ắ t đấm Lâm lệ nhìn về phía về dương công tử, cầu ngài, mau cứu ngại, thân tử, ta mau đi. phụ Ồ! Lâm dương lắc â m Dương l đầu bật cười ta cũng không nói cứu không được ca các ngươi ngay tại cái này phiến bên trên tỉnh bầu không khí đều tô đ ậ m đến cái này ta cũng không tốt cắm lời gì không phải thật có cứu long tiểu quy đ ạ i hỉ tay đều đang run dậy không tệ nhưng cần ngươi quỳ long tộc kia hai kiện c ổ bảo lâm dương mỉm cười nói long tiểu quy trực tiếp đem kia hai kiện c ủ bảo giải trừ nhận chủ cung kính đưa cho lâm dương nhưng người công tử xử trí cái này hai kiện của bảo lâm dương cười cười ngươi coi ta là thành kia giang hồ phiến t ử sao m ở miệng liền muốn đ o ạ t nhà khác sản n g h i ệ p tổ tiên a long tiểu quý ngây ngẩn cả người nhất thời tình thế cấp bách còn tưởng rằng lâm dương cũng làm muốn cái này hai kiện c ổ bảo làm xem bệnh phí đâu phụ thân ngươi trên người độc là thần danh chi huyết lâm dương thản nhiên nói cái gì long tiểu quý kinh hãi là long thần hạ độc lâm dương nhẹ gật đầu bình thường đại la căn bản không thể tiếp nhận thần danh bên trong định chứng chi lực đối với bình thường đại la tu sĩ tới nói thần danh không khác thiên hạ trí độc một d ọ n thần danh chi huyết cũng đủ để cho bình thường đại la vĩnh hằng tế bào suy kiệt nhanh chóng suy sụp hôn mê độc này liên quan đến vĩnh chứng chi lực bình thường y sư tự nhiên không thể nào chẩn b ệ n lâm dương mỉm cười giải thích nói vậy làm sao bây giờ long tiểu quý siết chặt ngọc thủ nàng minh mạch long thần đem thần danh bên trong một d ọ n máu lấy ra vụ trộm t r ồ n g đến phụ thân thể nội phụ thân chỉ là thứ sáu bộ đại la t h ư ở n g thụ không được loại lực lượng này chúng vĩnh chứng, chứng chi huyết na di ra là được lâm dương thản như nói nhưng mãi mãi chứng chi huyết cần một cái mới vận dẫn nếu không không có thần danh gánh chịu trong đó lực lượng liền sẽ nổ tung đại khái toàn bộ d ò n g đều đều muốn bị san thành bình địa a cái gì long tiểu quỳ siết chặt bàn tay để ta làm cái này vật dẫn rất tốt ngươi không nói ta cũng chọn là ngươi lâm dương mỉm cười nói một dọn vĩnh chứng chi huyết mà thôi với hắn mà nói tính không được cái gì nghĩ ở trước mặt hắn tắc nhiệt g còn chưa xứng chỉ là mượn cơ hội này bức ép một cái long tiểu quỳ tiềm lực mà thôi a long tiểu quỳ khẽ giật mình cái này hai đạo tổ khí bên trong chất chứa khai thiên tích địa chi nguyên thủy khí phân biệt là m ộ tâm một dương nếu là cùng cái này vĩnh chứng chi huyết đồng thời trùng tại trong cơ thể của ngươi liền có khả năng ổn định lại một khi thất bại ngươi liền sẽ suy vong mà như thành công ngươi đem thu hoạch được đời này lớn nhất cơ duyên lâm dương bình tĩnh kể ra nguy hiểm như thế quỳ long v ư ơ n g lắc đầu ta q u ỷ rồng nhất tộc tương lai hy vọng chính là nhỏ q u ỷ nàng không thể có sự t ì n h ta cũng không có hỏi ngươi ý kiến lâm dương thản nhiên nhìn quá khứ quỳ long v ư ơ n g trong nháy mắt cầm lâm dương ánh mắt cảm giác á p mách và đủ để hắn cái này đường đường bất hủ cảnh đại la đều thăng không dậy nổi một tia ý niệm chống cự、Út. ta tiếp、nhận. long tiểu quý dứt khoát nói、ừ. lâm dương nhẹ gật đầu một chỉ quý long vương mi tâm một giọt vĩnh chứng thần máu liền bị dẫn dắt tốn ra thiên linh Phúc. quý long vương bỗng nhiên phun ra một ngụm máu lớn sau đó sát mặt cấp tốc khôi phục hưởng luận toàn thân hắn vĩnh h à n g khí tức lại lần nữa sinh động trạng thái lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục bệnh của hắn chứng tốt về sau ngay tiếp theo quý long vương sau cũng trực tiếp chậm rãi thức tỉnh hiển nhiên vương hậu thực lực càng yếu hơn chỉ là thị tẩm q u long vương lây dính một tia huyết tinh liền không chịu nổi tương đương với chúng kịp đầu thuộc về thụ hai bay v ạ gió bây giờ vĩnh chứng căn nguyên bị bóc ra nàng tự nhiên cũng khôi phục bình thường đi lâm dương dẫn đạo mãi mãi chứng chi huyết rơi vào lòng tiểu quỷ trong bụng phanh phanh hãn tiện tay bóp nát hai đạo quỷ long tộc tổ khí tại quỷ long vương khó có thể tin dưới con mắt đem hai đạo khai thiên tích địa nguyên thủy khí đồng dạng dẫn vào lòng tiểu quỷ đan điền chương một n t h i ế n cung ma thần chương một n h ì n trăm năm m ư ơ h i ế n cung ma thần Ừm. lòng tiểu quỷ kiểu h ừ một tiếng âm dương nhị khí mang theo vĩnh chứng chi huyết tại trong cơ thể nàng xoay trọn để nàng kinh l ị c băng hỏa lưỡng trọng tiên ta trời một bên quỷ long vương trực tiếp thấy chóng kia hai kiện tổ khí cực kỳ cứng rắn vô cùng đáng sợ liền ngay cả hắn muốn hủy đi sợ đều khó mà làm được mà tại lâm dương trong tay lại giống như là bóp côn trùng tùy tiện liền đều cho bấm nát chuyện này cũng quá bất hợp lý ngoa tạo tất cả thấy cảnh này người đều run lầy bẫy đối lâm dương càng thêm kính sợ dầm dầm dầm long tiểu q u ỷ thể nội thiên nhân giao chiến có vô số h u n hiểm lâm dương cũng không can thiệp bởi vì kia hai đạo tổ khí bên trong năng lượng ẩn chứa đủ mạnh chỉ cần long tiểu quy sẽ dẫn đạo liền tuyệt đối có thể ổn định long tiểu quý thất khiếu chảy máu quanh thân đều phun ra huyết vụ đối nàng bây giờ cảnh r ơ i tới nói thể nội kia ba cố năng lượng đều quá mức siêu cường chỉ cần hơi có một ít bất ổn nổ ra tới lực lượng đều đủ để đánh nổ thân thể nàng quỳ dòng chân huyết nàng không ngừng bức bách mình ngưng tụ hết thể chân huyết muốn tỉnh lại tổ khí bên trong kia hai đạo nguyên thủy khí cảm giác hòa hợp không biết sắp chết bao nhiêu lần trên người nàng khô khốc giao thế không ngừng luân chuyển rốt c ụ c tại một đoạn thời khắc nàng chân huyết cùng âm dương hai đạo nguyên thủy khí sinh ra cộng hưởng âm dương vĩnh hằng tuần mà luân chuyển đây cũng là cân bằng tri đạo l o n g t i ể u Quỳ tại t h ờ i k h ắ c này thiên n điệu n h l giao cảm đại đạo bù bù vĩnh hằng trường hà quét sạch hiền hóa long tiểu quý thân thể quay tròn xoay tròn tại trường hà bên trong bán ra kia trường hà bành trướng rửa sạch lại không cách nào động thân thể máy may, may. cuối cùng long tiểu quỳ thân ảnh tại trường hà bên trong siêu thoát mà ra chân chính áp đảo thời gian phía trên chứng đạo đại la kim tiên vê anh long tiểu quỳ trong hư không nở rộ thể nội âm dương nhị khí cùng nàng lớn la chân máu tại trong đan đ i ề n ảnh hưởng lẫn nhau tam vị nhất thể triệt để ổn định lại kia một d ọ n vĩnh chứng chi huyết bị cố định tại ba vị trung tâm phát ra dạng dỡ u a n huy bổ dưỡng khí huyết lại không cách nào chẳng hẳn ra hô long tiểu quỳ mở hai mắt ra thở ra một hơi thật dài rốt cục vượt qua sinh tử quan chúc mừng nhỏ quỳ tỉ chẳng những thu hoạch vĩnh chứng chi huyết còn tiến giai đại la c ả n giới lâm dục vũ miệng nhỏ rất ngọt long tiểu quy cười cười sờ lên lâm dục vũ cái đầu nhỏ kém một chút liền chết rồi may mắn gắng gượng qua đến rồi nữ nhi ngươi không có việc gì liền tốt q u ì long vương vợ chồng cũng nhẹ nhàng thở ra đều vui mừng không thôi quy g i n g nhất tộc thật sự có hy vọng còn trẻ như vậy liền có thể gánh chịu vĩnh chứng chi huyết đặt chân đại la cảnh giới tương lai tuyệt đối là thần long nhất tộc hoàn toàn xứng đáng khối thủ tương đương với đặt xuống đối thần danh gánh chịu cơ sở dựa theo lão long thần di trúc chờ thần danh giao thế thời điểm thiên hạ tất cả long tộc đều có tư cách kế thừa có năng lực nhất có đức hạnh người kế thừa chi quỳ long vương đôi mắt kiên định cùng quyền lực bị những cái kia không muốn mặt tiểu nhân nắm giữ lần này không bằng chúng ta chủ động cái này long thần chi danh quyền kế thừa luôn luôn muốn đi tranh một chuyến không tệ long tiểu quỳ nhẹ gật đầu đôi mắt cũng kiên định xuống tới chờ về sau sao sợ là không có thời gian đi chờ đợi đã lâu như vậy lâm dương cười lắc đầu a quỳ long vương giật mình cũng cảm nhận được một loại đáng sợ uy hiếp cảm giác để tâm hắn kinh run dậy quỳ long phủ bên trên mây đen chật c ậ t đáng sợ cửu tiêu từ lôi banh mình đánh xuống từng đầu long ảnh ở trên không bước lên toàn bộ r ồ n g đều mưa gió sắp đến tất cả long tộc tu sĩ đều kinh hoàng bất an xảy ra chuyện gì quỳ long vương phủ bên kia giống như có đại sự xảy ra đi xem một chút không ít long tộc tu sĩ đều tuân hướng quỳ long vương phủ dù sao r ồ n g đều yên lặng quá nhiều năm chưa hề không có phát sinh cái gì vận sóng loại ba động này rất hiếm thấy cựu tiêu tử lôi lắt thành một đạo rộng lớn đại đạo m ấ y v ị người mặc áo vào tím thần l o n g quý tộc sắc mặt lạnh lùng mà tới người cầm đầu càng là một vị khí tức cực kỳ thâm thúy đại thái giám long công công quỳ long vương chấn động trong lòng đây là d ò n g đô đầu hào đại thái giám t o n g long thần vẫn là bình thường sinh linh thời điểm liền đi theo với hắn là long thần tuyệt đối tâm phúc sự xuất hiện của hắn cơ hồ tương đương long thần đích thần tới không biết long công công vì sao đích thần tới vì long vương cao mày nói bây giờ liên tiếp chém giết n g a o lục long mạch thần ý đỉa i cơ hồ cũng trở tại cùng long thần không để mặt mũi hắn tự nhiên cũng lười lại nằm gai đến mật quy g ô n g một mạch trước hết giết thần tôn lại chém dụng hào tâm đến vì ngươi cứu chữa thần ý đỉa nhưng là muốn tạo phản sao long công công q u c khẽ cái gì quy g ô n g một mạch muốn tạo phản long thần vĩ đại như vậy cho chúng ta tạo d ò n g đều cho chúng ta tốt như vậy tu hành hoàn cảnh vì sao muốn tạo phản cái này quỳ rồng một mạch được không biết cảm ơn xuống lại đi lên long tộc tu sĩ đều tức giận trong mắt đều có không cách nào thuyết phục kinh h ả i long thần một mạch l ừ a g ạ t toàn bộ long tộc cướp đoạt các tộc tài nguyên không t i ê n g nể gì cả bây giờ càng là phái một vị giang hồ phiến tử tới độc chết bản vương bản vương tự vệ phản s á t có gì không thể t i ê u ngao lục cùng long mạch thần ý thần hồn ta còn đều giữ lại như nghĩ rằng co ta cũng không sợ đạo lý càng m i ệ n cắn rõ chính là không biết long thần có dám hay không hiện thân Cũng co. giảng ta quý long vương gầm thép chấn động b ắ t phương đinh hai nhứt g c cái gì lại có việc này long thần muốn cho quý long vương hạ độc nhất định là quý long vương muốn phản bội chúng ta long tộc quá long thần đại nhân phát hiện mới ban thưởng độc cho hắn hắn không chịu đi vào k h u ô n khổ phản s á t thần ý n g h a rất có thể long tộc các tu sĩ nghị luật nam ỹ bất quá tuyệt đại đa số đối long thần đều tin tưởng không nghi ngờ cảm thấy quý long vương tại ăn nói bừa bãi đang nói láo dù sao bọn hắn từ nhỏ đến lớn đều đang nghe long thần vô địch vai hùng cố sự lớn lên mà q u ỷ long vương bị cầm tù ở trong vương phủ mọi người đối với hắn không có chút nào ấn tượng đối mặt loại này tranh chấp đại đa số tu sĩ tầm thường khẳng định càng thiên hướng về long thần chỉ có số ít long tộc tu sĩ n h ư mày từ q u ỷ long vương trong giọng nói phân biệt ra một chút không ổn ha ha long thần đại nhân cỡ nào thân phận làm sao có thể hạ mình đến đây cùng ngươi b i ệ n luận b ấ t quá long thần bệ hạ nhân ái thiên hạ lòng mang chúng sinh n g ư ơ i q u ỷ long vương dù sao đã từng vì ta long tộc từng có công n h ệ lớn long thần đại nhân không đành lòng tùy ý sát phạt hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội long mạch đại hội sắp tổ chức quỳ long vương có cái gì hiểu lầm hoặc là gia tâm đều có thể dự tiệc đem hết t h ể tại kia trên đại hội trầm rước cho cười bản vương bị lừa gạt lâu như vậy coi là bản vương sẽ còn tin lão già kia chuyện ma q u ỷ sao quỳ long vương cười nạo một tiếng cái này t ử tiêu thần lôi cấu trúc bậc thang đã có thể trở thành nên đón các vị cầu thang cũng có thể trở thành hủy diệt toàn bộ quỳ long vương p h ụ thật phạt l i ê n nhìn quỳ long vương ngươi làm sao tuyển không vì chính ngươi cân nhắc cũng muốn suy nghĩ một chút vợ con của ngươi lão tiểu long công công cười nạo một tiếng lập tức đôi mắt nhìn về phía lâm dương ngoại lai n h â n tộc n g ư ơ i rất không tệ đưa tới long thần đại nhân chú ý theo ta cùng nhau tiến cung mặt thần đi Trước ta, ta tới Trước ta, ta tới ta. Tiểu tốn, Tộc nhất từ trở, thể thế thoải ta Tộc Thế, tham tiến thần trong. đường đường Dương ngươi như Ngươi cưỡng ngư con của con của còn có chuyện có cắn chỗ có đặc sắc chính Chắc 1053, 1053, Long phong ảo, nào Long vào định. định. những gần vân biến nếu không nhân bên hẳn đó Đại khiêm mái. hữu Lâm làm là mày, dự quấy quả ép nếu như ngươi là vì gây nên thần chú ý như vậy ngươi thành công giờ phút này có thể theo ta vào cùng mặt thần nếu không long công công nặng nề nói nếu không như thế nào lâm dương cười nhẹ hỏi nếu không liền trước tán g thân tại cái này cựu tiêu thần lôi phía dưới long công công quát trói thai đôi mắt lấp loe k i m q u a n g hoàng kim đồng chiếu sáng rạng rỡ a chỉ là một cái ngụy thần cũng ở trước mặt ta sĩ diện sao thật sự là rất lớn mật lâm dương lắc đầu trong lời nói v ậ n g h ệ chi khí h i ể n lộ không thể nghi ngờ chơi ạ lời ấy như có thể kinh t i ê n đem toàn bộ r ồ n g đều đều nổ tung vừa rồi liền nghe nói r ồ n g đều tiến đến một cái nhân tộc tiên đ i ê n dám ở trên đường cái nói thẳng long thần đại nhân là ngụy thần không phải là hắn a thật sự là mở mắt long công công cái này cùng nhân thằng ngã i danh chẳng những vũ lục r ồ n g chiều sâu a nhân còn từng trên đường chém giết rất nhiều ta long tộc tu sĩ m ờ i long công công đem hắn chối lấy cực hình long tộc các tu sĩ đều giống to ồ long công công nhữ mày xem ra ngươi so ta tưởng tượng còn muốn lớn mật cứ như vậy không kiêng n g gì cả cảm thấy không người có thể chế tài ngươi sao qua nhiều năm như vậy dám ở ta rồng đều giết ta long tộc tu sĩ ngươi vẫn là đệ nhất nhân lời này đề chấn rất nhiều long tộc tu sĩ khí thế đều t i ê u ngạo đây cũng là long tộc tuyệt đối t i ê u ngạo ồ đó là bởi vì ngươi rồng đều phong bế trốn ở biển sâu lủi bại tri địa tìm ngươi nhiều năm qua căn bản không có gì ngoại nhân tới đi. lâm dương cười n ạ o cái gì ngươi sao có thể nói như vậy làm càn ta rồng đều vĩ đại b ự c nào há lại cho ngươi khinh nhuận long công công chém giết hắn long tộc các tu sĩ đều đỏ ấm phá phỏng lớn tiếng gầm thét thật là cuồng vọng quá mức bất quá long thần đại nhân có lệnh tựa hồ ngươi rất trọng yếu không thể lấy tính mạng ngươi long công công lắc đầu ánh mắt lạnh lẽo vậy trước tiên hơi thi nhỏ trừng phạt để ngươi nhận thức đến mình cùng thần trinh lệ n h bàn tay hắn hở h ư ớ n g đẻ xuống dưới chân c ử u tiêu thần lôi cầu thang đông nhiên phân hóa ra chín đạo thần l o n g tử lôi hướng về lâm dương bộ tới đây là dòng đều long khí biến thành có long thần ý vị không ngừng nhiễm dòng đều long khí đều có thành c ử u cực kỳ khủng bố có thể tại long khí chấn áp xuống chống cự đại la ít càng thêm ít trừ phi là đỉnh cấp đại la tu sĩ liền ngay cả q ỳ long vương đối mặt dòng đều long khí tử lôi đều muốn biến s ắ c cúi đầu rầm rầm rầm chín đầu tử long áp đỉnh m à xuống phản phất muốn phá vỡ băng vạn đạo tái tạo thiên địa không được quỳ long vương trong tiếng hít tở vận chuyển toàn thân khí huyết hai tay c h ố n g trời kinh khủng quỳ d ồ n g đại đạo đánh phía cao thiên nhưng mà ngay cả ba đầu tử long đều chịu không được liền bị triệt để đứt đoạn đại long hướng phía dưới xuyên qua thế không thể đỡ quỳ long vương phun ra một mục máu tươi khí tức đều hỗn loạn long thần một mạch thống ngự long tộc quá lâu nhiễm thần ý quá lâu nội tình quá sâu không phải hắn có thể đổi kháng a điều chủ kỹ lâm dương tùy ý một trưởng vung ra trực tiếp đem kia chín đạo thần lôi rút băng cái gì long công công quá sợ hãi không hổ là dám trộn lẫn tay đến long tộc đại thế bên trong g i a hỏa thực lực quả nhiên kinh khủng chỉ là long khí cầu thang băng lâm dương đại thủ trực tiếp hướng về trong vòng trời lôi đỉnh bậc thang trộm tới lùi long công công quá sợ hãi dẫn người bay ngược nhưng mà lâm dương bàn tay quá nhanh hóa thành nước vạn rặm trong nháy mắt đem chọn đạo tử lôi cầu thang bóp trong lòng bàn tay đổng k h o ả n khắc chơi vỡ a trên cầu thang ngoại trừ long công công bên ngoài tất cả tu sĩ tất cả đều bạo thành huyết vụ thần hồn vỡ vụn long công công cũng thoát h o á t kinh hãi muốn tuyệt nhìn xem lâm dương ngươi ngươi đến cùng là cảnh giới gì tay không bóp bạo long đều long khí liền ngay cả đỉnh cấp đại la đều chưa hẳn có thể làm được cái gì đăng thần cầu thang ta muốn đi kia long cùng còn cần đi ngươi quy định đường sao lâm dương thu về bàn tay c h ở tay kết xuất một đạo phát ấn hai ngón b u n g về phía trước một cái một đạo hoàng kim thần đường liền c h ư ớ c mắt kéo dài tới mà ra kia hoàng kim thần đường từ quỳ long vương phủ bay ra một đường đỡ đến rồng đều hạch tâm long cung trước đó đi hắn đạp vào cầu thang đối lâm cựu nguyệt cùng lâm dục vũ nghiêng đầu một chút thật ra hai cái mội mội gieo họ đông hải long cung từ trước được xưng là xưa nay giàu có nhất tri địa châu b á o khắp nơi trên đất tiên bảo đệ trời tiên cổ về sau tu sĩ ai không bị thuyết pháp này hấp dẫn cái nào không muốn tự mình đi nhìn qua cái gọi là đông hải long cung cái này quý long vương đều thấy c h ó n g một trường bóp nát toàn bộ từ lôi cầu thang một chỉ liền tạo nên một đầu đăng tần h đường t h ẳ n g đỡ đến long cung đó là một loại khiêu khích cũng là một loại tuyệt đối tự tin cùng bà đạo dù sao long công u quanh Tu đều n nhưng tầng kinh khủng đại trận, liền ngay cả đỉnh g thế một h là La vây k đại đại cả cấp Sĩ, đều không thể xâm nhập trong tùy nhập xâm xây Lâm Mà Dương dựng đường, lại tùy ý liền đó. lại ý b công vào, v mà thành.、Đây、là cỡ nào phong dựng thái Đây cỡ cùng vô địch tư thái? tư ư i k h ô ngã thể. Long Cung công n g xuống đất bất lực dỗi ra hai tay nhưng mà sau một khắc hắn liền bị lâm dương tùy ý nắm lên ném cho quỷ l o n g vương mang theo một hồi nhắm rượu nghe nói phiến rơi tiểu đệ đệ xuất sinh chất thịt càng thêm ngon không có mùi t a n h nhìn xem đạo lý này tại thần long một mạch trên thân phải chăng có hiệu lực a quý long vương ra đầu đều nhanh nổ tung ngoa tạo đây là chân tổ t ô n g a long công công đều muốn ăn thật sự là người tiên hắn n h ị n không được nhìn một chút nữ nhi tựa hồ là muốn hỏi đi theo như thế cái ăn long ma ngươi là thế nào sống sót long tiểu q u ý t h á lưới biểu thị mình cũng không biết muốn theo sau sao, sao? d ò n g lăng q u ý run d à y thanh ngâm hỏi không theo sau chuẩn bị lưu tại nơi này bị thanh toán sao bây giờ chỉ có tin tưởng công tử hắn ở địa phương chính là chỗ an toàn nhất long tiểu q u ý nuốt ngụm nước miếng siết chặt ngọc thủ kiên định đi theo nhưng kia dù sao cũng là thần a quỳ long vương trong lòng b u ồ n trộn bất quá bị nuốt cả một đời lại bị hạ độc hắn giờ phút này đối long thần c ó ngập trời mối hận nếu có cơ hội lại thế nào không muốn ngay mặt lên án mạnh mẽ kia vô s ỉ c h i tặc thôi nếu là đến không thu được trận trình độ liền dựng v à o ta cái này một thanh lao c ó đầu cũng muốn bảo trụ nhỏ quỳ quỳ long vương cũng dứt khoát bước lên kim tiểu hướng về đông hải long cùng mà đi Trước Trước Mạch cấp Mạch 1054, 1054, Long La. Long đỉnh Đại Đại Đại Hội, đỉnh cấp Đại La. Trước 1054, long Mạch Đại Hội, đỉ long thần còn không hạ xuống thần phạt sao chẳng lẽ lại t r u y ề n ngôn là thật từ khi sự kiện kia về sau thế gian một mực không có thần tích hiện hiện là bởi vì các thần tiên tất cả đều đã chỉ còn trên danh nghĩa sao tuyệt không có khả năng long thần đại nhân anh minh thần võ vĩnh chứng vô địch làm sao có thể chỉ còn trên danh nghĩa ta nhìn ngươi là phản đồ ngươi đối long tộc bất trung m ộ n phía long tộc tu sĩ nghị luận ở mỹ đánh chống gieo họ trung tiên d ô n g đều cư biện sâu phía dưới lại có vĩnh chứng thần tiên toa chấn một mực bình tĩnh ổn vô tận t u ế nguyện cũng khó đụng phải hôm nay loại đại sự này kiện tất cả long tộc tu sĩ đều thấp thỏm lo âu cảm thấy kỳ quặc có người phẫn nộ lâm dương tùy t i ệ n có người lo lắng long thần an nguy có người thì tại nữ m ả y trầm tư trong lòng suy tư tiền căn hậu quả thừ hôm nay thế nhưng là ta long tộc này g đ ạ i hỉ dám ở hôm nay làm ra động tĩnh lớn như vậy long thần một mạch sẽ không bỏ qua tiểu tử kia không tệ long tộc các tu sĩ đều gật đầu hôm nay toàn bộ dòng đều đều rất náo nhiệt bởi vì hôm nay chính là một kỷ nguyên tổ chức một lần long mạch đại hội thiên hạ rất nhiều long mạch đều sẽ có sứ đoàn đến đây tham dự bãi kiến long thần đông hải long cung giờ phút này chính một mảnh náo nhiệt t ư ớ n g đạo lưu quang đội ngũ ngay tại g i á lâm trúc long một mạch đến ứng long một mạch đến tướng liễu một mạch đến b a n long một mạch đến các loại hát tụng thanh âm liên tiếp một ngày này thiên hạ các đại long mạch đều tề tụ dòng đều tại toàn bộ dòng đều lên không phi nhanh đã lâu không gặp ha ha chỉ trước mắt lại là một cái kỷ nguyên quá khứ giữa sân tràn đầy hàn nguyên thanh âm long mạch t r ư vương đều tại cảng h á i trên mặt có ý cười nhưng đ ấ y mắt nhưng đều là mọi bệnh cùng mê bóng lại là một cái kỷ nguyên quá khứ lao ra hỏa kia thế mà còn tại chống đỡ a trúc long vương thần thức truyền âm không tệ dựa theo hắn cùng lão long t h ầ n ư ớ c định mỗi ba ngàn kỷ nguyên liền muốn chuyển nhượng một lần thần danh đây cũng là thân thể của hắn có thể tiếp nhận thần danh mà không bị ăn mòn thực hạ nhưng mà hắn lại tìm tìm rất nhiều thủ đoạn trí bảo tước đ o ạ n các tộc ngạnh xinh xinh kéo dài tự thân ăn mòn trạng thái chịu tới một ngày này có thể chống đến cái này một kỷ thật là một cái kỳ tích ứng long vương cũng âm thầm đáp lại tại thiên hạ rất nhiều long m ạ c h bên trong ngoại trừ thần long một m ạ c h bên ngoài hiển hách nhất có tám mạnh trong đó lại lấy trúc long ứng long vi tôn trừ long thần bên ngoài hai vị này chính là long tộc địa vị cao nhất vương vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhịn t r ú c long vương thở dài đỉnh lấy kia thần danh không người có thể dung chuyển địa vị của hắn dù là đúng như truyền ngôn như vậy hắn không cách nào xuất thủ chúng ta sợ cũng không làm gì được long thần một mạch không tệ bất quá ta ngược lại là nghe nói lần này long mạch đại hội lao g i ả kia muốn chính thức xác lập người thừa kế ứng long vương cười lạnh nói rốt cục nhanh đến cực hạ sao t r ú c long vương nghe vậy đôi mắt lóe lên không tệ từ đó về sau long tộc rốt cục phải có thần vị người hậu tuyển ứng long vương nhẹ gật đầu đang lúc đám người hàn lên thời điểm quy rông một mạch đến đ ư a một tiếng này hát tụng âm thanh sau khi ra ngoài giữa sân bầu không khí trì trệ không ít tu sĩ đều nhìn lại quy rông một mạch lúc đầu cũng cực kỳ hiến hách chỉ là quá mức c ư ơ n g liệt năm đó liền không phục long thần quảng khống bị g i ế t sạch trong tộc đỉnh cấp từng giả chỉ còn lại quỳ long vương một cái mà lại lại ra long tiểu quỳ cái này xuất sắc hậu bối gần nhất lại liên tiếp đưa hậu bối lén qua ra dòng đều hôm nay quỳ long vương phụ lại bột phát to lớn dối loạn quy rông một mạch đã trở thành rất nhiều long mạch cộng đồng chú ý tiêu điểm bây giờ quỳ rông một mạch đến tự nhiên hấp dẫn ánh mắt mọi người không ít long mạch c h i chủ đều chỉ sợ tránh không kịp liên tục lui xa không dám cùng vì long vương phát sinh gặp nhau sợ mình cũng bị liên lụy chỉ có trúc long ứng long nhị vương không tránh đi lên phía trước vì long lão đ ệ đã lâu không gặp trước trận thời gian nghe nói ngươi bị bệnh không biết ra sao bệnh nhưng từng khỏi hẳn q u ì long vương không chút nào tịu ý nói thẳng là long thần đối ta hạ đ ộ n g may mắn được đến vị này lầm tiền bối trị liệu bây giờ y nguyên khỏi hẳn cái gì rất nhiều long mạch vương giả đều con người co g ụ c lại kia long thần vậy mà làm được loại tình trạng này sao thế mà đối quỳ long vương hạ độc đơn giản bị ổi tới trình độ nhất định ha ha thật nếu là long thần đại nhân muốn đối phó ngươi quỳ long vương ngươi còn có thể sống được đứng ở chỗ này sao thật sự là không tìm xem tự thân vấn đề được đ i ể m bệnh thì trách tội đến long thần đại nhân trên thân mặt cũng không cần âm lanh ý cười chuyển đến quỳ long vương nhữ mày nhìn lại chính là sinh ra chín khoả đầu lâu tướng yêu vương các ngươi bộ tộc này lúc trước cùng ta quỳ dòng một mạch cương liệt bị chém hết cơn giả long thần mới nâng đỡ ngươi tên hề này thượng vị đơn vương bây giờ ngươi không nghĩ nằm gai nế mật vì trong tộc báo thủ lại khăng khăng một mực làm long thần chó ngươi thật không biết xấu hổ nếu ngươi phụ mẫu chân linh có biết tất hối hận sinh ngươi xuất sinh này đổ bật quý long vương lại a không có giữ lại phản kích ngoa tào quý long vương đây là điên rồi sao rất nhiều long mạnh c h i chủ đều bị dọa đến run lời bày cái này lời nói ở giữa hoàn toàn là muốn đem nói vào chỗ chết trò chuyện đối chuyện kiên kỵ không chút nào tị húy tại long cung nói cái này là rõ ràng muốn tạo phản sao quý g i n g nhất tộc có thực lực kia sao vẫn là nói hắn dựa vào là cái kia người lai lịch không do tộc thiếu niên lâm đại nhân kia càng là buồn cười đã đến một người mà tôi dù là hắn cũng là một vị thần tiên tại long thần hà hổ còn muốn l ậ n trời sao chớ nói chi là hắn t u y ệ t không có khả năng là thần tiên dù sao từ cái này sự kiện về sau thần tiên đã cực kỳ lâu không có hiện ra trên thế gian thần tích chớ nói chi là hành t ẩ u thiên hạ ha ha bây giờ quỳ rồng một mạch liền thừa ngươi một nhà dòng độc đinh hiện tại điên cuồng như vậy là muốn cả một tộc bậy không c h ừ mạnh giáp sao tướng liêu vương âm dương quái khí nàng vốn là bán chủ cầu v i người h n tính cách tâm t à n ta nhìn ngươi là muốn chết quỳ long vương cười lạnh một tiếng đã sớm nhìn ngươi kia chín quả đầu khó chịu hôm nay chạm ngươi đầu lâu hắn ẩm bang sông ra trong khi xuất thủ đại đạo chìm ở lòng bàn tay của hắn uy thế càng hơn lúc trước hiển nhiên trải qua vĩnh chứng chi huyết cái này một đợt r a bảo hắn nhân họa đất phúc đã đặt chân bộ thứ bảy đại la cánh cửa cái gì tướng liêu vương đại kinh vội vàng ngăn cản ngươi vậy mà đột phá và anh hai đại long vương đối kích ba động khủng bố rung động tiên điệm ông ngay tại hai người muốn bắn ra kinh thiên đại chiến thời điểm một đạo tử quang hiện lên một tay bắt lấy một vị long vương cổ tay thản nhiên nói hai vị hôm nay là long mạnh đại hội có cái gì ân đoán cũng không cần hiện tại lên xung đột t toàn trường tu sĩ đều nhúng mày nhìn về phía kia đột nhiên xuất hiện trung niên tu sĩ con người đột nhiên co lại thật mạnh chư vương đều nhữ mày liền ngay cả chúc long vương cùng ứng long vương đ ồ chìm lông mày hiển nhiên vị này đột nhiên xuất hiện kinh khủng tu sĩ giống như bọn hắn đều là một tôn đỉnh cấp đại la thân long một mạch nội tình vẫn là thật là đáng sợ chương m t r ă m năm m ư cái này còn cần so sao chương m t r ă m năm m ư cái này còn cần so sao long tộc cương giả trải qua một vòng tàn sát năm đó không phục tùng long thần cương giả tất cả đều bị chậm giết các tộc đối long thần một mạch đều có huyết hải t h ô n cửu nhưng bởi vì trong tộc đã đã mất đi cấp cao nhất tồn tại bây giờ mạnh nhất trúc long ứng long vương cũng chỉ là đỉnh cấp đại la cảnh bây giờ long thần một mạch tùy ý liền xuất động một vị đỉnh cấp đại la tự nhiên sẽ cho tất cả cường giả rung động trước đó cũng chưa gặp qua người này chẳng lẽ là mới đạn sinh đỉnh cấp đại la a long thần một mạch tài nguyên thật đúng là hằng hậu chư vương đều những mảy r u n g động trong lòng các đại long mạch tài nguyên phần lớn đều bị long thần một mạch cất đoạn đừng nói mới sinh ra đỉnh cấp đại la chính là bọn hắn các tộc vương muốn tấn thăng một cảnh cũng khó như lên trời mà long thần một mạch lại xuất hiện một vị trước đó không có danh tiếng gì đỉnh cấp lại la cái này như một tay gai để trong lòng mọi người nặng nề lại đau đớn quý long vương cùng tướng l i ê u vương đôi lôi bước càng thêm cảm thấy áp lực trước mặt cái này áo tím trung niên quá mức đáng sợ một cái tay liền ngăn chặn bọn hắn một cái thể nội pháp lực thâm hậu đến không thể tưởng tượng để bọn hắn không cách nào phản kháng mời chư vị đi theo ta đi áo tím trung niên xoay người đại hội hội trường đã bố trí tốt lần này để cho đại nguyên người quen cũ tự chủ cầm ồ chư vương đều nhữ mày bối mặt ánh mắt ngưng trọc lên thần long m ộ mạch lúc trước cũng trải qua một phen huyết tẩy long thần người này mạo như có tử kỳ thực tán khốc đến cực hạn đối với người ngoài hung ác đối với mình người cũng hung ác phạm là bản tộc cùng thế hệ có khả năng cùng mình cướp đoạt thần vị cờ giả đều bị hắn chém giết đại nguyên lão chính là bây giờ thần long một mạch ngoại trừ long thần một mạch người mạnh nhất cũng là bây giờ long tộc ngoại trừ long thần bên ngoài chỉ có mấy cái siêu việt đại la cảnh tu sĩ đại cờ ư n giả g đại la kim tiên cùng lĩnh chứng thần tiên ở giữa cũng có được một cái quá độ cảnh giới tên là thật tiêu dao nay cảnh giới chính là đã có một chút thần tính siêu việt hết thể trói cuộc chính là hoàn vũ vạn giới ở giữa đại tiêu giao người long thần một mạch đại nguyên người quen cũ tự chủ c ầ m a có chút ý tứ xem ra lần này thật là muốn làm thật chư vương đều đang suy đoán đều nói long thần muốn không chịu được nổi phải thừa dịp lấy lần này đại hội lựa chọn đời tiếp theo long thần sắp sắp đám người đi theo áo tím trung niên một đường đi vào trong mà lâm cựu n g u y ệ t cùng lâm dục vũ thì như ngắm cảnh du lịch không ngừng du lãm lấy toàn bộ đông hải long cung nơi này cực kỳ xa xỉ so thái cổ thần đỉnh còn muốn xa hoa dù sao từ diện tích tới nói thái cổ thần đỉnh vẫn là quá lớn đông hải long cung áp xúc tinh hoa lại là t i ê n cổ thời kỳ t i ê n bảo khắp nơi trên đất thời đại s o thái cổ thần đình muốn xa hoa đương nhiên những n à y tấm lệch đều có đại đạo chi khí ngay cả đại la tu sĩ đều có thể tham tưởng dùng để t h ă n g c ấ p lâm cửu nguyện ven đường nhìn xem những n à y đạo ngân không ngừng ghi chép học tập s ấ p s ấ p xuyên qua một đạo lại một đạo long môn đi vào thần điện quảng trường quảng trường này túc s á c đến c ự c hạn quảng trường trên mặt đất có rất nhiều hình dòng phụ điêu trung tâm nhất đứng lặng lấy một tôn thông tiên pho tượng chính là long thần yêu long thần pho tượng vô cùng m i nghiêm tản ra trấn áp muôn phương k h í t ứ c để cho người ta nhìn một chút liền không t h ở nổi c h ư vị đều tới quảng trường cao d a i cuối cùng bóng người lưu động long k h í t r ù n g t i ê n một thân áo bảo đỏ đại nguyên lão mang theo thần long nhất tộc trưởng lão đoàn dậm chân mà ra lần này đại hội để các vị mang theo các tộc đỉnh cấp thiên tiểu đến không biết ta long tộc rất nhiều ưu tú hậu nhân đều tới rồi sao đại nguyên lão thản nhiên nói cái này các long vương đối mặt đôi mắt tạm đạm khó hiểu đều nghe nói lần này long thần muốn chọn đời tiếp theo long thần nhưng long thần ô n tản mọi người đều biết ai dám nói tin tức này bảo đảm cũng rất có thể là muốn mượn này thanh lý mất tất cả long tộc có hy vọng hợp bối cho nên rất nhiều long vương cũng không có mang bản tộc mạnh nhất thiên t i ê u tới xem ra các ngươi cũng không tin tưởng vĩ đại long thần đại nhân triệu hoán đại nguyên l ã o lắc đầu cười một tiếng nói thật đi lần này đúng là vì lựa chọn tương lai thần danh người thừa kế cũng chính là đời tiếp theo long thần long thần đại nhân lòng mang thiên hạ đã từng vì long tộc tương lai không thể không làm ra rất nhiều thủ đoạn thiết huyết dẫn đến các vị đối với hắn có quá nhiều hiểu lầm hắn thừa nhận thần danh ăn mòn thay toàn bộ long tộc đúc thành tôn nghiêm cùng sống lưng kia là cỡ nào vĩ đại các ngươi không biết cảm ơn cũng không trách các ngươi dù sao không phải ai đều có thần ý chí nhưng bây giờ long thần đại nhân đem lại lần nữa hạ xuống ân trạch có thể hay không bắt lấy liền nhìn các ngươi lần này đại hội sẽ có một lần long tộc thiên tiêu thi đấu p h à m là thế hệ thanh niên đều có thể tham gia đoạt giải quán q u â n người có thể trở thành long tộc thần tử danh liệt thần danh đợi nhân chi liệt một số năm sau chờ long thần quyết định vương hắn xuống trên vai trách nhiệm liền sẽ tổng thần tử bên trong chọn lựa một người kế thừa thần danh cùng thần bị trở thành đợi sau long thần t toàn trường xôn xao tất cả long vương đều con người co rụt lại thế mà thật sự dạng này đường hoàng tuyên bố chẳng lẽ lần này ta thật sai lầm rồi sao không ít long vương đều tại bản thân hoài nghi cảm thấy mình không có mang mình trong tộc thiên kiều đến thật sự là tổn thất quá lớn a quy long vương cười lạnh một tiếng có ít người ngóc đến mức không có thuốc chữa vô luận bị lừa mấy lần vô luận bị tổn thương mấy lần cũng còn sẽ đối với ác nhân trong lòng còn có huế tưởng hắn rất chắc chắn long thần đột nhiên đ ổ i giọng nói muốn chuyển thử thần danh nhất định có hiểm ác mục đ í tại hắn nhìn xem những cái kia cảm thấy mình ăn phải cái lô bốn có chút bối rối long vương trong lòng nhịn không được cười n ạ o những n à y ngu ngốc coi như bị người lừa gạt đến chết đoán chừng ý nguyên sẽ thay nhân số tiền lần này không đến thiên tiêu cũng không n ổ i tiếp x u ố n g mỗi một lần long mạch đại hội đều sẽ tuyển ra một vị thần tử quy củ giống như thần đình cối u cùng kế thừa thần danh người tòng thần tử bên trong tuyển chọn đương nhiên cái này giới thứ nhất thần tử khẳng định nhất chiếm ưu thế sẽ có được long thần đại nhân nhiều nhất chiếu cố và bồi dưỡng trở thành đời sau long thần xác suất lớn nhất lộc cộc không ít tiểu long mạch long vương đỏ ngầu cả mắt cảm thấy cái này quá hấp dẫn người hiện tại mời các mạch tiên kiêu ra khỏi hàng đại nguyên lão cởi nhạt phất tay cái này các mạch long vương đôi mắt chấp động về sau cũng là để sau lưng mang tới trong tộc thế hệ trẻ tuổi t i ê n kiêu ra sân ta cũng đi long tiểu quỳ méo m é o bàn tay bay thẳng thân ra trận không chút nào giấu dốt trực tiếp triển lộ ra đại la kim tiên k í tước toàn trường đều m ộ t b ư ớ c vốn đang muốn lên sàn các tộc thiên kiêu đều bước chân cứng ngắc mồ hôi lạnh như thắt nước chán run lên ngoa tạo đây là thế hệ tuổi trẻ trăm vạn tuổi không đến đại la kim tiên cái này, cái này mẹ hắn còn cần so sao toàn chương sôi trào đến c ự c hạng long tiểu quy xuất hiện hoàn toàn là nổ cá thử hỏi đương kim toàn bộ long tộc chư mạch còn có ai có thể làm được cảnh giới p h ạ m nhân p h ạ m tiên tế đạo siêu thoát linh tiên luân hồi thái ớt huyền tiên biết có hay không đại la kim tiên thật tiêu g i a o vinh chứng thần tiên trương 1056, long thần tam thái tử trương 1056, long thần tam thái tử trời ạ thật hay giả ta long tộc vậy mà ra đời một tôn không đủ trăm vạn tuổi đại la kim tiên quy g i n g nhất tộc quả nhiên huyết mạch cường đại cho dù bị chém hết cao thủ vẫn là sẽ ở đời sau nợ rộ con mang cảm giác là không cần dựng lên cái này còn thế nào so đồng dạng là thế hệ thanh niên cái khác các tộc thanh niên huyền tiên sợ là cũng khó khăn tìm mấy cái cái này trực tiếp đụng tới một cái đại la kim tiên vẫn còn so sánh cái gì không tệ chỉ là gần nhất q u ỷ rồng nhất tộc cũng không yên ổn cùng long thần nhất tộc đã gần như quyết liệt thậm chí long thần còn âm thầm hạ độc cho q u ỷ long vương như thế thu hận đã gần như không đội trời chung cho dù long tiểu q u ỷ bây giờ c á c h ra trước nay chưa từng có quan g man g cùng trời tư long thần đại nhân sẽ chọn nàng đương thần tự sao xác thực trước đây ít năm nàng bụng trộm rời đi rồng đều thời điểm không phải mới liền vương cảnh giới sao làm sao chỉ trước mắt liền biến thành đại la kim tiên đến cùng là bậc nào nghịch tiên cơ duyên mới có thể để cho nàng có loại này tiến bộ đều nói dòng khống trô nước cạn khó mở rộng vừa gặp phong vân đằng cửu tiêu có lẽ cái này dòng đều s ắ c thực quá mức bị đè nén ra ngoài sông sáo mới có thể chân chính để hậu bối thiên phú đạt được thi triển không tệ một chút long vương đôi mắt c h ấ p động không thể không bội phục quỷ long vương quyết đoán lúc trước hắn liều lĩnh đem long tiểu quỷ đưa ra dòng đều thậm chí bởi vậy bị phạt bây giờ nghĩ đến rất sáng suốt rất đáng được đám người nghị luận ở mỹ thân thiện vô cùng đại nguyên lão nhìn thật sâu một chút long tiểu q u ỷ đều nói q u ỷ rồng nhất tộc thế hệ này ra một cái thiên tài g â y v ớ m bây giờ xem ra quả nhiên danh bất hư truyền hậu sinh khả vị a các tộc nhưng còn có tiên h tiêu muốn ra khỏi hàng sao giữa sân trong nháy mắt an tính lại thật lâu không người ra khỏi hàng cho cười cho dù là tiên cổ long tộc thanh niên thời đại liền có thể bước vào đại la c ả n h người cũng là không cách nào tìm kiếm cho dù là ứng long t r ú c long một mạch đỉnh cấp t h i ê n tiêu bây giờ cũng mới huyền đế cảnh p ụ cận bồi hồi cùng đại la kim tiên é m đâu chỉ một cái cấp bậc đại nguyên lao nhữ mày dạng này thật sự là quá đánh long thần mặt mũi một cái phản tộc tri nữ chỉ là đứng ở chỗ này liền không ai dám trêu chọc thi đấu trực tiếp đã mất đi ý nghĩa lộ ra long thần một mạch tốn công tốn sức vẽ bởi thêm chuyện chúng long vương cũng là khoan thai tự đắc xem kịch muốn nhìn một chút long thần một mạch đến cùng có thể hay không tiếp nhận thù này địch tri nữ là toàn bộ long tộc tương lai thần tử ha ha xem ra các vị trong tộc là không có xuất sắc hậu bối đại nguyên lao thất vọng lắc đầu xem ra vẫn là đến ta long thần một mạch đến gánh cái này long tộc tương lai trách nhiệm a cái gì mọi người sắc mặt biến đổi lời này là có ý gì chẳng lẽ lại long thần một mạch có thế hệ thanh niên đại la thiên tiêu vẫn là nói bọn hắn dự định không thừa nhận lòng tiểu quỳ trực tiếp đưa nàng loại bỏ ra đi đại nguyên lần trước q u ắ t phía sau hắn ba đạo màu tím đen vầm sáng phóng lên tận trời khí thế hạ o đãng tràn ngập vĩnh hằng chẳng lẽ lại các long vương đều kinh ngạc con người chấn động và anh ba đạo tử lôi xẻ qua màu đen long ảnh lấp lóe cuối cùng hóa thành ba vị thanh niên áo vào đen ba vị này thiên tiêu hai nam một nữ trên mặt đều mang trời sinh tiêu ngạo cùng hờ hững phảng phất là thiên địa trung tâm đứng chắc tay nhìn xuống bác phương quanh người từ khí bốc lên hát quang lấp lóe có vô số thế giới đang sinh d i ệ t rất khó tưởng tượng dạng này vì thế vậy mà từ dạng này ba người thanh niên phát tán thật là có hơn nữa còn là ba tôn tất cả mọi người mập bức toàn trường yên tĩnh không người có thể ra một lời thế hệ này toàn bộ long tộc có thể ra một cái long tiểu quỳ đã bị tất cả mọi người tán thưởng mà long thần một mạch vậy mà thoáng cái liền xuất hiện ba vị đại la thiên tiêu trời ạ là long thần tam thái tử tất cả mọi người nhớ tới ba người này lai lịch đều là long thần con trai trưởng xuất sinh liền có rất nhiều dị tướng lợn lờ khí huyết kinh thiên tự mang t h ầ n tính từ nhỏ t r i ể n lộ ra không thể tưởng tượng nổi thiên tư vĩ lực nhưng ở trận kia đại biến về sau liền cùng chúng thần đồng thời biến mất thần tích không còn hiện hiện bọn hắn cũng không có tin tức nữa chuyển ra tất cả mọi người coi là ba vị này long thần thái tử theo trận kia đại biến gặp nạn không nghĩ tới tại hôm nay cái này mấu chốt xuất hiện mà lại mang theo khủng bố như thế vì thế đây cũng là ta long thần một mạch tuyển thủ sở dĩ vừa rồi không có ra sân là sợ bọn họ vừa xuất hiện các ngươi các tộc thiên tiêu liền xấu hổ tại ra khỏi hàng Chỉ tiếp, các người duy nhất ra sân cơ hội bị một cái ngoại ý muốn làm hỏng đại nguyên lao ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía long tiểu quỳ n g ư ơ i long vương cùng các tộc thiên tiêu đều p h ấ n l ấ t không thôi cái này đại nguyên lao ngôn luận quá mức l ụ c nhã chúng ta chỉ có một cái đối thủ a ai muốn bên trên ta cũng không muốn ô huế mình tay long thần tam thái tử đều nạo g mạn vô cùng hướng hờ nhìn xem long tiểu quỳ khoe miệng lộ ra khinh thường ý cười bọn h ắ n ăn các đại long mạch tất cả đ ỉ n h cấp tài nguyên lớn lên thụ vô số thiên tài địa bạo tầm bù có long thần tự mình giảng đạo ngồi xếp bằng hồng nông đạo nguyên tri địa tu hành chiến lực mặt trời quét ngang cùng cảnh thiên hạ này ai có thể so có lẽ chỉ có thần đình thiên nhân tộc thần tử chờ cực thiểu số tồn tại mới có tư cách cùng bọn hắn giao thủ long thần ý nguyên giỏi tính t o á n a chính là chờ ba vị này đều đ ă n g lâm đại la về sau mới nhả ra muốn chuyển thừa thần danh đi như thế xem ra do ai chuyển thừa thần danh các ngươi sớm đã xác định tổ chức lần thi đấu này chỉ là muốn mượn cơ hội đục nhã một chút các đại lòng mạch ta đáng tiếc không nghĩ tới nữ nhi của ta như thế ưu tú hay các ngươi cùng v long vương không khách khí chút nào cười lạnh điểm ra long thần tâm tư ha ha long thần đại nhân lòng mang thiên hạ ngươi bất quá lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử thôi đại nguyên lão lắc đầu cũng không thừa nhận thứ đâu xuất hiện một đầu tiểu giã rồng coi là bằng vào mình tìm tới điểm này c ẩ n cỗi cơ duyên may mắn thành đại la liền thật có thể cùng chúng ta đứng tại cùng một cái thế giới sao còn cân so vì xuống nhận chủ trở thành ta lô đình ngày sau đợi ta thành thần ngươi chính là thần c h i lô đình đủ ngươi tam sinh hữu hạnh ha ha ha ba vị long thần thái tử ai cũng hoàn toàn không nhìn chúng long tiểu quỳ cũng không nguyện ý xuất thủ đều muốn giữ lại khí lực đối phó cái khác hai vị thái tử đâu hai vị lão đệ vẫn là quá mức hẹp hòi đối phó loại này tiểu giã chủng có thể phí mấy phần khí lực đây là một loại biểu hiện không tự tin vẫn là vi minh đến dạy các ngươi cái gì là thần c h i người thừa kế ý chí đi lớn thái tử cười nhạo một tiếng trực tiếp đi ra chuẩn bị đập thủ ngừng long tiểu quy trực tiếp dựng thẳng lên ngón tay ngọc đ ố i lớn thái tử lắc lắc làm sao biết không địch lại chuẩn bị trở thành bản thái tử thần c h i lô đỉnh sao lớn thái tử cười nhạo từng bước từng bước đến quá chậm long tiểu quy lắc đầu hóa chỉ vì trưởng đôi long thần tam thái tử có chút nhất câu n ư ờ i khẩy ba người các ngươi cùng lên đi chương một n t r ộ m n i ế t giả chương một n t r ộ m n i ế t giả cái gì long thần tam thái tử kinh ngạc sau khi không khỏi đôi mắt hiện lên c ù n g bạo tức giận tiểu t ậ p trùng ngươi biết mình đang nói cái gì sao bọn hắn đơn giản chính không thể tin được lỗ thai ha ha các ngươi quả nhiên là thật biết thái tử a người khác nói chuyện đều nghe không hiểu sao long tiểu quỳ so ngón tay giữa nói ta để các ngươi ba cái cùng tiến lên m u ố n chết lớn thái tử gầm thét một tiếng cầm trong tay lại kích ở vang b ổ phụ xuống đến một chiêu này thế đại lực trầm lực lượng trong cơ thể cực điểm bộ phát p h ả n phất mỗi một cái tế bào đ ề u ẩn g i ấ u man h o a n g thế giới chi lực cái này một kích n ệ n xuống nhưng tắt đứt tinh hạ nếu không phải trên quảng trường này hình dòng phù điêu có rất nhiều thần dị chỗ có thể áp chế đối chiến như thế vậy cái này chiến đấu huy áp đem k h u y ế t tán ra ước vạn g i ả m không chỉ a so khí lực chưa hẳn không bằng ngươi long tiểu quỳ thôi động âm dương nhị khí nơi cánh tay bên trong lưu chuyển kích hoạt đáng sợ lực đạo ông n à n g cũng không vận dụng vũ khí ngọc thủ hướng về đại kích một bộ ken kim thiết giao kích thanh â m vang lên kinh khủng đạo ba quyết tán mà ra đánh rách tạ nơi cao duy hư không Không thái Lớn tử trên được. tử a yêu hổ khẩu đều đánh rách kích không đánh kích phủ Ken. đều đều đại được, đi. Đại đem đ ngay cả cầm tạ tơi, i bay mà bị mặt đất đều đ á nữ h rách trong tạ tơi, tắm sâu vào trong đó. Yêu vào n đó. lớn thái tử khó có thể tin hắn tự tin như vậy cảm thấy mình có thể làm được cùng cảnh vô địch kết quả lại tại tiêu ngạo nhất trên lực lượng bị người tay không đánh bay bình khí đây là một loại lớn lao đà kích để hắn cảm thấy không thể nào tiếp thu được không có bản sự cũng học người khác làm đại ca tiếp sau chú ý một chút long tiểu quỳ trong mắt lóe lên sắc cơ thân hình một cái xoay chuyển một cái khác ngọc thủ hóa trào thằng tắp chụp vào lớn thái tử p h ầ n cổ muốn e m đầu lâu trực tiếp lấy xuống đại ca giấu cái gì vụn không dám b ậ n r ụ n át chủ bài là sợ một hồi không đánh lại được chúng ta hai cái a tam thái tử cùng nhị công chúa nhữ mày hỏi hai thằng ngu m ọ u t ớ i giúp ta lớn thái tử giống to khí huyết cấp trên cái gì tam thái tử cùng nhị công chúa kinh hãi khó có thể tin đại ca vừa rồi vậy mà cũng không lưu thủ nghĩ đến cũng là như thế sĩ diện người lại giấu r ố t cũng không có khả năng để cho người đánh bay binh khí của mình nghĩ tới đây bọn hắn cũng là liên tục xuất thủ yêu nữ chớ có có tháo a long tiểu quy cười lạnh một tiếng biến trào vị quyền ẩm vang nện ở lớn thái tử phòng ngự hai tay đem nó nệ n bay đâm vào nhị công chúa trên thân cùng một chỗ đ ụ ợ c bay phía sau phi thân song trưởng quét ngang cùng tam thái tử đối trưởng Động. bốn trưởng tương đối vô số đạo n g ấ n phun ra mà ra đây là hai người đối đạo lý giải cảm lộ biến thành vân tay tương hô ma diệt nhìn như bình tĩnh nhưng lại cực kỳ hung hiểm rất nhanh long tiểu quy lòng bàn tay bay ra đạo ngân liền triệt để áp chế địa thủ chém ấ t tam thái tử a tam thái tử song trưởng trực tiếp nộ thành huyết vụ tê thảm một tiếng bay ngược mà ra ngoa tạo a tất cả mọi người thấy choáng cái này long tiểu quỳ cũng quá dữ dội chẳng những trở thành đại la cảnh giới chiến lược còn như thế người tiên lấy một đĩ ị ba cái thứ nhất đối mặt thậm chí chiếm cứ thượng phong đơn giản không thể tưởng tượng nổi đây chính là long thần tam thái tử a đáng chết long thần tam thái tử giận dữ nổi g i ậ n đến cực hạn bọn hắn không muốn lại nhiều thăm dò ba đánh một muốn chính là cực hạn nghiền ép tuấn h sắt long tiểu quỳ có lẽ còn có thể tìm về mặt mũi hay chết đi cho ta ba người vô cùng n n ý tất cả đều tế ra mình chung cực cát chủ bài ba đầu h ắ t long hiển hóa hình thể từ thiên khung phía trên ép xuống diễn phần mình thi triển kinh khung tu v i cùng lúc đó ba người bản mệnh pháp bảo cũng vốn lượn ở bên người buộc phát ra đáng sợ đạo vợ hiển nhiên bọn hắn đều dốc hết toàn lực dốc hết hết thảy muốn miểu s á t l o n g tiểu q u ỷ cái này đây đều là long thần một mạch cổ bảo a quá khi dễ người cái này ai có thể chống được coi như chúng ta cường giả tiền bối sợ là đều có một bộ phận không cách nào ngăn cản trong sân các đại long mạch cao thủ đều lũ l ư i cảm thấy thần long tam thái tử có chút quá không muốn mặt chẳng những thật ba cái vây đánh một cái còn không từ thủ đoạn kia cổ bảo vi năng quà lớn đủ để vượt cấp đánh giết địch thủ a long tiểu b i cười nhạo một tiếng tự chịu diệt vong nói xong nàng trong đan đ i ề n g i ọ t kia vĩnh chứng thần máu động theo âm dương nhị khí ta tại nàng toàn thân mỗi một cái trong tế bào giờ khác này trên người nàng thần tính thức tỉnh nở rộ ánh sáng vô lượng cái gì tất cả mọi người thấy c h ó n g một cái mới b ả o đại la kim tiên cảnh tiểu bối l à thế nào khả năng cùng thần tính d i n h dáng chỉ có siêu việt đại la đặt chân thật tiêu giao cảnh mới có thể thức tỉnh một chút thần tính a mà long tiểu quý trên người thần tính nồng hậu dày đặc vô cùng thuần khiết đến làm lòng người thần e ngại cho dù ai cũng không nghĩ ra vị này mới vào đại la tu sĩ thể nội có thể phong tồn một giọt vĩnh chứng chi huyết song long thần tam thái tử bị dọa đến t r o n g mắt kém chút t r ừ n g ra ngoài lân phiến đứng đấy muốn tranh thủ thời gian rút lui nhưng mà long tiểu quý hai tay nâng bầu trời bổ sung thần tính quang mang âm dương nhị khí phóng lên t ậ n trời kia là đại nguyên lao đôi mắt chấn động hiển nhiên n g h ị thông suốt rất nhiều lấy h ủ đi quỷ lòng tộc hai đạo tổ khí làm đại giá đem dọn kia vĩnh chi huyết cưỡng ép dung nhập trong cơ thể sao Vì long vương bệnh chính là như thế chị tốt h ả o thủ đoạn h ả o đẳng khách chỉ là có thể hoàn thành chiêu này phía sau tất có cao nhân chỉ điểm sẽ là ai chứ hắn giờ phút này đã không lo được nhiều như vậy trần trừ nữa một cái ý niệm trong đầu long tần h tam thái tử chắc chắn sụp đổ tại bổ sung lĩnh chứng chi lực â m dương nhị khí phía dưới s ấ p s ấ p hắn động thiên địa đều ở dưới chân hắn lưu động phảng phất không phải hắn động mà là phiến thiên địa này tại na di đem hắn muốn đến chi điệu đưa đến trước mặt hắn ở trong quá trình này thời gian đều là đứng im đại tiêu giao người hết thệ không trói buộc bước chân chỗ đến thời không đều để đi hô hắn t h ẩ y tay áo một cái giữa cả thiên địa đạo ngân tạo thành thủy triều m á n h liệt phản phất hải thiếu đem kia âm dương nhị khí n u ố t hết suy sau một khắc âm dương nhị khí bên trong thần tính hóa thành kiếm mang từ hải triều bên trong sông ra a đại nguyên lão ngưng lông mày một tiếng q u á c khẽ kích hoạt trên người thần tính ý niệm hợp nhất hóa thành một thanh thần đ à o cùng kia thần kiếm đụng nhau đủng đao kiếm giao kích song song đứt gãy h ứ đại nguyên lão kêu lên một tiếng đau đớn cảm giác ý niệm có một sát na hoảng hốt bình định về sau đôi mắt càng là thâm thúy dọa người chân chính binh chứng chi huyết bị thêm vào thần tính quả nhiên đáng sợ cũng chính là hắn đến bình định này họa đổi bất kỳ một cái nào đại la tu sĩ thần hồn đều sẽ bị kia thần tính gây thương tích cái này hoàn toàn không phải một cái phương diện lực lượng đương nhiên cái này không có nghĩa là long tiểu quỳ hiện tại có cùng cao giai đại la khiêu chiến tư cách chỉ cần bất kỳ một cái nào cao giai đại la chỉ cần nguyện ý tiếp nhận thần hồn bị thương đại giới đều có thể tùy tiện đánh giết long tiểu quỳ đại nguyên lão như là đã xuất thủ vậy bọn hắn ba cái chính là thua cái này thần tử chi danh khả năng cho ta long tiểu quỳ không khách phí chút nào trực tiếp hỏi a trộm cắp ta thần long một mạch vĩnh chứng chi huyết bằng này đầu cơ trục lợi may mắn chiến thắng còn si tâm vọng tưởng muốn thần tử chi vị càng là vô s ỉ còn không vì xuống tạ tội đại nguyên lao đôi mắt trở lên châm giọng c ầ m t h é t chấn động đến bắt phương đều rung động long tộc chư mạch cường giả phải sợ hãi t r ư một nghìn không trăm năm mươi tám cha ngươi một mực như thế m ạ n g sao t r ư một nghìn không trăm năm mươi tám cha ngươi một mực như thế m ạ n g sao cái gì vĩnh chứng chi huyết trộm cắp chư mạch long vương đều kinh hãi khó có thể tin cái này đại nguyên lao nói thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi ngươi muốn làm gì quỳ long v ư ơ n g gầm thét một tiếng đứng dậy toàn lực oanh kích đứng vững đại nguyên lão phát ra mà xuống tức giận thật tiêu giao cảnh đại tu sĩ vui mừng giận dữ đều ẩn chứa thiên vi đạo vận cực kỳ đáng sợ đôi mắt bên trong một k i a sắc cơ đều có thể giết địch từ trong vô hình ừ chỉ là mới vào đại la kim tiên cảnh giới liền có thể thần phung thần quang rõ ràng là trộm lấy ta thần long một mạch vĩnh chứng chi huyết tăng thêm ngươi quỳ rồng một mạch hai đạo tổ khí bên trong tích chưa âm dương nhị khí cộng đồng trồng vào thể nội mới có thể có chiến lược như vậy đại nguyên lão cười nhạo một tiếng chuyện cho tới bây giờ còn có cái gì không thừa nhận sao ha ha ha ha quỳ long vương cười giận dữ thật không biết xấu hổ thần long một mạch tưởng cho ngươi vẫn là đại nguyên lão không tệ nữ nhi của ta có thể mạnh như vậy xác thực bởi vì vĩnh chứng chi huyết nhưng này vĩnh chứng chi huyết lại là các ngươi long thần một mạch vì độc c h ế t ta tại trong cơ thể ta vụ trộm gieo xuống nữ nhi của ta vì cứu ta không tiếp đem mãi mãi chứng chi huyết dẫn vào thể nội cựu tử nhất sinh mới sống tiếp được hiện tại ngươi lại cứng rắn vu van nữ nhi của ta trổ máu ngươi thừa nhận t i ê u máu là ta long thần một mạch đại nguyên lão hơi neo mắt lại trực tiếp q u ắ khẽ quỳ long vương trực tiếp nghe choáng làm sinh vật có trí k h ô n có thể vô s ỉ như vậy tiền căn hậu quả trực tiếp toàn xem nhẹ liền bắt mình muốn nghe tin tức vô s ỉ cho người ta đ ị n tội ngoa tạo đây cũng quá không biết xấu hổ không ít long v ư ơ n g đều không kèm được ngay tại chỗ đem cái này tội đồ đan điền xé ra trả lại ta long thần một mạch thần huyết nếu không quỳ long tộc hôm nay d ị ệ t tộc đại nguyên lão hở hứng đứng ở trên bầu trời nhìn xuống quỳ g i n g nhất tộc vô tình mở miệng phản phất đại biểu trí cao ý chí cùng bị nghiêm tuyệt không có khả năng quỳ long hương con mắt đều huyết hỏng sắc cơ múc trời nếu e m tia thần huyết bốc ra Nữ nhi của ta cũng liền triệt của ta đại ể phế nguyên lão lắc đầu n khuôn mặt từ bi ra vẻ thở dài thân tích lâu không nhìn thế các tộc đều đang suy đoán vô thượng tồn tại nhóm phải trăng xuất hiện vấn đề tâm tư người biến tại cái này quán khẩu quỳ long tộc liên tiếp đem mình hậu bối đưa ra d ồ n g đều càng là ngẫu nghịch tiến hành tại long thần một mạch xem ra đây chính là trần c h u ỗ i đang gây hấn với bọn h ắ n thống trị nếu như long thần thật không có xảy ra vấn đề ngược lại cũng thôi bây giờ long thần s á c thực xảy ra vấn đề đại nguyên lão cũng trở dạ n g tổ chức lần này đại hội cũng làm ư ợ n cơ hội tú cơ bắp lấy tam thái t ử cường thế c h ấ n nhiếp chư long mạch kết quả lại bị long tiểu quỳ cho quấy nhiễu vậy thì nhất định phải cầm quỳ ồ n g nhất tộc khai đao đem nó di tộc lấy đó long thần một mạch cường thế lúc trước nhất không biết tốt xấu một cái chính là các ngươi quỷ rồng một mạch một cái chính là tướng l i ê u một mạch bây giờ tướng l i ê u một mạch đã học xong như thế nào tiền bối mà ngươi quỷ rồng một mạch lại một mực cất dấu xoắn n ị c h c h i tâm bây giờ ngay cả thần h u y ế t cũng dám trộm cắp các ngươi đã không có tồn tại tất yếu đại nguyên lão lắc đầu thản nhiên nói không tệ ủng hộ đại nguyên lão trừ gian diệt tác diệt đi quỷ rồng nhất tộc rất nhiều long mạch vương giả cấp tốc tỏ thái độ tại đứng đội cho thấy lập trường của mình không cần làm phiền đại nguyên lão ngài tự mình động thủ lại nhìn ta cầm xuống quỷ long vương thủ cấp vì đại nguyên lão dâng lên lần này đại hội hạ lễ tướng liêu vương trực tiếp n ả y ra nhiệt tình như một đầu chó sủ Ừm. đại nguyên lão hài lòng nhẹ gật đầu có thể quỳ long vương vừa rồi hai người chúng ta quyết đấu vẫn chưa x o n g đâu tướng liêu vương chín khỏa đầu lâu lay động đều lộ ra l ạ n h lùng ý cười làm người ta sợ hãi vô cùng ngươi đầu này lão m ẫ u chó hôm nay không phải đem ngươi chín khỏa đầu toàn chặt xuống quỳ long vương sát cơ ngốc trời ẩm bang sông ra hóa thành nguyên hình tướng h tướng liêu vương cắn sẽ mà đi Ừm. tướng liêu vương cũng trong nháy mắt hiện hình chín đầu đầu lâu hóa sinh mà ra diễn phần mình gánh chịu một phương đạo ngân chín đạo xoay trọn đánh giết q u ỷ long vương dầm dầm dầm hai đại long vương sát phạt dị tượng đầy trời chấn động đến cựu thiên bát vương phong lôi cuồng như thế sát phạt lúc nào là g i á n g b ó c ta đến giúp ngươi không ít long mạch c h i chủ đều nghĩ biểu hiện mình muốn xuất thủ lại bị trúc long ứng long vương chặn đường đi hai người các ngươi là có ý gì chẳng lẽ các ngươi cũng có phản tâm sao không tuân theo ta vĩ đại long thần bi t ồ n những n à y long mạch c h i chủ ngạc nhiên phẫn nộ quát không q u n nhìn lấy nhiều khi ý tôi có chúng ta hai người ở đây các ngươi cũng đừng mơ tưởng tiến thêm một bước về phía trước trúc long ứng long vương liếc qua những n à y long vương nhàn nhạt mở miệng những n à y các long vương nhóm kiên kỵ đối mặt bị c h ấ n nhất rồi t r ú c long ứng long nhị vương đều là đỉnh cấp đại la mà lại h u y ế t mạch trí cao tại thần thoại thời đại đều là chân chính thần thú chiến lược phi phạm bọn hắn thật đúng là không dám trọng a đại nguyên lão nhìn thoáng qua cái này hai vương t r ú c long ứng long nhị vương giỏi về ẩ nhẫn n chỉ ở quy tắc bên trong buồn nôn long thần nhất ộc hắn cũng cầm hai người này không có cách tùy tiện đắc tội hai cái có được hai thiên tích địa cổ bảo đỉnh cấp đại la đối long thần một mạch tới nói cũng không giá trị đa tướng liêu vương biết tứ hải ai là chủ ta thần long một mạch tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi theo kiện đại nguyên lão nhàn nhạt mở miệng trực tiếp ném ra một đạo c ổ bảo bảo vật này cho ngươi mượn dùng một lát quá tốt rồi tướng liêu vương đại vui tướng l i ê u nhất tộc đã từng rất có khí thiết không phục long thần thống trị bị chém hết cừng giả c ổ bảo đều bị đọt đi bây giờ đại nguyên lão tạm thời cấp cho tướng liêu vương chính là năm đó vốn là thuộc về tướng l i ê u nhất tộc c ổ bảo ngươi q u ỷ r ồ n g nhất tộc đã không có cổ bạc đi nhưng ngươi lần này còn thế nào cùng ta chống lại tướng liêu vương thôi động c ủ bảo sắc cơ bắn ra uy thế tăng nhiều t quỳ long vương cắt đứt rất nhiều hư không lấy mệnh hồn bày ra tuyệt thiên đại trận muốn liều mạng người điên rồi tướng liêu vương chỉ là nghĩ biểu hiện mình một phen mà thôi thật không nghĩ cùng vì long vương đà sinh đạt ử tại chính thức sinh tử tương b ắ t trước mặt nó phạm vào sợ lấy cổ bảo chống đỡ đoạn mất một cái đầu lâu vẩy xuống tiên huyết bỏ chạy phúc vì long vương một k í c h này lấy mệnh hồn làm đại giá s á t mặt sát na tái nhật xuống tới trải qua này một k í c h vĩnh hằng mệnh cách đã mất tuổi thọ của hắn lại lần nữa xuất hiện cuối cùng ha ha ha tướng liêu vương người cuối cùng chỉ là đầu sợ chó vì long vương cùng tiếu lấy mệnh cách thiêu đốt làm đại giá nở rộ mình sau cùng quan mang đại trận trực tiếp hóa thành một đạo mạng sáng nhỏ q u ỷ các ngươi đi nhớ kỹ lời ta nói đem chân tướng lan rộng ra ngoài công tử long tiểu q u ỷ lo lắng liên tục nhìn về phía lâm dương cha ngươi từ trước đến nay đều như thế mãn g sao lâm dương có chút im lặng hắn còn không có xuất thủ đâu lao đầu nhi này không nói hai lời trực tiếp đem mệnh cách của mình cho điểm không thể không nói tính cách này ít nhiều có chút hổ a chương một nghìn năm mươi chín long thần gắn ở không chương một nghìn năm mươi chín long thần gắn ở không Đi. đi được sao đại nguyên lão gầm thét một tiếng đưa tay một cái búng tay ông đại đạo hỏa hoa tại hắn giữa ngón tay bắn ra thời không cùng sai chỉ gặp quanh mình một trận mặt mẹo yêu mệnh cách tiêu đốt biến thành hoàng kim bích trướng trong nháy mắt vỡ vụn quý long vương đ ô n g nhiên phun ra một ngụm máu tươi từ trong vòm trời thẳng tắp rơi xuống phía dưới trong mắt mang theo kinh ngạc cùng mê bóng thật tiêu giao cảnh đại tu sĩ thật sự khủng bố như vậy sao một cái búng tay mà thôi liền đem hắn liều chết đúc thành phòng ngự đánh nát nguyên bản hắn coi là đạo này mệnh cách phòng ngự tối thiểu có thể ngăn cản cái một lát cũng không trách hắn dù sao toàn bộ long tộc tại long thần đ ă n g thần thời điểm liền bị tàn sát qua đỉnh cấp cường giả cơ hồ bị tàn sát hầu như không còn quỳ long vương lại một mực bị cầm tù tại dòng đều bên trong đời này đều không có chân chính cùng tiêu giao cảnh đại tu sĩ giao thủ qua đánh giá sai lẫn nhau thực lực cũng rất bình thường đại nguyên lão b i võ nơi xa đ o à n thủ chỗ lâm ly tiên huyết tướng liêu vương gieo họ bắt giữ hắn đại nguyên lão lanh như một chỉ trong n y mắt hai đạo bảy bộ đại la thân ảnh ẩm vàng g i lâm một trái một phải ép về phía quỳ long vương bây giờ quỳ long vương đã kiệt lực chiến lược suy sụp hai vị bảy bộ bất tử cảnh đại la đủ để nhẹ nhõm đem nó bắt giữ không được n ú p n í c h cha ta long tiểu quý h é t lớn bước ra thể nội thần tính sát phạt hướng hai vị kêu bất tử cảnh đại la kim tiên a hai vị bất tử cảnh đại la kim tiên nhũ mày p h i ề n thức tiểu xuất sinh vội vã muốn chết ta thành vào ngươi nói xong bên trái vị kêu bất tử cảnh đại la phân ra một đạo thần hồn đón ữ a kia thần tính xung kích thân thể tại trong v ò n g trời lay động một cái mi tâm có chút chạy ra một vệt máu mắt rồng bên trong sát tính phóng đại đại thủ hóa thành lóng t r o liền muốn đem long tiểu quý tại chô giết chết ai cánh tay cuối cùng vẫn bất quá đuổi a quý long tộc vẫn là chạy không khỏi vận mệnh tại cái này dần dần đục ngầu thế đạo bên trong quá cương trực là một loại tội một chút long mạch vương giả đều lắc đầu thở dài thử trúc long ứng long nhị vương thì l ư ớ t nhau phản phất làm ra cái gì quyết đoán trong nháy mắt nổi lên hai đạo kinh khủng cổ bảo bay ra trúc long cổ bảo thời gian lập lụa thiên địa phá vỡ ảm đạm cùng quang minh giao thế ứng long cổ bảo trực tiếp hóa thành hai cái lơi lao thừa dịp trúc long cổ bảo rối loạn thiên địa thời điểm trong nháy mắt chém xuống hai vị kia bất tử cảnh đại la đầu lâu sau đó trực tiếp hướng về đại nguyên lão bay đi Trúc Long, ứng long các ngươi cũng muốn phản sao đại nguyên lão nổi giận gầm lên một tiếng không dám tin cái này hai tộc từ trước đến nay ẩn nhẫn hôm nay làm sao dám làm ra loại này khác người cử động h ừ đại nguyên lão l a n h hừ một tiếng hai tay nô ra đối mặt hai vị đỉnh cấp đại la xuất kỳ bất ý phát động trùng cực sát chiêu hắn cũng không thể không ngưng trọng tương đối a hắn hét lớn một tiếng bắp thị toàn t thân nổ t u n g hai tay ống tay áo đều vỡ vụn hai tay p h ả n phất bắt lấy đại đạo quyền hành mang theo vô tận n h thế hung hăng cầm hướng ứng long cổ bảo lưới lao suy máu phú bay h á n tay không nạnh sinh sinh bắt lấy tia hai thanh lưới lao thân hình rút lui ba ngàn dặm liền ngừng lại trong đó vì thế tiêu giao cảnh đại tu sĩ quả nhiên có thương ứng long t r ú c long nhị vương sớm có đón trước cũng không kinh ngạc các người điên rồi sao nghĩ cùng một chỗ trôn vùi sao tại ta đông hải trong long cung như thế làm cản đại nguyên l á o gầm h ế t thật tức giận rồi dâu tóc đều dự cựu thiên thập đ ị a đều bị hắn tức giận nhuộm thành huyết hồng sắt t h ê lương màu đen gió lớp múa dường như tận thế g á n g lâm đây là chân lòng tri nộ chúc long ứng long nhị vương quang minh lâm liệt bất vi sở động t hoàng đường đại nguyên lao chú lông mày quắc khẽ hoàng đường sao các ngươi diệt đi q u ỷ g i n g nhất tộc lấy cớ so cái này hoàng đường nhiều ứng long vương l ắ t đầu có thể sử dụng loại này lấy cớ diệt đi quỳ giống nhất tộc ngày sau liền có thể dùng đồng dạng h o a n g đường lấy cớ diệt đi chúng ta ứng long trúc long thanh long cùng bất kỳ cái gì một cái long mạch chúng ta cũng không lật đổ long thần ý đồ chỉ là người long thần nhất tộc cũng đừng quá phận không để cho chúng ta người người cảm thấy bất an bị ép t ạ o phản đại nguyên lão ngưng lông mày liền biết hai cái này lao âm so rất khó dây dưa dăm ba câu ở giữa trực tiếp để toàn trường long vương đều ánh mắt thay đổi mang theo vẹn ngờ vực nhìn xem chính mình cải biến trong cả sân bầu không khí cùng đại thế thật sự là quá độc ác hôm nay v u dòng một mạch tuyệt đối không thể diện nếu không chính là buộc chúng ta không thể không phản chúc long ứng long nhị vương áo bảo mở ra ngăn tại long tiểu quý trước người khí thế lăng nhiên cùng đại nguyên lão địa vị n g a n g nhau Tốt. các ngươi g i ả i t ì n h khí học được bản sự dám ở ta đông hải l o n g cung bên trong nói ra như thế còn g vọng c h i ngôn lời nói tương tự tại long thần lúc lên ngôi làm sao không thấy các ngươi nói cái này năm tháng dài đẳng đắng đến nay bị diệt mất l o n g mạch còn ít sao khi đó làm sao không thấy các ngươi như thế mở rộng chính nghĩa lúc này lại nhảy ra nói cái gì môi hở răng lạnh đạo lý rõ ràng là cấu kết quỳ d ồ n g một mạch hôm nay c ố ý mưu phản đại nguyên lão lanh a sách nói đến đây ta không khỏi có chút hoài niệm a bao nhiêu năm trước long thần đại nhân hành tẩu giữa t h i ê n địa, thần uy cái thế mà bây giờ đâu thần tích không xuất hiện rất nhiều năm không biết long thần đại nhân gắn ở hay không t r ú c long vương cười nhạo một tiếng biến tướng nói ra mình dám ở hôm nay đứng ra căn bản nguyên nhân hán đang đánh cực nhận định long thần đã không thể ra tay chống không hư danh đang chấn nhiết quần hùng cái gì đại nguyên lão thân thân thể chấn động bị đánh trúng yếu hại trong đôi mắt hiện lên nồng đậm sắc ơ hai vị có biết nói ra loại này đại lịch bất đạo ngữ điệu hậu quả sao biết cùng không biết lời này ta đều nói n h ư long thần đại nhân hắn không muốn nghe liền mời tự mình ra mặt chỉ ra c h ỗ sai đi t r ú c long vương lạnh lùng hét lớn t h a n h â m chấn động toàn bộ đông hải long cung thậm chí vỡ vụn ngư không trực thấu rồng đều cái gì long tộc tu sĩ tầm thường các loại hải tộc cường giả tất cả đều sắc mặt đại biến nhìn về phía đông hải long cung chỗ kinh hoàng không thôi lại có người đang gây hấn với long thần đều nói thần uy không thể phạm bây giờ đều bị người ước hiếp tới cửa mấy lần nhưng long thần lại không ra tay vậy liền thật chứng minh long thần bệ hạ khả năng đã im ngay đây cũng không phải là thật trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng tất cả tu sĩ đều ý thức được hôm nay có lẽ là khai thiên tích địa đến không có chi đại b i ế n cục minh mông tứ hại muốn b i ế n tiên h t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi lựa gạt ngươi thối lao c à lần sau còn d á m t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi lựa gạt ngươi thối lao c à lần sau còn d á m t r ú c long v ư ơ n g ứng long v ư ơ n g quát hỏi về sau cũng gấp trương hoàn xem một phía quan sát đến đông hải lòng cung bầu không khí biến động nếu như long thần còn sống có lẽ còn có thể hành động bọn hắn vừa rồi kia quát hỏi liền tương đương với t r ọ c i ậ n tới sâu nhất bảy ngượng không tiếp tục hòa hoãn khả năng bất quá bọn hắn cũng rõ ràng đây có lẽ là rất nhiều cái khác long mạch cơ hội cuối cùng nếu như không thừa dịp lần này đảm nghe rõ hư thực lần này đại hội về sau long thần một mạch chắc chắn như đối q u ỷ rồng một mạch từng cái đánh tan các đại long mạch như thế tình thế đem cũng không còn cách nào nghịch chuyển đối phó các ngươi làm gì dùng long thần đại nhân tự mình xuất thủ đại nguyên lão lập tức quát trói thai coi là bằng hai người các ngươi liền có thể lật trời sao trước có thể qua ta một cửa này rồi nói sau đại nguyên giả như nói vậy thế nhưng là biến tướng thừa nhận long thần đã không có ở đây chúc long ứng long nhị vương nghiêm nghị hét lớn thanh em so vừa rồi còn cao chấn động toàn bộ rồng đều cái gì long thần đại nhân thật không có ở đây rất có thể như thế gào thét phép lối nhưng đến nay không có thần uy như thế hạ xuống trừng phạt chơi ạ cái này rồng đều các tộc tu sĩ đều cảm thấy náo hải và loang long long thần như thật không có ở đây biển sâu sẽ đi về phương nào có người hưng phấn có người sợ hãi có người vui vẻ có người buồn sầu quả là thế một chút nguyên bản còn tại lắc l ư n g ngắm nhìn long mạch c h i chủ đôi mắt đều trở nên hưng phấn ha ha ha ha kia l á o sốc sinh rốt chết ta nói long thần một mạch làm sao đột nhiên nhà ra muốn chuyển thừa thần danh nguyên lai、like、là dạng này long thần một mạch vũ đạo đến cực điểm sớm nên bị lật đổ k i u lão nghiệt xúc năm này làm nhiều ít chuyện ác hôm nay để ngươi long thần một mạch đều hoàn lại h ã y chết đi cho ta rất nhiều sớm có phản tâm long mạch vương giả không giả gặp long thần thật không co âm thanh từng cái lập tức nhảy ra ngoài phản tất cả phản rồi đại nguyên lần trước trận tâm hoảng cho ta toàn bộ trấn áp sau một khắc phía sau hắn trưởng lão đoàn ẩm ban xuất thủ tiên hạ thủ bi cường hướng về các mạch long vương quân giết tới long cung đại trận mở ra đại nguyên lão hội tụ biển sâu chi lực pháp tướng sâm nghiêm hướng v ề trúc long ứng long nhị vương đánh tới giết giết giết các long vương nhóm bị đẻ nén quá nhiều năm giờ phút này rốt cục thấy được một chút hy vọng ở bang giết ra cùng thần long một m ạ c h trưởng lão đoàn chém giết cùng một chỗ long tộc c h ư mạch tất cả bất phàm mặc dù lúc trước bị tàn sát nhưng hợp lại cùng nhau cũng đủ để cùng long mạnh trưởng lão đoàn chống lại cái này tướng liêu vương trực tiếp cùng loạn nàng trước đó gắt gao chiến đội long thần một mạch hiện tại lung túng bất quá nàng vốn là cỏ đầu tường gặp tình thế biến hóa lập tức đội g i n g dẫn đầu công kích lập công chuộc tội cũng so với bị sau đó thanh toán mạnh hai người các ngươi nghiệp chướng nặng nề đáng chết đại nguyên lao sắp bị giận điên lên sắt ý nhuộm đỏ biển sâu váy một trận bao chu mức vạn dẳng biển sâu vòng xoáy vô số biển sâu sinh linh bởi vậy tác động đến mà chết nghiệp chướng nặng nề ta nhìn c ũ n g phải rõ ràng là công tích vĩ đại ứng long vương chúc long vương ngửa mặt lên trời cười to nếu như lần này thành lật đổ long thần những năm này ở nhẫn liền hoàn toàn đăng giá hai cái đỉnh cấp đại la mà tôi đã cảm thấy mình có thể chống lại ta sao đại nguyên lao tức giận vô cùng hai tay thôi động đại đạo quyền hành hướng về t r ú c l o n g vì long vương đ ặ p tới đã chúng ta hôm nay dám phạm cái này hiểm tự nhiên có chúng ta ủy b ả o t r ú c long vương cười nạo h một tiếng chớ nói chi là hôm nay còn có nhỏ vì chất nữ ở đây chúng ta nắm chắc lớn hơn nhỏ vì chất nữ dùng ngươi thần tính trợ chiến ứng long vương nói liên tục Tốt. long t i ể u ủy nhẹ gật đầu thật tiêu giao cảnh tồn tại so bình thường đại la kim tiên nhiều chính là cái này một phần thần tính bây giờ có nàng đến bổ túc trên lượt này tăng thêm nhị vương nguyên bản chuẩn bị thủ đoạn thật đúng là chưa hẳn bắt không được cái này đại nguyên lão trong lúc nhất thời trên trời cuồng long loại vũ rất nhiều đại la kim tiên cấp chân l o n g tại tường hô sát phạt trang cảnh trói lọi đến cực hạn xoắn nát một tầng lại một tầng chiều không gian không đủ k c ô n g a lâm dương hài lòng cười gật đầu trực tiếp nằm tại trên ghế b à n h châm trước rượu ngon tiên quả bắt đầu xem kịch loại này cảnh tượng hoành tráng bỏ lỡ cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này ca chúng ta không giúp một tay sao lâm c ử u nguyệt liên tục hỏi cái gì t ô n kép đều muốn ca của ngươi để ta giải quyết vậy ta chẳng phải là muốn m ệ n h chết lâm dương lắc đầu có thể xem trò vui thời điểm không xem cuộc vui người trời sinh chính là lao lượt bệnh đ ờ i này cũng sẽ không học được cái gì gọi là hạnh phúc cùng hưởng thụ những người này b ậ t đ i ệ u đã quen yếu sợ một điểm cường giả khí độ đều không có đụng phải một ít chuyện liền không kịp chờ đợi tùy ý xuất thủ c h ấ n tràng tử trên thực tế cái này hoàn toàn là tại kéo thấp mình bị cách nào có một điểm vô địch tâm tính v â n v â n v â n lao ca ngươi nhất h i ể u á lâm cửu ngươi c cười, ư n g thật sự là ta gặp qua nhất biết vì chính mình lười biếng tìm lý do、ừ. lâm dương vậy một cái lông mày chỉ, chỉ thiên cung l a ngội ta nhìn chiến trường này rất thích hợp ma lời ngươi, ngươi cũng đừng xem kịch, đi lên tham chiến cho ngươi ca ta biểu diễn biểu diễn đi. A. ta liền chỉ đùa một chút a ca. lâm c ử u nguyệt dọa đến liên tục k h o á t tay. trên trời một đám bất hủ kim tiên tại giao chiến, nơi này nếu không phải lâm dương khí tức tại che chở, cũng sớm vỡ b ụ n g không phải đại la, ở phụ cận đây, căn bản sống sót không đi xuống, chớ nói chi là tham dự tiến chiến trường này. ha ha. lâm dương méo méo lâm c ử u nguyệt khuôn mặt nhỏ, nhìn ngươi về sau còn dám hay không cùng ngươi ca ra. không dám l ặ không dám lặc lầm cựu nguyệt lẽ lưỡi, nội tâm lại gự lựa gạt ngươi thối lao、ca. lần sau còn làm dám lâm dương bất đắc dĩ lắc đầu nghe được tiếng lòng cũng không nhiều lời dù sao cũng là mội mội mình ngoài miệng chịu thua như vậy đủ rồi cũng không thể thật đem nàng bị hụ sợ hai mình a dầm dầm dầm thiên cung phía trên các loại đạo tắc là vũ vĩnh hằng chi lực bạo động toàn bộ rồng đều đều đại trấn một kia khí tức truyền đi đều đủ để cắt đứt thức vạn dặm thời không trốn a thật tân thế rồng đều sắp sụt sập rồng đều bên trong các tộc tu sĩ đều khủng hoảng đến cực hạn da đầu đều nổ tùng điên cuồng đạo bệnh thỉnh thoảng liền có tu sĩ bị cuốn vào đột nhiên cắt đứt ra thời không vết nước bên trong khoảnh khắc mất mạng chết đi cho ta long tiểu quỳ đối thần long nhất tộc căm thù đến tận x ư ơ n g thủy không ngừng bước ra thể nội thật tính công phạt đại nguyên lão đáng chết đại nguyên l ã o tức sủi bơ mép sợi tóc bay lên hán đường đường cái thế thật tiêu dao đại tu sĩ thế mà bởi vì một cái mới vào đại la tiểu bối bước đến bị động như thế t r ú c long ứng long vương lần này bỏ hết cả tiền b ố n các loại đại giới đều không tiếp tác dụng mưu đồ vô tận v i ệ n bây giờ một khi bộc phát chính là muốn ổn chuẩn hung á t một cách liền đem thần long nhất tộc triệt để đ ạ diệt để lại không xoay người khả năng đây là các ngươi thiếu chúng ta một mạch t r ú c long ứng long nhị vương sát ý ngốc trời thế ra thể nội thai ngén vô tận thuế nguyễn huyết đan tiêu huyết đan là năm đó hai tộc bị chu sát cường giả thi cốt toán niệm biến thành tích chứa không thể tưởng tượng bí lực giờ phút này k í c h phát chính là thật tiêu giao cảnh đại tu sĩ cũng khó có thể tiếp nhận hai người các ngươi đúng là điện tử đại nguyên láo gà khét thai ngén loại này huyết đan mỗi thời mỗi khắc đều muốn tiếp nhận thống khổ to lớn mà lại một khắc cũng không thể ngừng cái này chúc long ứng long nhị vương thế mà không một tiếng động tiên lạc ẩn nhẫn vô tận với nguyện cho đến hôm nay mới đưa cái này hai cái huyết đan tế ra t i ê n trì như vậy cái này cần cỡ nào ý c h í lực ai biết long thần có thể hay không vong bọn hắn ôm cỡ nào kiên định tín nhiệm vượt qua những năm này ngay cả hắn cũng nhịn không được đọc dung bởi vì hắn thật ngăn không được nhưng mà ngay tại huyết đan muốn nổ tung định ra trận đại chiến này chung cuộc thời điểm mây gió đất trời động mà giao chiến toàn bộ sinh linh lại đều ủy dị ngừng lại thân thể cũng không phải là thời không tại đ ư n g im mà là bọn hắn toàn bộ bị một loại vô thượng uy thế chỗ c h ấ n trụ căn bản là không có cách gì động mảy may cái này là thần uy có mắt người trong mắt hiện lên tuyệt vọng long thần không chết nguyên bản chiến y đến đỉnh phong trúc long ứng long nhị vương trong mắt hào quang đều sát na tiêu tán ngược lại biến thành vô tận c h ố n g giống cùng bất lực t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi mốt ngươi cái này nguy thần thật lớn mật t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi mốt ngươi cái này nguy thần thật lớn mật long thần giáng lâm trong mắt mọi người đều hiện lên tuyệt vọng sắp sắp tiếng bước chân nặng nề như thiên địa mạch đập cùng nhịp tim chậm rãi tiếp cận đông đông đông rốt cục bước chân viên chủ nhân hiện thân hắn từ long cung chỗ sâu trong hư không d ậ m chân mà đến thân hình càng thêm rõ ràng theo thân hình hắn càng thêm rõ ràng loại kia kinh khủng cảm giác c áp bách cũng càng thêm chân thực kia là một cái g i à nua m đến cực hạn l ã o nhân hắn mặc làm vải áo gai dâu tóc đều đã g i à nua m trên da hiện đầy d a đ ố m ngồi nếp nhăn dày đặc tại hắn kiên nghị mà g i à nua m gương mặt bên trên dạng nay một cái vốn hẳn nên hư ngược lao giả đôi mắt lại sắc bén tựa như lao trên đầu màu đen sừng rồng mang theo kinh người phong mang hắn cung xương rất lớn chậm rãi dậm chân đi tới mặc dù là hình người nhưng mặc cho ai cũng có thể cảm ứng được kia là một đầu xế chiều lao long thể nội ẩn giấu một cỗ không cách nào tưởng tượng kinh khủng mỹ năng chơi ạ thật là long thần t r ú c long vương siết chặt bàn tay ngươi còn sống ôi ôi long thần nhàn nhạt nhấc lên khoe miệng vẹn vẹn chỉ là một chút ý cười quanh mình bởi vì kim tiên loạn chiến mà sụp đổ tầm tầm thời không liền toàn bộ chữa trị hết thể như lúc ban đầu cho dù ai đều có thể nhìn ra l o n g thần trạng thái đã kém đến c ự c hạn có thể duy trì sinh mệnh đã là cái kỳ tích nhưng thần trung quy là thần vĩnh chứng quyền hành không thể đ ị n h chỉ cần còn có m ộ t hơi cũng không phải là bất luận cái gì sinh linh có thể người già bị đụ người n g bày ra vấn này chính là bức bách chúng ta không thể không phản ngươi lại mượn cơ hội đem chúng ta một mẹ hốt gọi sao ứng long vương trầm giọng hỏi không long thần lắc đầu nếu như các ngươi có thể không phản một mạch một mạch dễ i đi tự nhiên là tốt nhất bây giờ bước đến ta hiện thân cũng coi là kém nhất tình huống dù sao ta có thể xuất thủ số lần không nhiều hắn không chút nào tị hú ý chạm vốn thân thể của mình cho dù ai đều có thể nhìn ra hắn tình trạng có bao nhiêu tranh lệch che lấp cũng không có chút ý nghĩa nào có câu nói ta giấu ở trong lòng rất lâu tham liền thần trôi từ bỏ vĩnh hằng sinh mệnh đem mình biến thành bộ này quỷ bộ dáng thật đáng ra không t r ú c long vương trầm giọng hỏi bây giờ đến một bước này đã sẽ mở ra mặt tự nhiên có cái gì thì nói cái đó ngươi có thể hỏi ra câu nói này nguyên nhân duy nhất chính là ngươi chưa từng chấp trưởng qua thần trôi long thần cười hiển nhiên hắn cảm thấy vấn đề này hỏi thật quá ngu xuẩn đáp án căn bản không cần giải thích t r ú c long vương ứng long vương long tiểu quý các loại giờ phút này đều long huyết băng lãnh cảm thấy một loại ngạt thở cảm giác long thần đại nhân vừa rồi ta chỉ là muốn đánh nhập nội bộ bọn họ làm nằm vùng a ta đối long thần một mạch vẫn là nhất hiệu chung này tâm nhật nguyện trừ giám tướng liêu vương liên tục tiến tới một bộ quỳ liếm bộ dáng ta cũng không thèm để ý n g ư ờ i ý nghĩ long thần mí mắt cục xuống ánh mắt đảo qua tướng liêu vương cái tướng liêu vương đại kinh thất sắc tại long thần ánh mắt tiếp xúc đến hắn thân thể trong nháy mắt một ô khó, khó mà hình dung quy tắc chi lực tan giã quanh người hắn mỗi một cái tế b à o vĩnh hằng đặc tính thân thể của hắn cấp tốc giả yếu x u ố n g dưới suy suy vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt tướng l i ê u vương liền khô mục xuống dưới rất nhanh liền hóa thành cho bụi tiêu tán ở trong thiên địa chơi ạ tất cả mọi người cảm thấy ra đầu run lên tướng l i ê u vương thế nhưng là bộ thứ bảy đại la cánh c ử a chiến lược bất hủ kim tiên chỉ là một ánh mắt liền bị chân sát thân uy thật sự như thế không thể trái nghịch sao long thần ánh mắt rất mệt mỏi nhưng y nguyên như l ư ớ i đao sắp bén từ cái này sau một ngày thế gian này hết thể biến hóa lúc đầu đều cùng lao phu không có bất cứ quan hệ nào bất quá đều là huyễn cảnh bên trong một bầu nước ba thiên huyễn hoa duyên thôi ta sở dĩ muốn truyền nhận thần danh một là s á c thực nhịn không được hai cũng là cảm thấy sống thêm xuống dưới không có chút ý nghĩa nào cái gì tất cả mọi người bị long thần lời nói kinh đến một cái thần đang nói mình sống sót không có chút ý nghĩa nào từ cái này sau một ngày hết thể thế gian biến hóa bất quá là hư vô huyễn cảnh cái này đây là ý gì chỉ là cho dù là h u y ế n cảnh tại lao phu triệt để tiêu tán trước cũng vẫn là muốn đi rơi các ngươi những này h ọ a trong lòng long thần đôi mắt từ mọi m ệ n h b ê n trong thất tỉnh phong mang càng sâu ngươi là có ý gì nói chuyện làm gì che che lấp lấp đều phải chết vô luận hôm nay là chúng ta chết vẫn là ngươi chết trước khi chết vì sao không đem hết thể giải thích cái rõ ràng là minh m b ạ c h ủy chúc long vương trầm dọ quát ngày đó thế nhưng là trận kia đại biến từ sau lúc đó tất cả thần cũng sẽ không tiếp tục hiển hóa thế gian cũng sẽ không tiếp tục hiển hóa thân tích là chỉ ngày đó mà ứng long vương đại uống cũng không đ ầ n long thần chấp nhận cái suy đoán này đáng tiếc bằng các ngươi những n à y nhỏ bé hạt bụi nhỏ còn chưa xứng biết thế giới này trật tướng cuộc náo kịch này nên kết thúc hắn chậm rãi x u ể bàn tay ra toàn bộ thiên địa lạc tắc đều tại theo bàn tay hắn rối ra phát sinh tầng sâu nhất biến hóa cải thiên hoán đ ị a đại la các tu sĩ trái tim phanh phanh nảy loạn tê cả ra đầu thiên đ ị a quy tắc bị ý chí của thần s ở t u đổi bọn hắn liền nói thế đều mượn không được đây cũng là thần là tuyệt đối chúa thể giả ngươi lường gạt long tộc nhiều năm như vậy cho dù tại chúng ta trước khi chết cũng không chịu bản giao ra trật tướng ngươi thật sự là á c độc lao sốc sinh ngươi chết không yên lành long mạch chi chủ nhóm đều chửi mắng ha ha chí ít các ngươi là không nhìn thấy ta chết n g à y đó long thần đại thủ đẻ ép trong ngay mắt vô số thần chi mâu nhìn tại trúc long vương long tiểu q u ỷ chờ tất cả mưu phản sinh linh trước người hiền hóa đương kia thần chi tay rơi xuống những n à y thần chi mâu liền sẽ xuyên thủng tất cả mọi người bình tĩnh xóa đi trận này phản loạn hết t h ể vết tích ba ba ba tại cái này yên tính giết chóc thị n ế n bên trong đột một tiếng vỗ tay văng lên long thần nhũ mày nhìn về phía phía dưới người thái sư kia ghế dựa đôi mắt bên trong hiện lên vô tận hãi nhiên kia vỗ tay đứng dậy thiếu niên áo trắng từ vừa rồi đến nay thế mà vẫn luôn chưa từng xuất hiện tại cảm giác của hắn bên trong tọa kỵ của ta cũng dám động ngươi cái này ngụy thần thật to gan lâm dương bình tĩnh lời nói quanh quẩn t h i ê n địa, dứt lời khắp thiên thần mâu đều nát h cái này. Cái này sinh linh ể Ở đây đều ngây toàn mẩn cả người. Liên ng bộ cả long thần, đều con không cách nào tin nhìn xem trước mặt một màn này hắn thần chi mâu thế mà bị một câu toàn bộ làm vỡ nát đáng chết đây là tại nói b ủ a mà hắn nhũ mày chẳng lẽ những năm này có người trước tại ta đem thần danh truyền thừa xuống dưới a nếu không hắn nghĩ không ra còn có cái nào hậu bối có thể làm được loại tình trạng này hắn cũng là thần mà t r ú c long ứng long vương trong mắt tuyệt vọng đều tiêu tán có nồng đậm vẽ kích động tuần ra công tử long tiểu quỵ đều bị đẹp trai ngây người mặc dù nhìn qua lâm dương đại phát thần uy nhưng trực diện thần cấp cứng giả vẫn như cũ có thể cường thế như vậy quả thực là nàng không nghĩ tới thoi thóp quỳ long vương cũng nuốt ngụm nước miếng lúc đầu hắn đều ôm hẳn phải chết dự định đến không nghĩ tới cái này lâm dương thật như vậy mãnh ngay cả long thần thủ đoạn đều có thể đánh mát chẳng lẽ hôm nay thật có sinh lộ sinh cơ không thành không nghĩ tới hôm nay còn có biến số ngươi là người phương nào ta xem ngươi chi khí tức không quá khứ không tương lai không giống bản thế người hoặc là ngươi là bản giới bị truyền thừa thần danh người hoặc là ngươi chính là đến từ bình thường kêu một p h i ế thời không long thần ngưng thần nhìn về phía lâm dương sau đó ánh mắt rơi vào lâm c ử u nguyện cùng lâm dục vũ trên thân xác nhận tin tức xem ra các ngươi quả nhiên không phải bản thế người là đến từ tương lai lâm cựu nguyện kinh nghi bất định không hổ là cùng thần dính dáng lao l o n g đầu còn rất lợi hại liếc mắt liền nhìn ra ta lai lịch cái này cũng không kỳ quái lâm dương cười nói bọn hắn là tiên cổ cấp cao nhất tồn tại biết hết t h ầ t r ậ n tướng tự nhiên cũng biết mình chỉ là tại một chỗ thời không song song bên trong mà không phải chân chính chủ thế giới tuyến thì ra là thế lâm c ử u nguyện lâm dục vũ đều gật đầu nhưng nó thế nhưng là thần tiên a mặc dù chỉ là cái giả thần đi nhưng nếu biết mình chỉ là tại thời không song song bên trong vì sao không rời đi nơi đây tiến về chúng ta chủ thế giới v à i nỉ k ẻ ngươi cho rằng nó không muốn a lâm dương n h u mày cười nói nó nằm mộng cũng nhớ rời đi nơi này chỉ tiếc bằng chính nó còn không phá được cục này cái gì quanh mình các cường giả đều kinh nghi bất định long thần cùng lâm dương ở giữa đối thoại cũng không che lấp mặc dù bọn hắn trong lúc nhất thời không thể nào hiểu được nhưng cũng có chỗ suy đoán thời không song song chủ thời không một trận huyết cảnh sống sót không có chút ý nghĩa nào những lời này sâu c h u ố i để bọn hắn cảm nhận được một loại sợ hãi khó tả cảm giác tựa hồ một loại nào đó khó mà tiếp nhận đáng sợ t r â n tướng vô cùng sống động ngày đó đến cùng xảy ra chuyện gì chúc long vương ứng long vương n h ư mày quá khứ từng phát sinh qua một trận tác động đến toàn bộ lục giới kinh biến ngày đó quỷ dị ban ngày quét sạch lục giới bắt hoang mỗi người đối ngày đó ký ức đều mơ hồ chỉ còn lại kia đột nhiên quét sạch hết thể quỷ dị ban ngày chỉ cần tu vi cũng không tệ lắm tu sĩ đều có thể cảm ứng được ngày đó về sau lục giới tựa hồ trở nên hoàn toàn khác biệt nhưng lại nói không nên lời bất đồng nơi nào liên quan tới ngày đó bí ẩn tất cả mọi người đang suy đoán chúng thuyết p h â n vân nhưng chân tướng chỉ có các thần tiên biết chỉ tiếc những năm này thần tích không hiện thần tiên cũng không tại thế gian đi lại không người có thể thám thính ra ngày đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì liền ngay cả long tộc đại nguyễn lão cũng không rõ ràng những năm này long thần tự phong phong tối chưa bao giờ lời nói chuyển ra chỉ có ngẫu nhiên một giọt vĩnh chứng thần máu hoặc là thần dụ pháp chỉ từ trong đó chảy ra không biết là long thần cố ý gây nên vẫn là sau khi chết lưu thủ đoạn định kỳ giải phong tại long thần chân chính xuất hiện trước đó ngay cả đại nguyên lao chính mình cũng không rõ ràng long thần đến cùng là sống vẫn phải chết cho nên vừa rồi đại nguyên luôn là t h ư t hoàng cũng không phải là diễn kịch mấy ngày này tất cả mưu đồ cũng đều là chính hắn chủ ý cũng không phải là long thần thụ ý nếu không hắn cũng sẽ không bước lên như thế lớn hiểm khiến cho phiền phái như vậy lại là phô trương thanh thế lại là phân hóa đạp đích như xác nhận long thần còn lại hoàn toàn có thể bằng vào tuyệt đối lực lượng quét ngang tất cả địch chỗ nào còn cần cái gì mưu kế ngươi một cái người hậu thế đối ta tiên cổ đã phát sinh sự tỉnh ngược lại là biết đến đủ rõ ràng long thần cười nạo h một tiếng tiên cổ các ngươi những n à y người hậu thế là như thế này định nghĩa ta thời đại kia a lâm dương ngầm thừa nhận cũng không nhiều lời dựa theo ngầm thừa nhận quy tắc chúng ta đều không thể đối hậu thế người đến nói ra ngày đó chân tướng ngươi lại là làm sao mà biết được long thần càng phát ra cảm thấy trước mặt thiếu niên mặc áo trắng này uỷ dị phát tà các ngươi đến cùng đang nói cái gì t r ú c long vương đại nguyên lão đều gấp ngũ tặng câu phần rất muốn biết thanh năm đó phát sinh chân tướng đáng tiếc duy hai biết chân tướng người long thần bởi vì quy tắc đã đề ra sẽ không nói mà lâm dương thì khinh thường tại giải thích chỉ gấp đoàn bọn hắn đ o à n chuyển lần trước tới người hậu thế mang đến tuyệt vọng tin tức tựa hồ lục giới muốn tại một lần kia kết thúc thời gian qua đi nhiều năm như vậy hậu thế lại lần nữa có người tới thăm chứng minh lục giới chưa từng tại cái kia thời gian điểm đ o ậ n t u y ệ t long thần miết miệng cười trong mắt giả mua cùng mọi m ệ n đang điên cuồng biến mất thay vào đó là một loại n ồ n g đậm cảm giác hưng phấn cái này đối ta tới nói thật là một cái tin tức tốt t r ự c khiếu ta nhiệt huyết sôi trào lên nhiều năm như vậy không có hậu nhân người đến đây ta còn thực sự coi là lục giới đã hoàn toàn diệt tuyệt chúng ta lại không trở về hy vọng cảm thấy sống sót cũng lại không ý nghĩa chỉ là tại cái này mê m i ễ n lồng giam trung đẳng chết mà thôi mà bây giờ ngươi xuất hiện cải biến ta mong muốn không tệ cái này rất không tệ đáng tiếc vừa biết cái tin tức tốt này ngươi liền phải chết lâm dương thản nhiên nói ôi ôi không nói đến ngươi có thể hay không thắng ta chỉ hỏi ngươi dám đậu thủ a long thần lắc đầu cười lạnh đã ngươi biết ngày đó trần tướng cái kia hẳn là rõ ràng mảnh này thời không chống đỡ không d ậ y nổi vĩnh chứng cấp lực lượng ba đậu bất luận cái gì vĩnh chứng cấp lực lượng m y đều đem k i ê n động mảnh này thời không bản nguyên nếu là ngươi ta khai chiến mảnh này t h ờ i không liền muốn bằng vào chúng ta làm nguyên điểm bắt đầu sụp đổ tiên cổ đem triệt để tan thành bọt nước vĩnh hằng tán diệt giết một con ngụy thần mà thôi còn không có phiền thoái như vậy lâm dương cười nhạt một tiếng ha ha ha ngươi luôn mồm xưng ta là ngụy thần chẳng lẽ lại mình cũng không phải là sao long thần cười giận dữ chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta biết vĩnh chứng thần kiểu một lần nữa tiếp tục hậu thế lại có thể chân chính thành thần sao mà ngươi chính là một tôn chân chính hậu thế chân thần cái này cho cười cũng không tốt cười chỉ lộ ra hoang đường Lộc tất cả tu sĩ đều sợ hãi nhìn về phía lâm dương giờ phút này bọn hắn đã trải vớt ra một thứ l ạ i khái ngày đó kinh biến để tiên cổ trở thành một mảnh thời không song song mà chủ thế giới thì trực tiếp tiến vào xuống một cái đại thế cái này lâm dương chính là hậu thế mà đến đại tu sĩ thậm chí có thể là một tôn chân chính đ ĩ n h chứng thần tiên vậy chúng ta bây giờ đến cùng tính là gì ứng long vương long tiểu quỳ chờ đôi mắt đều có chút mê mang vô luận hậu thế xảy ra chuyện gì dù sao ngươi là không thấy được lâm dương lắc đầu nếu không phải các ngươi những này tiếp tục thần trôi không thả tự tư quỷ nơi nào sẽ có ngày đó biến cố cái gọi là tiên cổ đại kiếp thái cổ đại kiếp căn bản không thể nào nói đến tia thế này liền không có nhiều như vậy thiếu nợ nói cách khác ngươi tìm cho ta rất nhiều phiền phức hôm nay là nên ngươi hoàn lại thời điểm ừ ha ha ha ha long thần cùng tiếu lắc đầu con nhỏ khẩu khí ngược lại là rất ngông của mà ta dù sao vốn là phải c h ế t giả làm việc không gì kiên kỵ ngươi thật muốn mất ta vậy thì cùng ta cùng cái này tiên cổ thời không cùng một chỗ tại hôm nay táng dệt đi tận lực viết rất thông tục mọi người có xem không hiểu địa phương có thể nhắc lại kiểu dương đều sẽ nhìn một chữ rơi thần danh trưng một nghìn không trăm sáu mươi ba một chữ rơi thần danh long thần c h ấ n hải thuật long thần rít lên một tiếng trên trán thần danh h i ể n hiện hai tay giang ra ông giờ khắc này thiên địa cùng run toàn bộ hải dương tựa hồ cũng bóp méo lực lượng của thần đối với mảnh này thời không tới nói vẫn là quá mức cường hãn một khi thi triển mà ra liền có diệt thế chi v y v a n h long long long long thời không chuẩn tuyến đều nghiêng toàn bộ đông hải thiên hải phá b ỡ ư ớ c ư ớ c vạn tấn nước biển tạo thành thao tiên cự lãng bây giờ giống như là bỏ sóng nhỏ dày đặc tại toàn bộ mặt biển thiên cung tại vỡ vụn tinh vũ tại nhiễu loạn thần chi giận dữ đại thế t ị c h diệt cái này trong lòng mọi người đều cảm nhận được một loại khó mà nói hết đại khủng bố đại la kim tiên sinh mệnh cấp độ đã gần như vĩnh h ẳ n g đối đại nạn có trực giác bén nhảy mà bọn hắn hiện tại cảm nhận được kinh dị cùng cảm giác nguy cơ không thua gì ngày đó ban ngày m ì n không phản phất tiếp xuống đối mặt thật sự là diệt thế kiếp nạn nhưng mà ngay tại kia cảm giác nguy cơ đạt tới đỉnh cao nhất thời điểm thế giới này hạch tâm chi địa cổ lao thần nhóm mở hai mắt ra xa xa nhìn về phía náo động chỗ là đông hải phương hướng con rồng già kia phát điên vì cái gì mình sống không nổi nữa muốn mang lấy tất cả mọi người đi chết ta an phận ở một góc tiểu thần suy nghĩ vấn đề luôn luôn ngầy thơ như vậy hắn đối ngày đó phát sinh sự tình nhìn vẫn là quá nhẹ hắn căn bản không hiểu mảnh này thời không b ả n chết thật sự coi chính mình có thể phát động đại thế tiện d để mảnh này tiên cổ thời không t r ô n cùng hắn sao Buồn cười những này giấu ở chỗ sâu nhất thần ý chỉ là tùy ý nhìn một cái liền thu hồi ánh mắt không còn quan tâm bởi vì bọn hắn biết long thần không tạo nổi sóng gió gì t ự hồ không đúng lắm đông hải không chỉ có long thần còn có t r ố n g r ô n g không cách nào dự đoán chỗ đó là cái gì nguyên bản đã thả l ò n g trong lòng chuẩn bị tiếp tục ngủ say thâm t h ú y chúng thần n ó m đều con ngươi co r ụ t lại cảm ứng được k i a biến số là trong dự nôn cái k i a biến số sao không biết nhưng thế giới này xuất hiện ngay cả chúng ta đều nhìn không thấu t r ố n g không chỗ đây không phải chuyện tốt không tệ tâm tình của bọn hắn bỗng nhiên nặng nề xuống tới nếu như chỉ có một cái long thần là não không dậy nổi sóng gió gì nhưng này chỗ không cách nào dọ thám biết chống không biến số nhưng lại có vô tận khả năng mau mau đến xem sao không nơi đó vĩnh chứng lực lượng đã đầy đủ đ ậ m đặc nếu như chúng ta lại đi qua coi như lúc đầu không có chuyện cũng muốn làm ra sự tính tới ừm mảnh này thời không thần lực nhất định phải bảo trì đều đều chúng ta không thể tùy tiện khởi hành rời đi riêng phần mình thần bị những n à y tâm h thúy thần ý trao đổi chỉ có thể nhịn xuống trong lòng hiếu kỳ tiếp tục t ọ a chấn riêng phần mình vị trí chỉ có thể kỳ vọng chỗ kia chống không biên số không nên đánh phá quy tắc ngay tại long thần khí thế đạt tới đ ỉ n h phong muốn giao động song song lục giới bản chất để thiên hải treo ngược vỡ vụn căn bản quy tắc gây nên thế giới đại phá diệt thời điểm ông tương đạo trật tự thần liên từ hư không trong cái khe bay ra lít nha lít nhít tu bổ thế giới này ừm long thần trong con mắt hiện lên một tia sắc cơ những này đáng chết lao giả nguyên lai、like、cũng chưa chết đã đều như thế không nguyện ý chết không muốn cùng ta cùng nhau tiện d i ệ t lúc trước vì sao muốn làm ra cái k i a lựa chọn đem tất cả mọi người khốn tại cái này lồng g i a m bên trong không người trả lời những cái kia ra tu bổ thế giới trật tự toàn liên chỉ là chỗ này thời không song song t ầ n g dưới c h ố t l o g ì c ũ n g không phải là có người ở sau l ư n g thao túng lâm dương cười lắc đầu xem ra ngươi m i n tưởng ta mỡ kéo kẹt kéo kẹt long thần yến răng nghĩ lợi ngươi đến cùng là ai ngay cả cái này đều biết hắn không thể nào hiểu được ngay cả chính hắn cũng không biết phát động ngày đó cướp biến lao thần nhóm đến cùng lưu lại h ậ u thủ gì mà thiếu niên mặc áo trắng này lại giống như đã sớm biết thần liên sẽ xuất hiện hắn cùng thế giới cùng nhau tịch d i ệ t h u y ễ n tưởng nhất định là công giã tràng ta cái gì cũng không biết ta chỉ biết là vô luận ngươi náo ra bao lớn nhiễu loạn ta đều có thể tùy ý san bằng m à t h ô i thế giới này có lá bài t ẩ y của mình càng tốt hơn nếu là không có người y nguyên đạt không thành mình kêu bẩn thịu mà tự tư mục đích lâm dương t ù ý vung tay、cùng. long thần nổi giận ngươi cùng đến không biên giới m à coi như mang không đi thế giới này lại như thế nào bản thân liệu mạng bỏ mình còn không thể lôi kéo ngươi cùng một chỗ vẫn diệt sao ngươi cái này hầu thế thể u bối nếu là chết ở chỗ này cũng sẽ rất không cảm tâm a h á n trực tiếp đưa tay cắm vào mình x ư ơ n g sườn từ đó rút ra hai thanh xương rồng đại thái đ a o màu đen cùng lôi tại xương rồng bên trên múa ngươi thần chi quyền hành đều bị những này xiềng xích phong bế còn muốn giết hay lâm dương lắc đầu yếu thành loại này bộ dáng ngay cả cùng ta giao thủ tư cách đều không có ha ha ha ha, ha. long thần giận g ữ cùng yếu hai thanh đại thái đao vung vẩy màu đen thần lôi mang theo một đao đoạn biện cả vì thế hướng về lâm dương giận bổ mà đến l ừ a gạt thần danh nguy thần đã mất đi thần danh quyền hành còn lại cái gì lâm dương cười lạnh a nói rơi l u ô n xuất phát ủy long thần đỉnh đầu kia thần danh bị trong cõi u minh vô thượng lực kích lung lay sắp đổ phúc long thần đ ỗ n g nhiên cùng thổ ra một miệng lớn máu tươi con ngươi khiếp sợ đến cực h ạ n cái này sao có thể ngươi cũng là một cái nguy thần làm sao có thể trực tiếp công kích đến ta thần danh l ạ c cạch trong kinh ngạc kia thần danh trực tiếp rơi xuống phía dưới tại long thần không thể tin trong ánh mắt rơi vào lâm dương trong tay một lời làm tinh thần hoảng hốt tên đầy trời long duệ đều thấy chóng long thần vừa ra sân liền để bọn hắn cảm nhận được không thể trái nghịch vô thượng thần uy một chút liền diệt đi tướng l i ê u vương một trường đè xuống liền có thể giết sạch đầy trời cường giả mà bây giờ lại ngay cả thiếu niên áo trắng kêu một chữ liền đánh rơi trên đầu biểu tượng vô thượng quyền hành long thần thần danh không hề có lực hoàn thủ ông trời của ta bọn hắn lắc đầu trên thân lúc lạnh lúc nóng bị tràng diện này rối loạn lý trí lâm dương nuốt luất kia thần danh liền đem nó vứt cho long tiệu quỷ sau đó hắn hở hứng đối kia thân thể cứng đờ máu nhuộm lòng dạ long thần nhàn nhạt, nhạt phun ra một chữ ủy t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi bốn thần tiên không làm được ta chưa hẳn không làm được t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi bốn thần tiên không làm được ta chưa hẳn không làm được ừ m một chữ r a thiên địa vạn đạo đều hiện hóa chân hình hướng về long thần đẻ ép mà đi cái gì long thần khó có thể tin nghĩ t ô i động thần trôi cải biến quanh mình phát tắc nhưng mà hắn thần danh đã bị đánh rơi thần pháp bị khóa không cách nào điều động định chứng chi lực hắn hôm nay chỉ còn lại kế thừa thần danh trước đó tù vi căn bản là không có cách ngăn cản kia hiện hình b ả n đạo đông đông đông thiên hỏa thiên thủy thiên lôi thần kim khuê m ụ c tương đạo lực lượng pháp tắc đ é p như mãnh liệt hải triều kéo dài không ngớt a long thần quanh thân xương cốt đều bị đánh rách tả tơi cả người từ trên cao rơi xuống tẩm vang quỷ gối trên mặt đất lộc c ụ c tất cả tu sĩ đều con ngươi chấn động khó có thể tin cao cao tại thượng hàng dùng vô địch thống ngự long tộc chư mạnh một cái đại thế long thần cứ như vậy quỷ bạn không có chút nào sức phản kháng một vị thần cứ như vậy bạn chúc long ứng long vương trở trong mắt vừa mừng vừa sợ thần s á c chất động không cách nào ước chế sự hưng phấn của mình cảm giác t r ờ i ạ vị này sau này thế mà đến đại nhân vậy mà mạnh đến loại trình độ này chẳng lẽ lại hắn thật là dựa vào chính mình tu hành một đường vĩnh chứng chân thần tồn tại sao hậu thế lại có thể vĩnh chứng sao các tu sĩ tại trong vòng trời trở nên thất thần cảm thấy một màn này thật sự là quá mức rung động không có khả năng Ta không bị thua long thần ngựa mặt lên trời gào thét muốn đứng lên nhưng mà thần danh rơi xuống quanh thân gân cốt đều vỡ vụn cố gắng của hắn hiển nhiên là phi công hất lên thần danh ngụy thần tôi h thật đúng là đem mình làm đĩnh chứng tồn tại sao lâm dương cười lạnh bây giờ trở về chân t h ự c mình liền không thể nào tiếp thu được long thần nghiến răng nghiến lợi mắt rồng bên trong điên cuồng chi sắp là o ạ vũ ta không gì làm không được ta là thần linh còn không thanh t ỉ n h lâm dương tùy ý một bàn tay vỗ tới trực tiếp đem long thần đầu lâu xoay chuyển chuyển bẫy c h ụ c vòng Phúc! long thần phun ra một bụng máu tươi ánh mắt đột nhiên thanh minh không ít rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào trước mắt sự thật hắn thất bại bạn như vậy t r i để như vậy cấp tốc hắn cảm nhận được mất đi thần danh về sau thể nội tế bảo tại gia tốc suy vong mới vừa rồi còn không gì làm không được cường đại cảm phản phất giấc m ộ n g nam kha để hắn dường như đã có mấy đ ờ i ùng ục ục thân thể của hắn các nơi đều tại ra t ố c suy bại phát ra khô mục mục nát dòng máu màu đen từ những vết thương kia bên trong chảy ra không làm sao lại chết ta sẽ không chết long thần lắc đầu không thể tin được mình thật hướng đi bản thân hủy diệt hắn một mực tại d á n g chống đỡ dùng linh chứng chi lực chữa trị tự thân suy bại tế bào bây giờ thần danh vừa rơi xuống không còn có lực lượng có thể mượn nhờ thân thể của hắn trực tiếp bắt đầu bản thân hủy diệt k ó mà cứu vãn không như thế nào như thế long thần lắc đầu trên mặt một hồi khóc một hồi cười ta có được tứ hải nắm giữ thần danh không gì làm không được sao có thể có thể rơi xuống loại kết cục này ta không cam lòng lực lượng của ngươi vốn cũng không phải là mình đã tu luyện đến hôm nay mới rơi xuống loại tình trạng này đã là ngươi tâm loan thủ lạc dựa vào c ư ớ p đ o ạ t cái k h á c l o n g tộc máu đổi lấy còn không vừa lòng a lâm dương lại lần nữa cho long thần một bàn tay b ó p chết hắn gầm thét thoải mái a t r ú c long ứng long v ư ơ n g nhìn xem một màn này cảm giác nhiệt huyết sôi chào thoải mái cảm giác nổ tung ra đầu thần thoại thời đại lao long thần nhìn lầm chuyên nhân bị hắn c h ố lừa gạt mới khiến cho long tộc tại một thế này như thế chịu khổ ngày hôm nay ta thần rốt cục vất lạc long tộc gặp lại s á t trời bọn hắn nghĩ tới đây đột nhiên nhớ tới năm đó những cái kia bị long thần đổ diệt bản tộc thân bằng n h ì n không được h ố c mắt đỏ lên g i ố n g nước mắt chảy ngang chịu đục cuối cùng vẫn là chờ đến một ngày này trên mặt đất thoi thóc quỷ long vương đều tinh thần đi qua dựa vào tại tường đổ bên trên lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng ý chỉ là bọn hắn không nghĩ tới đem long thần kéo xuống thần vị sẽ là một vị từ sau thế mà đến người thiếu niên phúc long thần long nha đều bị đập、bay. quay đầu lại nhìn về phía lâm dương ta chỉ muốn hỏi một câu hậu thế phải chăng có thể một lần nữa v i n h chứng tự nhiên lâm dương nhẹ gật đầu a ha ha ha sinh không gặp thời a long thần lắc đầu than thở hoàng ta chi thiên phú nếu là ở đời sau sinh ra dựa vào bản thân lại như thế nào không thể v i n h chứng kết quả cả đời này đều bị cái này thần danh làm hại hắn hận hận nhìn về phía trong tay long tiểu quỷ bưng lấy thần danh ánh mắt phức tạp thần danh là một cái n g u y ệ n rủa bất kỳ cái gì đeo nó lên người cũng sẽ không so ta làm đỏ ta càng tốt hơn các nguyên long trong ta ngã xuống nhưng kế tiếp đeo lên cái này thần danh người chưa hẳn không phải kế tiếp ta có lẽ đến lúc đó các ngươi liền sẽ phát hiện ta đã là tương lai lịch đại long thần bên trong nhất là hợp cách nhất là nhân đ ứ c người long tộc các tu sĩ n h ư mày nhìn về phía long thần ngươi tại họa loạn lòng người muốn dùng thuyết pháp này đến đe dọa chúng ta sao à vẫn đỉnh đ ỉ n h phong không gì làm không được thăm dò quá khứ tương lai sự tỉnh nắm giữ trí cao quyền hành long thần lắc đầu lặng lẽ liếc nhìn quanh mình trư mạch l o n g duệ chờ các ngươi chân chính đếm đến trong đó tư vị nhìn các ngươi ai có thể bông xuống ai chịu bông xuống chúc long vương ứng long vương đô trầm mặc bởi vì bọn hắn xác thực chưa từng thể nghiệm qua phản bác cái gì đều là tái n h ậ n bất quá là mạnh miệng mà thôi c n g vọng tự đại chính là ngươi sinh ở hậu thế cũng chú định không cách nào bằng tự thân vĩnh chứng thành thần lâm dương cười nạo một tiếng ngươi nói cái gì l o n g thần con ngươi co giục lại giờ phút này hắn còn x ó t lại yêu n ạ o toàn bắt nguồn từ hắn cảm thấy mình sinh sai thời đại lâm dương câu nói này so giết hắn còn muốn làm hắn không thể nào tiếp thu được quả thực là giết người chu tâm vĩnh chứng người tâm cảnh không để lọn đều có mình thủ vững trong lòng tiếp nối người không thể được có thiếu hụt người cũng không thể được tâm cảnh của ngươi cùng vĩnh chứng người so hay còn tại đứa bé giai đoạn chính là vĩnh chứng quyền hành bày ở trước mặt ngươi ngươi cũng không thể l ự c bắt lấy lâm dương l ắ t đầu phun ra cái này băng lánh trật tướng ngươi dựa vào cái gì nói như vậy nhưng có chứng minh thực tế l o n g thần quanh thân khí huyết đều hỏng mất trên người máu đen lưu càng nhanh hiển nhiên tại tiếp nhận không cách nào tưởng tượng đau đớn không nói cái khác phát động ngày đó ban ngày chi kiếp người cái nào không thể so với ngươi càng thích hợp chứng đạo lâm dương cười khẽ ta cũng sẽ không vì ngươi bày ra cái gì chứng minh thực tế bởi vì ngươi thông gia gặp nhau mắt thấy đến ngày đó ha ha, ha. long thần c ũ n g tiếu bây giờ ta vĩnh hằng đặc tính đều rút đi sinh mệnh sắp triệt để kết thúc thần tiên cũng k h ó cứu người có thể giết ta lại cuối cùng không cách nào chứng minh ta không xứng thành thần đối với hắn mà nói tử vong đến nay đã không đáng nói đến như được chứng thực mình không thể thành thần đây mới thực sự là thống khổ cùng tuyệt vọng so giết hắn một vạn lần còn muốn đau nhức chỉ là hắn không cảm thấy lâm dương có thể làm được đúng hắn thân thể triệt để sụp đổ gân cốt huyết nhục ra đều hóa thành hát thủy hủ hóa chạy hết khô mục hôi bại thần hồn cũng vỡ vụn trong đó một màn kia chân linh đều đem tiêu tán、Tháng. vẫn là ta long thần nhét miệng cười một tiếng muốn tại triệt để tiêu vong trước vượt nôn lâm dương một câu đáng tiếc sau một khắc lâm dương nhấn một ngón tay thời không ngược dòng chân linh bên ngoài thần hồn bản chất quay lại sát na một lần nữa ngưng tụ ra một đạo thần hồn cái gì n g ư ơ i long thần nghẹn h ọ g nhìn chân chối thần tiên làm không được không có nghĩa là ta làm không được lâm dương chỉ là bình tĩnh mở miệng không đợi long thần linh hồn kịp phản ứng cũng đã bị hắn trở tay chấn động ép vào luyện n g ụ c trong hồ lô Trước thần cấp hình phạt. Trước thần cấp 1065, hình phạt. Oanh luyện o long long long. n g l ngục trong hồ lô phong vân đại tát thật là đáng sợ ba đ ậ u thật lâu không có gặp đáng sợ như vậy t h i ề n biến đây cũng là cái nào trọng lượng cấp khách quý hát cám tiên đế lưỡi l luyện ngục hồ lô nội bộ không gian thăng cấp làm địa ngục về sau bọn hắn t h ụ hình phạt về sau thần hồn vậy mà biến tướng đạt được ma luyện trở nên càng thêm cường đại hắn đều không mỏ ra mình bây giờ linh hồn cường đại cỡ nào dù sao so vừa mới tiến đến lúc ấy cường đại không biết bao nhiêu số lượng lợi cấp khi còn sống không k h cầu được linh hồn cảnh giới bây giờ dễ như trở bàn tay đáng tiếc đã không còn tác dụng gì nữa mạnh hơn cũng đã mất đi tự do chỉ có thể ở cái này chịu khổ thậm chí bọn hắn cũng hoài nghi khí linh để bọn hắn linh hồn trở nên mạnh hơn chỉ vì để bọn hắn có thể tiếp nhận tàn khốc hơn hình phạt phù phù phù tầng mười chín luyện ngục lại vỡ ra lộ ra phía dưới cùng tội nghiệt vòng xoáy tội nghiệt vòng xoáy chỗ sâu nhất ngồi xếp bằng một đạo tóc bạc đồng tử thân hình cái khác tất cả bị giam giữ linh hồn đều rất e ngại hắn cách hắn xa xa giờ phút này tia tóc bạc đồng tử ngầm đầu nhữ mày lại là một tia thần tính đúng mây đen b a phủ long thần linh hồn lập tức bị nôn tiền đến ừ n long thần nhìn chung quanh một chút đây là nơi nào địa phủ mười tám tầng địa ngục sao làm sao bị truyền tống đến cái này không đúng ánh mắt của hắn quét ngang nhìn thấy những này lít nha lít nhít tù phạm lông mày thật sâu n h í u lại đến ghê t ẩ m chuyện gì xảy ra nơi này cũng không có mười tám tầng địa ngục loại kê mênh mông vô tận cảm giác vong hồn số lượng cũng không đúng đều bị chủ nhân phạt tại luyện ngục trong hồ lô bị phạt chính ở chỗ này tính toán cái gì trung thực bị phạt chụt lại tội lỗi của mình chính là ngươi quang đời còn lại duy nhất phải nghĩ đồ vật luyện n g ụ c hồ lô khí linh hóa thân mà ra lần thứ nhất chân chính hiện hình hiển nhiên trải qua trong khoảng thời gian này luyện n g ụ c hồ lô lại một lần tiến nhanh hóa lại là cái g i ả n đờ giờ la lụy ngươi nói đây là tên kêu pháp khí long thần không thể tin cái gì pháp khí có thể gánh chịu nhiều như vậy cường h á n tội hồn cấp độ thần thoại trí bảo sao hừ hắn cười lạnh một tiếng muốn dùng một cái phá h ồ lô liền vây không ta ngây thơ hắn tinh thần phần chấn lâm dương đem hắn phụ sinh biến tướng giúp hắn giải quyết vĩnh chứng độc tính bây giờ hắn thấy được vĩnh hằng hy vọng sống sót lại nghị gây sự a mỗi một cái bạn tù mới đều có thời kỳ này quen thuộc liền tốt hắc á m tiên đế chờ lao đám tù nhân đều n h ì n cười bọn hắn bây giờ đã triệt để nhận rõ không cần biết ngươi là cái gì tồn tại tiến vào nơi này đều là đối xử như nhau nao không ra sóng gió gì quả nhiên sau một khắc kia dạ nợ đờ rợ la lụy khí linh liền trực tiếp t ê ra một thanh tử thần câu liêm trực tiếp đem long thần hồn phách chém ngang lưng a ngươi một cái chỉ là khí linh dám đ ộ p thần long thần đau đớn lại khuất đ h ụ c giận dữ hét khí linh trực tiếp một cước dẫm tại long thần trên đầu trực tiếp đem nó d ẫ bạo rất nhanh a long thần hồn phách lại lần nữa phục hồi như cũ lao giả nhớ kỹ nơi này ta chính là c h ỗ tể các ngươi những n à y t ù phạm đều là nô lệ của ta ta muốn làm sao đùa bỡn các ngươi liền chơi như thế nào làm các ngươi la lụy khí linh lộ ra tà ác tiểu dung cái gì cầu thí thần không thần lại tại trước mặt bản tọa sĩ diện trực tiếp đem ngươi tinh tế chặt thành t h ị t thái long thần nổi giận nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu chỉ có thể nhận sợ hắc để ngươi không phản kháng liền thật không phản kháng rồi thật sợ nhìn ngươi liền khó chịu la lụy khí linh gấm hét vung bậy liêm đao trực tiếp đem long thần hồn phách chặt thành thị thái t sau lại phục hồi như cũ người có bệnh à? long thần sốt ruột mắt phá phòng gầm thét dám nói ta có bệnh tiếp tục giết la lụy khí linh phẫn nộ lại lần nữa vung vẩy lên l i ề m nào cho dù là ngụy thần cấp thần hồn cũng chịu không được như thế giết mấu chốt nhất là hàn kỳ a có bản lĩnh thật giết ta long thần giống to chủ nhân cho ngươi nhốt vào đến chính là vì cha tấn ngươi giết ngươi quá tiện nghi ngươi ở chỗ này tử vong là đơn giản nhất hưởng thụ sự tình la lụy khí linh cười lạnh một tiếng một c ớ c đá vào long thần ngực đem nó trực tiếp đạp vào kia v ế t sắc vòng xoáy bên trong、ừ. long thần nhữ mày lập tức cảm nhận được cùng mình tương tự khí tức liên tục nhìn sang ngươi cũng là thần danh người thừa kế tóc bạc đồng tử cũng không về ứng long thần đặt câu hỏi mà là tự lo nói chờ lâu như vậy cuối cùng có một cái miễn cưỡng có tư cách cùng ta đối thoại người t i ế n đến miễn cưỡng nói như vậy ngươi rất giả lạ long thần toàn một bộ ụ hoàng khí bây giờ nhìn tóc bạc đồng tử liền khó chịu cho ta đem trong lúc này chi địa n g lại coi như đương t h phạm hắn cũng muốn làm nhất điệu cái kia h ạ n tâm chủ địa nhất định phải thuộc về hắn và ngươi cũng xứng bất quá là cái màu đen tội hồn cũng dám cùng ta này hết sắc tội hồn đưa yêu cầu tóc bạc đồng tử cười lạnh mở miệng trên thân ngay cả đỉnh cấp đại tội nghiệp đều gánh b ắ c không lên xem ra cũng không phải cái gì thành đại n g h i ệ p người an tâm ngồi tại cạnh góc đi nơi này không có tiểu hài c h â u ngồi hắc long thần nổi giận liền muốn điều động vô tận uy áp chém giết tóc bạc đồng tử kết quả lại phát hiện mình cái gì lực lượng đều điều động không dạy nổi bất quá hắn y nguyên không cam tâm dứt khoát trực tiếp bộ giết tới、ừ. tóc bạc đồng tử n h i u mày chỉ có thể ứng chiến cứ như vậy hai đạo đ ỉ n h cấp đại tu thần hồn cứ như vậy khó coi đánh nhau ở cùng một chỗ thấy tất cả mọi người chán mồ hôi lạnh chảy r ò n g cố lên đánh thật hay la lụy khí linh trực tiếp dần hiện ra hiện hóa ra một đạo ghế b ả n h nằm ở phía trên phảng phất tại nhìn đấu dế ác thú bị gọi tốt nói làm càn tóc bạc đồng tử cùng long thần vô ý thức h ế t lớn bọn hắn đều là riêng phần mình thời đại cấp cao nhất tồn tại há lại cho bị người khác coi là đấu dế sự vật t không biết tốt xấu la lụy khí linh đôi mắt bên trong hiện lên một tia k h t máu hai người các ngươi h ì phạt trực tiếp thăng cấp làm thần cấp rất nhanh tội nghiệt vòng xoáy khép kín chỉ có thể mơ hồ nghe được thê thảm đến cực hạn tiếng gào thét từ bên trong chuyển đến hiện nhiên thần cấp trừng phạt đối với hai cái này chưa vĩnh chứng thần hồn tới nói vẫn là quá mức h u n g lệ đám người lắc đầu quả là thế ai cũng không đánh tan được cái này luyện n g ụ c hồ l ô quy tắc nho nhỏ bạo động về sau luyện n g ụ c không gian lại lần nữa trở về bình thường các loại kinh khủng hình phạt g i a thân hóa thành đáng sợ nhất luyện mục chương một nghìn sáu mươi sáu không phải mẫu ta đây không thu chương một nghìn sáu mươi sáu không phải mẫu ta đây không thu long thần đại nhân hắn vẫn là đông hải long cung trước đó đại nguyên giả như bị rút đi tất cả khí lực ánh mắt t ảm đạm ngồi liệt tại mặt đất kém chút mất đi long thần là long thần một mạch tình thiên trụ bây giờ long thần vừa đi bọn hắn đem gặp cỡ nào thái hỏa ngập đầu khó có thể tưởng tượng đường a long thần đại nhân long thần trưởng lão đoàn đều tại khóc tang cảm thấy đại hỏa muốn trước mắt mà chúc long vương ứng long vương đã sớm đi vào lầm giường trước người không người quỳ lạy tại đại nhân cứu ta tương đương luyện ngục bên trong chu diện tà thần vì long tộc đánh nát hạt c m tái tạo cắn k ô n này â n chúng ta không thể báo đáp lâm dương tùy ý đưa tay đứng lên đi các ngươi xác thực không có gì năng lực báo t r ú c long vương ứng long vương cảm giác đều bị hế trụ n g ự a n g ù n g đứng dậy dở khóc dở cười cái này hậu thế đại nhân nói chuyện có chút không theo s á o lộ ra bài a ngài chém giết long thần đại nhân chúng ta nguyện ý p h ụ c ngài vì long tộc tân thần mặc cho phân phó của ngài từ đây chư long m ạ c h duy đại nhân mệnh lệnh l ạ tử t r ú c long vương nghĩ nghĩ không người nói n g u y ệ n tôn đại nhân vì tân thần chư long m ạ c h c h i chủ cũng liền liền đ ổ i e o cao giọng nói lâm dương liếc qua chúc long vương biết đối phương là hảo tâm bất quá cái này mông ngựa xem như đập vào vó ngựa lên hắn ngay cả mình nhà gia chủ đều không muốn làm còn chạy tới cho long tộc đương thần mỗi ngày ra lệnh cái này lao â m so vóc người không đẹp trai nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng các ngươi long tộc sự t ì n h ta không thèm để ý cũng không quan tâm lâm dương bình tĩnh nói ta chỉ là bồi tọa kỵ của mình giải quyết một cái nó nỗi lo về sau mà thôi long tộc về sau muốn thế nào phát triển đi về phương nào đều không liên quan gì đến ta cái này chúc long vương s ứ n g sở thật hay giả vực này vô thượng đại nhân vật vô luận làm cái gì không đều hẳn là có cực kỳ sâu xa cân nhắc sao tràn đầy các loại đánh cờ mới đúng mà vị đại nhân này thế mà thật chỉ là vì mình toạ kỵ liền làm được loại tình trạng này không t h i ế p ra tay giết một vị thần sao trong bọn họ tâm đều cảm động vô cùng rất muốn hỏi lâm dương còn thiếu toạ kỵ sao không phải mẫu ta không thu còn có các ngươi quá g i ả rồi lâm dương liếc mắt xem thấu trong lòng bọn họ suy nghĩ thản nhiên nói t r ú c long ứng long vương xấu hổ cực kỳ bị đè nén kém chút một ngụm lao hết phun ra tình cảm bọn hắn đường đường đỉnh cấp long mạch vương giả đỉnh cấp đại la kim tiên muốn làm toạ kị đều không có chỗ xếp hạ không sai lâm dương lại lần nữa đâm thủng bọn hắn ý nghĩ lập tức liền đối với long tiểu quỳ lệnh ra đầu mang theo thần danh đi theo ta a l o n g tiểu quỳ còn đắm chìm trong vừa rồi lâm dương kêu bá khí tuyên ngôn cảm động bên trong giờ phút này cũng là liên tục gật đầu Ngậy. chúng ta muốn theo sau sao có long mạnh c h i chủ liên tục hỏi đại nhân không có gọi chúng ta tự nhiên liền không có chúng ta sự tỉnh chúc long v ư ơ n g lắc đầu biết lâm dương l ờ i n h ắ c cùng bọn hắn phát sinh càng nhiều gặp nhau xoay người nhìn về phía đại nguyên lão bất quá những này đều không trọng yếu hiện tại chúng ta có chuyện trọng yếu hơn muốn làm không tệ ứng long vương cũng lộ ra một tia tàn khốc ý cười long thần nhất tộc những năm này làm quá mức hôm nay là bọn hắn trả nợ thời điểm trước đó những cái kia h ò a loạn đều là long thần ý chí cùng bọn ta không quan hệ a đại nguyên lão nói liên tục thật sao hút chúng ta các tộc tài nguyên cùng máu thời điểm làm sao không thấy các ngươi ít hít một hơi t r ú c long vương cười n ạ o một tiếng áp bách ta rất nhiều long mạch chết nhiều như vậy trí thân muốn chết một cái thủ phạm chính liền xong việc sao các ngươi những n à y tòng phạm một cái cũng trốn không thoát họ không kịp người nhà tiền đề là phúc chưa từng ban ơ n cho qua người nhà các ngươi đã yên tâm t h o ả i mái hưởng thụ long thần tàn sát các tộc mang tới chỗ tốt vậy hôm nay liền cùng hắn cùng một chỗ trả giá đắt ứng long vương chu thần huyết đan tại trôi nổi phát ra bạo ngược khí tức ôi trước đó đúng là chúng ta không đúng chuyện cho tới bây giờ còn có thể hòa giải sao đại nguyên lão làm ra cố gắng cuối cùng hòa giải mẹ ngươi con chim n ợ m á u liền muốn trả bằng máu t r ú c long ứng long nhị vương thôi động huyết đan hướng về đại nguyên lão ẩm vàng đập tới giết rất nhiều long mạnh cơn giả đều hết hồng con mắt đánh rét đi lên trong lúc nhất thời thiên b ă n g địa liệt không có thần văn áp trận đại la ở giữa đại l u ậ t đấu tác động đến thật đáng sợ toàn bộ rồng đều trong nháy mắt đại phá diệt vô số hải tộc tu sĩ khoảnh khắc tán diệt kinh khủng chiến đấu phong ba q u y ề n cùng không biết nhiều ít tức ước vạn dặm một khi nhấc lên căn bản không thể vẫn hồi long thần đã chết long tộc đương tiến vào kỷ nguyên mới muốn bị long thần chôn cùng người chém tất cả một ngày này tuyên cao âm thanh chấn động đông hải hải tộc phải sợ hãi cái này đủ để dung chuyển toàn bộ lục giới kinh khủng tin tức cấp tốc hướng về trên mở truyền bá mà đi đem cải biến thế giới này đại thế cân bằng giờ phút này vô tận xa xôi chỗ từng cái trên thần tọa tịch diệt các thần linh đều n g ầ n đầu nhìn về phía đông hải long thần tịch diệt ai sẽ là đời sau long thần quyết định chúng ta tương lai có lẽ là thay đổi đại thế điểm xuất phát ai là đúng ai là sai chúng ta rất nhanh liền biết đông hải long cung chỗ sâu lâm dương mang theo long tiểu bị cùng hai cái mội mội rậm chân trong đó bên ngoài đánh thiên hải băng diệt thiên địa t h i ê n đạo nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng nơi này long cung chỗ sâu chỗ đều là nhuộm dần vô tận t h nguyệt long thần khí t ứ c có thần tính chất liệu đấu thành sẽ không bị đại la cấp chiến đấu chân vỡ Công trong i thật vì mắt long tiểu quỵ s ó n đều nhanh hiện đào tầm lâm dương giờ khắp này ở trong nội tâm nàng địa vị cùng cao thượng đạt tới một cái không có gì sánh kịp trình độ dù là để nàng vì lâm dương đi chết nàng cũng sẽ không có bất kỳ chân trở ngươi không có vì ta mà chết cơ hội ngươi có yếu lâm dương bình tĩnh nói a cái này long tiểu quý gãi đầu một cái ta chính là nghĩ lãng mạn một chút huyễn tưởng huyễn tưởng mà thôi a k chúng ta đây là muốn đi cái nào a lâm cửu n g u y ệ t nhịn không được hỏi đoạn đường này đồ tốt nhiều lắm b ả o khố rẽ trái chính là đây là phá trật phủ có thể bảo vệ ngươi tiến vào b ả o khố lâm dương liếc mắt xem thấu bội m g ộ ý nghĩ trực tiếp đem hai cái p h ụ lục ném cho lâm cửu n g u y ệ t mang theo sắc mưa cùng đi chứ không cần phải k h á c h khí con rồng già này tìm cho ta phiền thoái nhiều như vậy coi như cầm không nó bà khố cũng là hắn thiếu ta đúng vậy lâm i ự u nguyệt vui sướng mang theo lâm dục vũ hướng về l o n g tộc bảo khố mà đi mà lâm dương thì tiếp tục mang theo long tiểu q u ỷ đi tới đông hải l o n g cung chỗ xấu nhất lâm dương tại kia cổ phát trước cửa ngừng chân đối long tiểu q u ỷ chớp chớp cái c ằ m a nha long tiểu q u ỷ liên tục quá khứ dùng hết toàn thân bất hủ lực đột nhiên đẩy kích nha đẩy ra phủ đùi lại môn tại thời khắc này mở rộng hắc kịch không gian lập tức bị thần mang bổ sung long tiểu q u ỷ nhịn không được vô ý thức bảo vệ con mắt của mình thật lâu nàng mới chậm rãi để tay xuống cánh tay hướng đại môn kia về sau nhìn lại cái đó là con mắt của nàng đều nhìn thẳng nhịn không được kinh hô chương một nghìn sáu mươi bảy trước t h ầ n bốn cảnh chương một nghìn sáu mươi bảy trước t h ầ n bốn cảnh hô hô thần quang bắn ra t ử khí tràn đầy đầy p h o n g dòng ngâm hổ gầm khí lưu hóa thành phượng loan cùng băng lên long tiểu q u ý thích đứng rất lâu mới rốt cục có thể nhìn thẳng trong hành lang cái k i a đạo trí bảo cái này trong hành lang tự mang vô tận thời không dưới có thời gian trường hà chạy xuôi bên trên có sao trời thế giới diễn hóa mà chính trung tâm thì là một chỗ chỗ ngồi cô tịch bên trong phát ra trí tôn khí tức nói là chỗ ngồi kỳ thực từ cửu long đoạt châu c h i tướng cấu trúc k i a chín đầu cổ lão rồng xương cốt có sống là vương tọa cơ đỡ vốn lượn quanh quanh mỗi một tiết xương sống đều như thương thanh sơn h ạ c chạy sôi ngưng kết thời gian xương sần từ xương sống lưng hai bên sôi sụp mà lên hóa thành cao ngất thành đế đường cong dữ tợn mà y ưu nhã không có vào chạy sôi cực q u a n g cùng tinh vân bên trong cái k i a đạo thần tọa hạ đạt thời gian trường hạ nước sông sâu thảm tỏa ra ngàn vạn thế giới sinh diện bên trên chống đỡ vô số ngôi sao cùng thế giới tri thạch màu sắc c m trầm lại giống như bao hàm vũ trụ sơ khai luồng thứ nhất qua mang long tiểu quỳ đều thấy chóng cái này đây là cái gì l o n g thần c h i vị lâm dương thản nhiên nói đây cũng là trong truyền thuyết thần vị sao long tiểu quỳ trần kinh vĩnh chứng thần tiên đều có mình thần vị cùng thần danh cả hai hợp nhất mới là hoàn chỉnh thần c h i vị cách mà long thần chỉ là kế thừa long thần thần danh lại cả đời cũng không có tư cách leo lên cái này l o n g thần thần vị thuộc về ngụy thần bên trong ngụy thần quá mạnh đi chỉ là nhìn một chút cũng cảm giác cái này thần vị có thể hủy thiên diệt đ ị a chấn áp tạo hóa long tiểu quỳ nhịn không được tán thưởng chỉ là cái này thần bị huy áp liền so long thần bản thân còn lớn hơn hơn nhiều thật sự là không cách nào tưởng tượng chân chính b i n h chứng thần tiên đến cùng đến mạnh đến mức nào phong thái nếu như long thần có thể ngồi lên cái này thần bị chiến l ự c nhất định có thể tăng gọn long tiểu quy kết luận nói nhìn như vậy đến đương thời thần nhóm cũng có phân chia mạnh yếu không tệ lâm dương nhẹ gật đầu chỉ có thể kế thừa thần danh là người yếu nhất bị gọi đùa vì ngụy thần đồng thời có thể kế thừa thần danh thần bị người tiến thêm một bước có thể coi là hư thần còn có một số mút trời hạng người mình cảnh giới đã đạt tới lại bởi vì thần đường bị cắt đứt không cách nào đi chứng chỉ có thể mượn từ thần thoại thời đại còn sót lại thần vị thành thần loại này thì nhưng được xưng là b ả n thần tỉ như đồ nhi ta la hạo động l ị c h thiên cướp lúc xuất hiện thanh long kiếm thần các loại đều có mặt nếu như tự thân cảnh giới cũng đến lại tìm đủ còn sót lại thần danh thần vị thì nhưng được tôn là á thần loại tu sĩ này ngoại trừ không phát huy ra thần danh thần vị toàn bộ uy lực bên ngoài chiến lược đã cơ hồ không thể so với bình thường định chứng thần tiên kém bao nhiêu tỉ như sáng tạo nhật nguyệt sơn thái cổ thần đỉnh di tử tổ sư chính là cảnh giới này tư thần bán thần á thần long tiểu quý nhỉ non một lần vốn cho rằng thần chính là trí cao vô thượng không nghĩ tới còn có phân chia như vậy không tệ lâm dương mỉm cười nói mà lại căn cứ kế thừa thần danh thần vị nguyên chủ nhân thực lực khác biệt chiến l ự c còn sẽ có khác nhau t ỷ như long thần tại thần thoại thời đại chúng thần tiên bên trong thực lực chính là trung thượng du lịch cho nên kế thừa hắn thần vị ngụy thần tại cùng là ngụy thần tu sĩ bên trong chiến l ự c điểm xuất phát cũng tại trung thượng du lịch g i ả n g cứu thật đúng là nhiều long tiểu quý gãi đầu một cái bất quá vẫn là có thể lý giải tu hành càng đi về phía sau liên lụy càng lớn vậy chân chính vĩnh chứng thần tiên lại là làm sao phân chia đẳng cấp đâu lâm dương v ẩ y một cái l ô n g mày ngươi bây giờ ngay cả ngụy thần đều không phải là liền suy nghĩ chân chính thần tiên sự tỉnh long tiểu quý thé lưỡi biết mình lòng tham không hỏi tới nữa biết vì cái gì mang người tới đây à? lâm dương cười n h ạ t nói không biết long tiểu quý lắc đầu nàng bây giờ bất quá là mới vào đại la kim tiên cảnh giới cùng thần tiên tranh lệnh lấy cách xa v ạ n giảm đ ầ u tốn sức khí lực cũng mới dung nhập một dọn vĩnh chứng chi huyết m ạ thôi vô luận là trong tay thần tên vẫn là trước mắt thần vị nàng mặc dù cảm thấy rất lợi hại nhưng lại cũng không có ý kiến gì bởi vì kêu hoàn toàn siêu v i ệ t nàng năng lực phạm chủ ngươi là đời kế tiếp long thần sớm mang ngươi nhìn xem ngươi thần vị lâm dương thản nhiên nói hắn cũng không phải làm không được để long tiểu quỳ hiện tại liền đạt được thần danh cùng thần vị chỉ là vậy quá mức dục tốc bất đạt đối nàng cũng không phụ trách tin tưởng chính long tiểu quỳ cũng sẽ không đồng ý lập cộng long tiểu quý trong lòng hơi động mình thật có khả năng thành thần sao thần vị ngươi bây giờ cũng không cần suy nghĩ chỉ có thể phong tồn ở chỗ này nhưng cái này thần danh người bây giờ chưa hẳn không cách nào vận dụng lâm dương ma sát một chút cái cảm tiên cổ thời không ẩn tàng bí mật quá nhiều muốn thăm dò du lãm một vòng việc cần phải làm thật sự là quá nhiều long tiểu quy làm b ả o tiêu hiện tại chiến lược s á t thực còn chưa đủ nhìn phải nghĩ biện pháp cho nàng tăng lên một chút mới là a long tiểu quy xứng sở có chút chân kinh long thần đã tu đến thật tiêu giao cảnh giới viên mãn dung hợp thần danh đều không chịu nổi phụ thân ta càng là lục bộ đại la bị một dọn vĩnh chứng chi huyết liền hạ được, được để cho ta hiện tại dung hợp thần danh nàng cảm thấy đây quả thực là thiên phương dạ đàm như đạt mức n o không tệ n g ư ơ i bây giờ thân thể sắp thực không thể chân chính đục bảo thần danh nhưng là ta lại có thể đem nó hóa thành vũ khí của ngươi để ngươi chiến lược tiêu t h ă n g lâm dương n é t miệng cười một tiếng công tử long tiểu quý đôi mắt sáng lên cảm động vô cùng ngài vì ta làm nhiều như vậy ta làm như thế nào báo đáp n g à i à? nàng cảm động nhanh khóc hảo hảo làm châu làm ngựa vừa đi vừa về báo chính là lâm dương thẳng thắn ngạch long tiểu quý xứng sở sau đó liên tục gật đầu từ bừng nhỏ q u nhất định hảo hảo làm châu làm ngựa hồi báo công tử đại ân đại đức a cái này lâm dương núi bay không khỏi cười một tiếng hắn lúc đầu nghĩ t r e o chọc một chút cô nàng này không nghĩ tới nàng đã nhập nào đến loại trình độ này ông lâm dương một chỉ điểm tại long tiểu quỷ hai tay nâng đỡ thần danh phía trên giữa ngón tay bắn ra bản nguyên đạo hỏa đem kia thần danh bao k h ỏ a trong đó trong túi c à n khôn rất nhiều thần cấp vật chất bay ra dung nhập cái kia bản nguyên đạo hỏa dầm dầm lâm dương tay kia tùy ý điểm ra thường cái nguyên thủy p h ù văn dung nhập kia trong lửa cùng những cái kia thần cấp vật liệu giao hỏa uy thế kinh khủng thai n é n sinh ra làm cho cả tinh không chấn động để thời gian trường hạ nhấc lên thủy triều những cái tia nguyên thủy phù văn các loại t h ầ n vật cuối cùng dung luyện vì một đoàn cuối cùng ẩm bang quyết tán hóa thành một cái đà loa nghi cầu hình bằng tổ từng cái phát ra thần quang thần hoàn vây quanh trung tâm thần danh tại xoay trọn lấy sao trời đến tương tự thần danh chính là địa tâm bên ngoài những ngày thần hoàn chính là kinh v i tuyến đang không ngừng chuyển động đem máu cùng hồn rơi vào trên đó lâm dương quắc khẽ t ố t long tiểu quỳ phun ra một n g ụ một máu ông giờ khắc này đại đạo cùng văng lên tinh không trói lọi thời gian trường hạ gầm thép là không một kiện tuyên cổ hiếm thấy thần danh bảo khí xong rồi chương một n g i ờ dạ của bạn chương một n g i ờ dạ của bạn cái này long tiểu q u ỳ nhìn trận mắt hốt mộn từ xưa đến nay cũng không nghe nói ai có thể dùng thần tên là nguyên vật liệu luyện chế thần b i n h a cái này quá bất hợp lý đi như thế ngươi liền có thể bằng vào bảo vật này điều động một chút thần danh trí lực về phần có thể điều động nhiều ít đều xem chính ngươi năng lực lâm dương đem kia bảo vật ném cho long tiểu q u ỳ b ư c này khoáng cổ tuyệt kim trí bảo hẳn là có một cái bá khí danh tự long tiểu quy nói liên tục ừng lâm dương nghĩ, nghĩ khoe miệng vậy một cái liền gọi nó long châu đi chờ sau này ta lại v ờ vét sáu cái thần danh luyện thêm sáu cái tạo thành một bộ trí bảo s á o trang liền cứ gọi dở dạ của bạn a long tiểu vì chưa nghe nói qua cái này ngạnh gãi đầu một cái mất quá cũng cảm thấy có chút phù hợp dù sao cũng là long thần thần danh chế tạo chỉnh thể vẫn là hình cầu gọi là long châu không có tâm bệnh lâm dương vây tay một cái về phần cái này thần bị liền chờ ngươi thật có tư cách kế thừa kia thần danh về sau trở lại đi dung hợp thần danh là dung hợp thần bị điều kiện tất yếu không có thần danh là không thể nào dung hợp thần bị cho nên cũng không lo lắng bất luận kẻ nào đến cất đ o ạ n được long tiểu quỳ nhẹ gật đầu đi thôi lâm dương mang theo long tiểu quỳ ra thần v ị cung điện thiên ngoại chiến đấu đã tiến vào ghe cấn long thần nhất tộc dù sao cũng là l o à i dòng thứ nhất cường tộc rất nhiều long mạch cùng long thần một mạch đơn đoán quá sâu trận đại chiến này không biết muốn kéo dài bao nhiêu thời gian mới có thể kết thúc long tiểu quý liên tục tìm tới tựa tại long trụ trước toi thóp phụ thân điều động long châu nội lực lượng đem nó vĩnh hằng đặc tính phục hồi như cũ cái này q u long vương kinh ngạc lúc trước hắn vì ngăn cản đại nguyễn lão thiêu đốt mình vĩnh hằng m ệ n cách muốn bổ sung vĩnh hằng đặc tính tối thiểu cũng muốn minh chứng cấp bậc lực lượng mới có thể nhỏ q u ỷ ngươi thu hoạch được thần tiên lực lượng q u ỷ long vương nghẹn họng nhìn chân chối khó có thể tin chỉ có thể điều động thần danh quyền hành một tia lực lượng cái này thần danh bị công tử luyện hóa trở thành cái này gọi long châu thần khí long t i ể u quỳ giải thích nói q u ỷ long vương trực tiếp nghe chóng váng ngoa t à o a cầm thần danh luyện khí từ xưa đến nay có ai có thể làm được thần danh trí cao vô thượng không dùng làm bẩn chớ nói chi là dùng để luyện khí lâm đại nhân thật sự là thần lực vô thượng cảnh giới thâm bất khả chắc thủ đoạn thông tin quỳ long vương liên tục bái tạng nếu như không phải lâm dương lần này long thần một mạch nói không chừng liền gian kế đạt được long tộc chư mạch đều phải d i ệ t quy g i n g nhất tộc chính là cái thứ nhất bị d i ệ t nhỏ quỳ về sau phải thật tốt đi theo công tử công tử tri ân chúng ta cựu tử cũng khó báo à. Vì long vương g i à n dò không cần phải t r a ngươi nhiều lời ta biết long tiểu quỳ cười nói vê anh đột nhiên mấy người sau lưng long tộc bảo khố cựu sát thần quang ngút trời mà lên lâm dương vẩy một cái lông mày nhìn về phía bảo khố phương hướng lại phát hiện lâm cựu n g u y ệ t cùng lâm dục vũ lại bị một đ bá cựu sắc thần sen nâng lên tại thiên khung bên trong lưu truyền quanh mình không gian càng phát ra không ổn định cuối cùng tia ê cựu sắc thần sen lưu chuyển ở giữa vậy mà tạo thành một đạo kinh khủng màu trắng truyền tống thông đạo quan g mang nói lên tia ê cựu sắc thần sen liền gánh chịu lấy lâm cựu n g u y ệ t lâm dục vũ cùng nhau biến mất thuận tiêu màu trắng truyền tống thông đạo rời đi a công tử hai vị tiểu thư các nàng long tiểu p thất kinh liên tục cao dọc nói ta thấy được lâm dương hai ngón bấm n i ệ m pháp huyết có chút tính toán đôi mắt lưu chuyển liền cảm giác được t i ê u cựu sắc thần xen nhân quả ách có chút ý tứ công tử long tiểu q u ý nuốt ngụm nước miếng hai vị tiểu thư sẽ không xảy ra chuyện a vấn đề không lớn lâm dương tùy ý lắc đầu vừa v ặ n thừa dịp cái này thời cơ cũng nên rời đi long tộc lâm đại nhân ngài muốn rời đi sao vì long vương còn muốn lấy khoản đãi lâm dương chẳng qua hiện nay long tộc chư mạch đại chiến đã đánh khí thế ngất trời toàn bộ đông hải nơi nào còn có an bình chi điểm không tệ lâm dương nhẹ gật đầu long tiểu q u rất chủ động trực tiếp hóa thành hình dòng túi lâu xuống để lâm dương ngồi ở đỉnh đầu của nàng giống long tiểu quỳ tiến giai đại l a kim tiên về sau tốc độ càng thêm nhanh s á t na liền đến đến kiêm màu trắng truyền t ố n g thông đạo chỗ suy màu trắng thông đạo sáng tối chập trờn mắt thấy là phải từ thiên địa ở giữa co vào biến mất mà lâm dương tùy ý dôi ra một ngón tay tả hữu b ạ c h một cái vậy mà một lần nữa xinh xinh đem kiêm màu trắng ngọc trụ lại lần nữa sẽ mở mở rộng giống long tiểu quỳ một đạo long thiểm hóa nhập trong đó hô hô thời không phi tốc lưu truyền t r ớ c mắt liền không biết vượt qua nhiều ít vạn năm ánh sáng rất nhanh t h ô n g đạo liền tới đến cuối cùng long tiểu quy một đầu đâm ra từ trong nước h ồ vọt ra khỏi mặt nước đây là nơi nào nó mắt rồng lưu chuyển rất nhanh liền nhìn thấy trước mặt to lớn bình diệp bên trên một đoá cựu sắc thần sen n ở thả lâm cựu n g u y ệ t cùng lâm dục vũ tại cựu sắc thần sen tâm sen đứng dậy a thật dây đặc đạo vận tuyệt không so đông hải long cung chính lệnh thậm chí còn hơn lâm dục vũ sợ hai thằng nói tiên cổ thật sự là thâm bất khả chắc t ù y ý phát động một chút cơ duyên liền có thể đi vào không thể tưởng tượng chỗ ở đây là thần tiên chỗ ở sao lâm c ự nguyện cũng nhìn quanh sinh huy đ â từng đoá từng sắc, sắc thỉnh thoảng liền có cá chép từ trong ao nhảy ra thân như lưu ly li, chết xạ trói lọi ánh sáng long anh t h ó n g là lưu ly li bảy màu cá con cá này nghe nói đã sớm tuyệt tích rất kêu nội g chỉ có thể nuôi dưỡng ở vĩnh trứng thần trong nước một khi trưởng thành một thân là bảo a n liền có thể siêu thoát âm dương vũ hành phàm nhân đều có thể nhờ vào đó phi thăng vị tiên mà lại chất thịt ngon vô cùng đủ để liệt vị thế gian vị ngon nhất đồ ăn liệt kê long tiểu quy sợ hãi thang phục không nghĩ tới thế gian còn có lưu ly bảy màu cá tồn tại hoàn thành bảy kết đội bị nuôi dưỡng tại một trong nước hồ danh sưng vơ vét tận tứ hải trí bảo đông hải lòng cùng cũng không có một chỗ đầm nước có thể xa xỉ như vậy ừ m thế gian vị ngon nhất đồ ăn cái khác miêu tả lâm dương căn bản không nghe thấy liền nghe đến câu này đôi mắt đều phát sáng lên không tệ đã thật lâu không có chuyện vật có thể gây nên bản tỏ hứng thú này cá không tệ công tử ngươi sẽ không ở đánh c h u n g nó chủ ý à? long tiểu quý nói liên tục những này xem xét cũng còn không có hoàn toàn thành thục vì cực hạn vào dược mặc dù bây giờ là bọn chúng chất thịt nhất ngon thời điểm nhưng chỉ có khi chúng nó trung cực nhảy lên trở thành cựu thải lưu ly li cá lúc dược hiệu mới là tốt nhất hiện tại ăn đạt được chỗ tốt cùng khi đ ó so sợ là chỉ có một phần trăm dược hiệu vậy thì có cái gì dùng ăn chính là nó ngon lâm dương chẳng những không có thất vọng ngược lại ánh mắt càng sáng tỏ ngón tay nhất câu lập tức có năm đầu nhất màu mỡ lưu ly li bảy màu cá Bị hôm ắ n đến, một đầu nước nấu, một đầu đồ nướng, chiên. trực tiếp một đầu hớp, một một một thịt tẩu, một câu hớp, đầu đầu đầu đầu đầu dầu đồ kho h nay tất yếu thăm dò ra cái này tuyệt thế mỹ thực thích hợp nhất cách làm hắn thật lâu không có vui vẻ như vậy như thế có chờ mong cảm giác dừng tay phương nào mâu tặc dám đại thần hoa ao trộm cắp một tiếng quát trói hai chuyên r a thần hoa ao thổ địa ủng hộ cục nung lỏng vậy mà từ đó tung ra một cái tiểu hải nhân tay ở q u ả n t r ư ợ n g lớn tiếng quát lớn ai tốt thấp b é lao đầu nhĩ a nhìn giống nhân s ố n quả lâm cựu nguyện mồi s ù n xuống đánh giá kia tiểu lao đầu liếm liếm k h o miệng làm cản ta chính là thần hoa ao thổ địa công ngươi muốn làm gì tiểu hải nhân sắc mặt bỗng nhiên tái nhận lớn tiếng la lên cảnh cáo c h ư n một nghìn sáu mươi chín bảy thần cùng tiên c h ư n một nghìn sáu mươi chín bảy thần cùng tiên hoa trong truyền thuyết nhân xâm quả còn biết nói chuyện lâm c ử u n g u y ệ t hít mắt ngọc thủ b ọ t thẳng lấy kia tiểu lão đầu trở tới ca ca ta cho ngươi tìm được sau bữa ăn hoa quả hoa nha nha nha chớ có làm cản ta đều nói ta là thổ địa công ngươi thổ địa công tức g i ậ n đến dựng râu dơ trần khoa tay múa chân vung vẩy cây v ậ y trong tay liền muốn thi triển t i ê n pháp ngươi dám long t h i ể u quỳ tay mắt lanh l ẹ trực tiếp thôi động long châu bay ra một đạo thần hoàn trực tiếp cầm cố lại kia thổ địa công thổ địa công trong mắt đều t r ừ n g lớn cái này sao có thể hắn chính là hà thủ ô thành tinh tu hành vô tận tuyến nguyệt h ấ p t h ụ thần hoa ao thổ địa chất dinh dưỡng trên thân đã lây dính thần tính tăng thêm tự thân tu vì không thấp liền xem như cấp bậc khá cao đại la kim tiến tới một lát cũng không làm gì được hắn kết quả đạo này thần hoàn liền cho hắn hoàn toàn cầm giữ đây là cái gì vòng hào hào kinh khủng Giang lâm cửu n g u y ệ t một thanh liền đem thổ địa công x i ế t ở trong tay ngọc không ngừng n ắ m đ ĩ a a nghe có một cỗ siêu cấp tươi mát mùi thuốc coi như không phải trong truyền thuyết nhân sống quả cũng tuyệt đối là một gốc siêu cấp bảo dược v a nha nha t i ể u cô mãi mãi ta sai rồi ngài không muốn ăn ta ta nghe hương ăn tối ta còn có độc ta là cái kia độc nhất mạng đà la hoa thành tinh a thổ địa công trong nháy mắt sợ liên tục cầu xin tha thứ lỗ mũi của ta rất linh ngươi khẳng định không có độc lâm c ử nguyện l a y h a y tiểu lao đầu nên miệng cười nói ồ ta thật không thể ăn a thổ địa công hoa h a khóc lớn giống như là cái bị d ọ a sợ tiểu h ả i nhi đùa ngươi ngươi giống như vậy người ta nhưng không thể đi xuống miệng lâm cửu n g u y ệ t t r e o kẻo nói hô thổ địa công lúc này mới thở phào nhẹ nhõm bắt ngươi làm muốn hỏi ngươi một ít chuyện lâm cửu n g u y ệ t nói biết lâm cửu n g u y ệ t không dám ăn hình người lại có chuyện nhờ với mình thổ địa công trong nháy mắt ướn thẳng xuống lưng ngẩng lên lô mũi nói nói đi có chuyện gì muốn tỉnh h giáo bản toạn h lâm cửu n g u y ệ t tức g i ậ n đến cái mũi đều phun b ạ c khí tỉ cho ta. ta nhưng ăn mặn bốn không kỵ dáng dấp giống như người lại như thế nào cuối cùng không phải người lâm dục vũ ở một bên đã sớm mài răng nước b ọ t đều từ khoe miệng chảy xuống hoa thụ điệu công lập tức dọa suy sụp hai tay liên tục thở dài hai vị tiểu tổ tông nha ta thật sai tuyệt đối đ ừ n g ngăn ta tiểu lao đầu ta biết gì nói nơi a nơi này là nơi nào lâm cựu n g u y ễ hỏi thụ điệu công rõ ràng s ứ n g sở sau đó nói các ngài ngay cả đây là nơi nào cũng không biết ta h á n rất giật mình nơi này chính là thương nô thần quốc hoàng cung châu cốt loi nhất thần hoa ào a đây là toàn bộ thương nô thần quốc chấn giữ xâm nghiêm nhất địa phương là quan trọng nhất muốn vụ trộm ẩn bảo đến căn bản là chuyện không thể nào các người thế mà căn bản không biết nơi này là nơi nào liền tiến đến rồi ta nhỏ cái ngoan ngoan thật là một cái q u a y thai a không thần đâu n g ạ khó mà miêu tả kinh khủng tồn tại a lâm i ự u nguyện mặt sạp lại rất muốn một mụn đem cái này tiểu thổ địa công an hết thương n ô thần quốc lại là đây lâm i ự u nguyện lắc đầu chưa từng nghe nói qua nơi này lại là thương n ô thần quốc quốc đô sao long tiểu quỳ hơi kinh ngạc nhỏ quỳ tỉ tỉ người biết lâm dục vũ liên tục hỏi không tệ chúng ta thời đại này thần đình vô vi mà trị mặt đất từ các đại thần nước bộ tộc trở trực thuộc thống n g ngoại trừ một chút đặc biệt thần chỉ tiên tông hoặc là thiên nhân tộc dạng này siêu cấp đại tộc bên ngoài thần quốc chính là tồn tại cường đại nhất mà bên trong rất nhiều thần quốc thương n ô thần quốc cũng là đủ để đứng vào trước bốn đỉnh cấp thần quốc danh xưng ơ tứ đại thần quốc một trong nội tình vô tận thâm hậu từ này một thế khai thiên tích địa liền tồn tại nắm giữ lấy tam đại thiên địa b ả n nguyên chi căn còn có bảy thần cùng trời cậu chị thương n ô mà nói bảy thần cùng trời đây chẳng phải là nói cái này thương n ô đế quốc có bảy tôn thần tiên lâm dục vũ kinh ngạc nói không t h bảy thần bên trong lấy thương n ô thần là nhất tôn còn lại sáu tôn thật n b i t mạnh lâm dục vũ cùng lâm cựu nguyện đều nhao nhao gật đầu phi thường cổ động có thể danh liệt tiên cổ thần giới tứ đại thần quốc một trong quả nhiên nội tỉnh thâm hậu thụ trị h địa công tiêu nạo cực kỳ giữa ngực ngầm đầu lại dương ba đi lên lần này biết nơi này là cỡ nào chỗ à còn không mau gông ra bàn công người cái nhỏ thực vật thật sự là dạy mãi không sửa quyết định ăn hết ngươi lâm dục vũ mài mài răng n g o thương lô đế quốc s á t thực cường đại nhưng các nàng phía sau thế nhưng là đi theo một tôn chân chính vĩ đại vô địch ca ca đại nhân vừa rồi bất quá là vai phụ hai câu mà thôi đất a i này công lại còn coi các nàng sợ phải không ai tại thần hoa viên bên trong làm cản giờ phút này quát to một tiếng tại viễn không nổ tung hiển nhiên long t i ể u quỳ cá nướng chỗ dâng lên coi bếp đưa tới bên ngoài người tuần tra chú ý soạn trong chốc lát một đạo người mặc kim sắc nhạn linh giáp kim sắc hóa tử áo t r à n g thần tướng ẩm vang bay tới trong ánh mắt lấp lóe lạnh lùng chi quang sau người đi theo hơn hai mươi vị hoàng cung ngự lâm vân trên thân đều là sát phạt khí chủ tiêu đạo vận đ ồ n g b ộ t đỉnh cấp cửng giả hoa thật xa xỉ a lâm cựu nguyện ánh mắt quét qua liền nhìn ra chi này ngự lâm vân yếu nhất đều là thái ớt huyền đế cảnh cầm đầu kia kim giáp thần tướng càng là một vị chân chính đại la tu sĩ các nàng thế nhưng là đi qua hậu thế thần thổ đại lục ngay cả vừa khôi phục thái cổ thần đình đều làm không được xa xỉ như vậy a lên mặt la tu sĩ đương tuần tra đội trưởng hắn cũng không sốt ruột độc tủ bởi vì hắn biết có năng lực chui vào nơi này tu sĩ khẳng định không phải hắn có thể đối phó cho là ta nguyện ý đến a rõ ràng là một đoá phá hoa sen mình phạm bệnh tâm thần không có trải qua đồng ý của chúng ta liền đem chúng ta kéo qua đến rồi lâm cựu nguyện b u ô n g tay các ngươi hẳn là bồi thường chúng ta tổn thất tinh thần phí kim giáp thần đem xứng sở lập tức liền nhìn thấy kia trong ao sen duy nhất cựu thải thần sen con người đ ô n g nhiên phóng đại trời ạ cựu sát thần sen mở mọi người quốc khánh khoái h o a ta chương một nghìn không trăm bảy mươi tương lai phò mã chương một nghìn không trăm bảy mươi tương lai phò mã cái này sao có thể t h â n tướng khó có thể tin tất cả lính phần tra sĩ cũng nhịn không được c h ấ n kinh con người nổ tung ừ m thổ địa công quang chú ý đến trong hồ lưu ly bảy màu cá bị lâm dương trộm tới nướng còn không có chú ý tới cựu s á t thần sen sự t ì n h bây giờ cũng là há to miệng khó có thể tin trời ạ các ngươi chính là thần sen chọn chúng người tương lai đương triều phò mã sao cái gì chọn chúng cái gì phò mã lâm c ử u nguyệt nhữ m à y h ỏ i thương ngô hoàng cả đời này chỉ sinh hạ một đứa con gái chính là công chúa điện hạ mà công chúa điện hạ ánh mắt cao ự c c giới thiệu qua rất nhiều thanh niên tài tuấn đều không có chọn chúng nàng tự mình lấy x u ố n g một đoá c ử u thải thần sen phân hóa ra ba ngàn hạt sen bay về phía lục giới các nơi cũng nói chỉ có cái này c ử u thải thần sen tán thành mang về người mới có thể bị nàng chỗ tán thành trở thành ta thương n ô thần quốc phò mã thổ địa công đem cố sự giảng thuật một phen nhiều năm như vậy cái này cựu sắc thần s e n một mực chưa từng từng có độc tính chẳng ngờ hôm nay nở rộ đưa tới các ngươi xem ra các ngươi chính là cựu sắc thần s e n vì công chúa điện hạ chọn chúng p h ó mã chúc mừng chúc mừng thương n ô thần quốc thần vị s ắ p chuyển thừa có thể trở thành thương n ô thần quốc p h ó mã liền rất có thể chuyển thừa kia thần danh đây là đại hỷ sự t ì n h a nguyên lai là tương lai p h ó mã đại nhân thất kính thần tướng trên mặt địch ý cũng đã biến mất không ít cười chắc tay nói còn xin vị công tử này theo ta đi một chuyện a ừ n còn có ta sự tình đang chờ ăn cá nướng lâm dương vậy một cái lông mày thần sen mang đến bốn vị bên trong chỉ có công tử ngươi một cái nam tu yêu công chúa người yêu tất nhiên là người à. thần tướng s ữ n g sở giải thích nói phát động thần sen cũng không phải ta lâm dương mỉm cười chỉ hướng lâm cử u nguyệt ta chỉ là theo giúp ta mội mội tới du l ã m mà thôi cái gì thần tướng nhìn động cựu sát thần sen thay công chúa chọn tương lai phu quân là nữ hải đơn giản làm trò cười cho thiên hạ t u y ệ t không có khả năng công tử chớ có nói dỡn vẫn là xin theo ta trở đi trước diện thánh thần tướng chắc tay thản nhiên nói không có hứng thú lâm dương khẽ lất đầu vẫn là đối mỹ thực càng cảm thấy hứng thú cái này thần tướng nhữ nhữ mày nếu như lâm dương thật sự là trong truyền thuyết tương lai phò mã hắn cũng không tốt sớm c ắ c tội không thể làm gì khác hơn nói kia vất vả thổ địa công tại cái này trước khoản đáy một phen ta đi đem việc này báo cáo nhìn cung nội có ý kiến gì không dứt lời hắn liền dẫn đội tuần tra trực tiếp hóa thành hồng quang bay khỏi công tử cá nướng xong long tiểu quý đem cá nướng đưa lên ừ, tay nghề cũng không tệ lâm dương ngửi ngửi cắn một cái đi lên kinh ngạc bảy loại hương khí hợp lại nước trần đầy tươi non đến t ự c hạn ta cũng muốn ăn lâm cửu n g u y ệ t một tay lấy thổ địa công ném ở một bên liên tục x ẽ tới ca ca chúc mừng ngươi muốn cưới nặng dâu lâm dương liếc mắt kia thần s e n là ngươi kích hoạt muốn cưới nặng dâu cũng là ngươi cưới nhưng ta là nữ hải tử a lâm cửu n g u y ệ t gãi đầu một cái ai nói nữ hải tử không thể lấy nữ hải tử đây không phải là rất tốt sao lâm dương có chút chờ mong t r e o g ẹ o nói lâm cửu n g u y ệ t đầu đầy dấu chấm hỏi lập tức minh bạch lâm dương tại cầm nàng treo lửa nhìn không được trực tiếp cắn về phía lâm dương nhìn xem minh ngồi đồ dỡn thổ địa công gãi đầu một cái trong lòng cảm thấy lo lắng vô cùng nếu như là tương lai phò mã ăn mấy đầu lưu ly bảy màu cá hẳn là không cái gì à đây chính là công chúa thích nhất sủng vật hy vọng không nên náo h lật trời đi ai chuyện này là sao a cái này giờ phút này trong nội cung bị hoàng kim thần tướng chuyển về tin tức đốt lên cựu sát thần sen rốt cục mở ra công chúa muốn lập gia đình thần danh truyền t h ừ a cũng sẽ có sở quy thuộc đây là toàn bộ thương nô thần quốc đều đang chăm chú sự tỉnh một khi chuyển ra lập tức nhắc lên thao thiên ba lan cái gì như vậy sao được chúng ta mưu đ ổ nhiều năm mục tiêu cứ như vậy bị một cái không hiểu thấu xuất hiện người đánh gãy rồi nhất định phải để hoàng đế hủy bỏ cái này buồn cười h ô n lễ cũng quá nung chiều kêu công chúa điện hạ quả thực là hồi náo không tệ lâm dương một vòng đến hiển nhiên để đại bộ phận thần quốc quyền quý đều rất không thoải mái tràn đầy địch lý thừa dịp tin tức còn không có chuyển đến bệ hạ trong lỗ thai đi trước đem cái này phiền phức giải quyết hết đi rất nhanh thần hoa viên bên ngoài liền có rất nhiều quyền quý tụ tập khí thế h ù n g hổ rất nhanh đám người tách ra một vị áo bào tím kim mang lão giả dậm chân đi đến các ngươi chính là danh s ư n g cựu thải thần s e n mang vào tương lai phò mã sao các lão tất cả mọi người không người chào ừm cái này cá nướng thật là mỹ vị lâm c ử u nguyệt mấy cái đều ăn miệng đầy chảy mỡ nào có tâm tư phản ứng những lao gia hòa này ừ h thật sự là làm cản thật lấy chính mình làm ta thương n ô thần quốc tương lai phò mã dám đuôi các lão đều yêu không để ý một vị đại thần gầm thét nhỏ các lao năm đó đã từng cầu hôn đều bị công chúa điện hạ cự tuyệt các ngươi chẳng lẽ có thể so sánh nhỏ các lão còn mạnh sao ta nhìn các ngươi bất quá là một chút dựa vào bàng môn tạ len lén lẻn vào thần hoa b i ê n dù ý khó dọa trộm q u ố c chi t ậ c tôi h không tệ chúng ta vì thần quốc cúc c u n g tận tụy nhiều như vậy năm tháng công chúa điện hạ coi như muốn chọn phò mã cũng hẳn là tại chúng ta những thế gia này trong đại tộc lựa chọn các ngươi cái này n ử a đường rết ra mà tính cái gì muốn ngồi mát ăn bắt vàng không có loại chuyện tốt này nhanh chóng lăn ra thần hoa b i ê n nếu không không có các ngươi quả ngon để ăn chứ bị đại thần ngươi một lời ta một câu ồ n ào vô cùng đôi mắt bên trong đều lóe ra lấy ý thủ vệ ở đâu còn không mau đem mấy cái này cướp đoạt chính quyền chi tặc ném ra bên ngoài còn giữ bọn hắn ở chỗ này yêu n ô n hoặc chúng sao cái này bốn phía bọn thủ vệ rất khó khăn bọn hắn dù sao cũng là hoàng gia hộ vệ hiển nhiên không có khả năng bị những đại thần này điều khiển ồn ào lâm dương lúc đầu ăn vào trước đó chưa từng hưởng qua mỹ thực tâm tình rất tốt nhưng đột nhiên liền xuất hiện nhiều như vậy không biết m ù i vị ra hỏa ở bên cạnh la hét tầm mỹ quay r à y hảo tâm tình của hắn cái gì tiểu tử ngươi cũng đã biết mình đang nói cái gì c h ư v ị đại thần đều tức giận không dám tin cái này n o trắng tiểu tử cũng quá làm cả các lao còn ở nơi này lại dám nói các lao ồn ào thật sự là không muốn sống nữa còn không phải p h ó mã giống như này cùng nạo thật nếu để cho hắn đương p h ó mã thậm chí tương lai kế thừa thần danh chúng ta còn có được không quốc gia ngoài cho ta thương n ô đám đại thần đều gấp p h ả n phất bị cướp đi thức ăn cho chó hộ ăn ra chó đôi mắt đều đỏ thật sự là nghe không hiểu tiếng người lâm dương lắc đầu một chỉ đ i ể m ra ông kinh khủng thần quang đảo qua vừa rồi hai vị kia t ê u gào thần công lập tức bị kia thần quang xuyên thủng miệng đã mất đi phát ra tiếng năng lực máu tươi bạo tung tóe cái gì mạnh như vậy xem ra cũng không phải là bộ g á n g hàng chứ vị thần công kinh nghi bất định khó có thể tin nhìn xem lâm dương mới vừa rồi bị xuyên thủng hết hầu hai vị đều là phẩm giai không thấp quán võ c h ọ n b ẹ n bộ bốn đại la tu vi thậm chí ngay cả sức chống cự đều không có trong nháy mắt liền bị kích thương chương một nghìn không trăm bảy mươi mốt cho là bản công tử ăn không nổi chương một nghìn không trăm bảy mươi mốt cho là bản công tử ăn không nổi thừ đông đảo thần công mặc dù kinh nghi bất định nhưng đều mắt sáng lên thương phấn trong lòng không sợ lâm dương độc thủ liền sợ hắn không độc thủ lần này nhưng rơi xuống mực cớ có thể chân chính bởi nhìn thấy không tiểu tử này dám tại thần hoàng cung bên trong đ ậ u thủ đơn giản tội không thể tha thứ quá mức của vọng còn không đem hắn bắt lại các ngươi đây còn muốn do dự sao tính cách như thế h u n g lệ sao có thể làm công chúa điện hạ p h ó mã ta làm đảm bảo đem mấy cái này kẻ trộm b ổ i đi tuyệt đối không có vấn đề đem hắn cầm xuống đám đại thần đều liên tục giận dữ hết cái này bọn thủ vệ cũng ánh mắt ngưng trọng xuống tới một chỉ xuyên tùng h hai cái bộ bốn đại là tu sĩ h ế t hầu thiếu niên mặc áo trắng này tu bi hoàn toàn siêu việt bọn hắn mong muốn sợ là rất khó đối phó a a ăn người miệng n n ra ăn cái c n g ư mấy tâm cái cá, t ì này h không chưa xuống sát thủ, đã cho các người lưu lại mặt mũi. Như xuống người nữa không nớt, nơi kệ, mới mặt mũi. lại các lưu dưa sát đã dây liền muốn n g ư ờ i chết. Lâm Dương lạnh nhạt nhìn về phía những thủ Lâm Dương về vệ khác i a k thế đ n như sóng g sợ h i đi. Cái ề u uy áp mà đi. Cái này Giờ khắp này, bọn thủ vệ như trực diện đại đạo c h i nộ trong nháy mắt bị đánh tan tâm linh tất cả đều quỳ giảm xuống đất thang không dậy nổi lòng thắng cự thiếu niên mặc áo trắng này thật sự là quá mức kinh khủng không cách nào nói rõ cái gì thật mạnh linh hồn u y ác chẳng lẽ lại ra hỏa này vẫn là một cái đỉnh cấp đại la tu sĩ quả nhiên là vì c á p đ o ạ t thần danh mà đến ngay cả cảnh giới đều chuẩn bị như thế vừa lúc thừ thần công nhóm vừa sợ vừa giận trong mắt lanh ý càng thêm ngưng trọng chỉ là không người còn dám nhiều lời dù sao lâm dương bày ra thực lực thật sự là có chút quá dọa người giết bộ bốn đại la kim tiên như giết chó dưới cơn nóng giận ngay cả những n à y hoàng gia cấm vệ đều vì một mảnh các lão làm sao bây giờ g i a hỏa này so với chúng ta tưởng tượng muốn khó giải quyết nhiều a không tệ không có chân chính đỉnh cấp cường giả là căn bản bắt không được bọn hắn thần công nhóm đều luồn cuốn đỉnh cấp đại la cho dù tại tiên cổ cũng là chân chính trụ cột bức v à n g có thể đạt tới cảnh giới này không khỏi là quyền hướng cao chức trọng một phương đại lão ở đây tu sĩ bên trong chỉ có các l a o đặt chân thứ tám bộ đại la kim tiến cảnh nhưng cũng chưa từng biên mãn không xưng được đỉnh cấp đại la x á t thực khó giải quyết các l a o nhữ mày đang lúc hắn suy nghĩ nên như thế nào làm việc thời điểm kim s á c lưu quan cấp tốc bay tới thánh dụ đến Bệ hạ đã biết chuyện này nguy rồi đáng chết không ít thần công đều trong lòng cảm giác nặng nề thương n ô hoàng vẫn có chút ân sủng công chúa đ i ệ n hạ bằng không thì cũng sẽ không cho phép lấy gần như vậy hồ hoàng đường phương tức trọn r ể bọn hắn đều lo lắng thần danh quả bị cái này không biết tên ngoại lai đứa nhà quê cho hái được thương ngô hoàng chỉ có một đứa con gái lại trời sinh tính không bị trói buộc không nguyện ý kế thừa thần danh cùng hoàng v ị như vậy thần danh liền chú định sẽ rơi vào phò mã trên đầu rất nhiều thế gia đại tộc không biết vì chuyện này mưu đồ bao nhiêu năm tháng cho dù ai cũng không nguyện ý nhìn thấy thần danh bị nửa đường giết ra tới lâm dương chỗ hái được nhanh đem việc này chuyển ra cùng báo tại cái khác sáu vương hiện nay có lẽ chỉ có bọn hắn có thể thay đổi hoàng thượng ý nghĩ các lao nhữ mày liên tục quát không tệ tất cả mọi người gật đầu cái khác sáu vương chính là thương nô bảy thần bên trong cái khác sáu vị bọn hắn phân công quản lý lục hợp cùng thương ngô hoàng cậu trị thiên hạ quyền nói chuyện cực nặng hoàng đế b ệ hạ khẩu dụ mời mấy vị tiến c u n g gặp mặt một lần kim giáp thần đem đ ố i lâm dương chắp tay nói các người thương nô quốc h ư u ở những người khác dùng cơm lúc đánh gãy người khác truyền thống tập tục sao lâm dương nhữ mày kim giáp thần đem ngạc nhiên khó có thể tin đây chính là thương nô hoàng a đương thời trí cao thần một trong tứ lại thần quốc một trong thương nô nước chúa tệ nhiều ít thanh niên t à i tuấn cầu gặp mặt một lần đều cầu chi không được thiếu niên mặc áo trắng này vậy mà lấy mình đang dùng cơm vì lý do không lập tức tiến đến triều kiến sao ngay cả các lao chở đều nghe choáng váng nghĩ thầm ngươi hao tâm tổn trí khổ tâm chui vào nơi này không phải là vì kia thần danh sao bây giờ có gặp thương nô hoàng cơ hội còn không tranh thủ thời gian bắt lấy là đang chơi r ụ c cầm cố t u n g sao bất quá bọn hắn không có thời gian nghĩ lại tranh thủ thời gian nắm lấy cơ hội công kích cái gì dã man chi địa gia dã nhân t i ệ u tử ngay cả quy củ cũng đều không hiểu hoàng đế b ậ hạ triệu kiến cũng dám chối tử quả thực là cồn u vọng đến từ điểm làm trái thánh mệnh cái này lâm dương chậm rãi thả ra trong tay cả đ ư ớ n g đứng dậy xem ra các ngươi cũng không có đem vừa rồi lời ta nói n g h e vào ngươi muốn làm gì đám đại thần đều khẽ giật mình chẳng lẽ lại ngươi còn muốn hành hung cút lâm dương đấm ra một q u y ề n quyền phong hội tụ ba ngàn đạo gió trực tiếp hóa thành một đạo thông tin ê triệt địa vòi rồng hướng về đám đại thần n g h i ề n ép mà đi phốc phốc phốc lập tức tiên huyết nổ tung từng cái thần công đều bị a n h huyết dịch bắn tung tóe toàn thân gân cốt h u t đoạn bị cuốn tại kia vòi rồng bên trong trong chốc lắt liền bày xa hoàng gia cấm b ệ hoàng kim thần tướng trực tiếp thấy trắng vô l u ậ n là lâm dương đ ả m phách vẫn là thủ đoạn đều là bọn hắn cuộc đời ít thấy giờ phút này đại náo trực tiếp đứng máy chưa bao giờ thấy qua như thế đặc lập độc hành hết lần này tới lần khác còn mạnh mẽ như vậy tồn tại bọn hắn căn bản không biết xử lý như thế nào tốt mang h à i rốt cục thanh tịnh lâm dương móc móc lỗ thai nhàn n h ạ t nhìn về phía kia hoàng kim thần tướng gọi là thương nô nếu như muốn gặp ta liền để chính hắn tới ta nhưng cho tới bây giờ không có nghe người khác điều khiển thói quen an các ngươi mấy cái cá mà thôi đừng cảm thấy bản công tử thiếu các ngươi nhiều ít â n tình coi là bản công tử ăn không nổi sao nói xong hắn trực tiếp ném ra mấy khối vĩnh trứng tiên kim cái này cá trong chậu ta đều bao hết đừng có lại không t h ấ c thời q u o é dày bản công tử hưởng dụng mỹ thực nếu không đừng trách ta vô tình lộ cộc c hoàng kim thần tướng nhìn xem trong tay kia mấy khối nặng nề vĩnh trứng tiên kim chợt cả mắt lên đây chính là chế tạo thần khí vật liệu cho dù là hoàng gia trong bảo khố hàng tồn cũng không nhiều cái này mấy khối trọng lượng sợ là đều đủ để luyện chế một kiện mới thần khí giá trị có thể xưng mô lượng chơi ạ hắn thật nhìn không thấu lâm dương vị này thực lực khó mà nắm lấy xuất thủ chính là mấy khối vĩnh chứng tiên kim làm việc không gì kiếm kỵ ngay cả thương nô thần đều dám không tuân theo hắn đến cùng mang theo dạng gì mục đích xuất hiện chẳng lẽ lại hắn thật sự là thiên t u y ề n người là thương nô thần d i à n h chú định người thừa kế sao hắn rất x o a n suýt bất quá có cái này mấy khối vĩnh chứng tiên kim tóm lại có thể hồi bẩm tin tức không còn dám dừng lại liên tục bay trở về trong hoàng cung hắn thực lực bản thân cũng liền cùng kia hai cái bị xuyên thủ nhất hầu q a n võ không sai bị lắm lấy lâm dương thủ đoạn sợ làm ộ t chút đều có thể cho hắn c h ứ n chết hắn nào dám dừng lại thêm ta nhỏ cái ngoan ngoan thần xem đây là kéo tới cái tổ tông a một bên thổ địa công hoàn toàn thấy choáng ngơ ngác nghỉ nó nói lần này nhưng có hí nhịn sống nhiều như vậy năm tháng còn là lần đầu tiên gặp như thế không hợp thói thường sự tình c h ư một nghìn không trăm bảy mươi hai lao ca thật đúng là bị ngươi nói chúng c h ư một nghìn không trăm bảy mươi hai lao ca thật đúng là bị ngươi nói chúng đông đông đông đông các lao cùng một đám thần công mang theo thương thế rơi xuống ở phía xa cả đám đều một mặt một bức đáng chết đây cũng quá ngang ngược tiếp xuống hắn đi nơi nào phải trăng tiến cung diện thánh thương ngô thần quốc đám đại thần đều rất hoảng liên tục giống to vất quá rất nhanh bọn hắn liền tiếp vào tin tức thiếu niên áo trắng kia cũng không có tiến về gặp thương ngô hoàng mà là tự mình còn tại ăn cá cũng tuyên bố để thương ngô hoàng đi gặp hắn ha ha ha ha cho hắn cùng xong các lao nghe v ậ y nhịn không được cười to thương ngô hoàng là người phương nào tứ đại thần quốc một trong thần quốc chúa tể h địa vị đáng tôn sùng cỡ nào vị cách càng là không cách nào hình dung để thương ngô hoàng đi gặp hắn bao lớn mà ta lần này đoán chừng đem bệ hạ đắc tội hung ác cửa hôn sự này khẳng định lạc h i không tệ đám đại thần nội tâm dễ dàng không ít cảm thấy việc này khẳng định không lừa thương n ô hoàng cung bên trong ồ hắn là nói như vậy a thương n ô hoàng ngồi cao ngự tọa phía trên trong tay vớt vớt kia mấy khối vĩnh chứng tiên kim ma sát cái cằm đôi mắt bên trong hiện lên mấy xóa vẻ trầm tư thú vị không hổ là cựu sắc thần liên chọn chúng người vậy hạ chẳng lẽ ngài thật muốn tiến đến chủ động gặp hắn sao cấm vệ thủ lĩnh trầm giọng hỏi không đem tin tức này nói cho linh trì đi lại nhìn nàng là có hay không tán thành cựu sắc thần liên lựa chọn người thương n ô hoàng đế mỉm cười vâng cấm vệ thủ lĩnh nhẹ gật đầu nhưng ơ linh cùng h h i c lúc cái này cũng liền mang ý nghĩa thần danh rất có thể sẽ từ linh chi công chúa phu quân cũng chính là thương ngô thần quốc phò mã đến kế thừa điều phỏng vấn này làm cho tất cả mọi người điên cuồng tất cả quyền cao chức trọng tu sĩ thế gia đại tộc đều đang điên cuồng cố gắng muốn cho mình hậu nhân đạt được linh chi công chúa ưu ái nhưng mà nhiều năm như vậy nhưng thủy trung không có một cái nào nam nhân có thể bị linh chi công chúa nhìn chúng hôm nay i ệ u sát thần liên rốt cục nở rộ mang đến trong truyền thuyết thần t u y ể n phó mã há có thể không khiến người ta cảm thấy phân chấn chẳng lẽ thần danh truyền thừa rốt cục phải có thí sinh sao thương n ô hoàng kế thừa thần danh nhiều năm như vậy cơ hội đã tới gần đ ỉ n h h à n g đặc tính bị ăn mòn đại nạn hoặc là hắn chọn tại gần nhất đem thần danh truyền thừa ra ngoài hoặc là liền sẽ lựa chọn như lao hoàng gợp chống lấy đến mình chân chính tử vong mà thương n ô hoàng là công khai cho thấy qua mình sẽ đem thần danh truyền thừa t i ế p đây càng thêm kích phát tất cả mọi người tham lam cùng chờ mong rất nhanh tại hoàng kim đem cả bạt dẫn tới một vị người mặc ngân sắc váy áo nữ tử để trần chất ngọc từ xa không mà tới thiếu nữ nhìn quanh sinh huy trong mắt tràn đầy linh tính cùng hiếu kỳ ta có thể cảm ứng được i ự u s á c thần liên s á c thực trở về nó thật tìm được phù hợp năm đó ta cầu nguyện những cái kia yêu cầu người sao n g ắ m lại thật sự là cảm thấy mật ảo linh chi công chúa dậm chân tiến vào thần hoa viên bên trong liền nghe đến nồng đậm mùi thơm a thơm qua đây là mùi vị gì k u k u công chúa chính n g ư ơ i đi vào đi có mặt tướng như thế lợi có chuyện gì ngài phân phó hoàng kim thần tướng tàng hãng một cái sắc mặt xấu hổ không dám tận mắt nhìn công chúa nhìn thấy mình yêu cá bị người ăn hết lúc trả diện được thôi linh chi công chúa không có suy nghĩ nhiều bay thẳng nhập thần hoa viên bên trong lại có người đến là cái đẹp mắt tỉ tỉ lâm dục vũ c h ư ớ c mắt nói ồ lâm dương chờ đều nhữ mày nhìn lại không đợi bọn hắn chào hỏi linh chi công chúa liền ngây ngẩn cả người hiển nhiên là khi thấy trong nồi chưng nấu lưu ly li bảy màu cá xong rồi thủ địa công lắc đầu con cá này mà chính chủ tới nàng tỉ mỉ dưỡng dục những này lưu ly li bảy màu cá đối với mấy cái này còn c á cực kỳ sùng ái thường thường xem xét chính là đến chưa ồ lâm dương v ẩ y một cái lông mày nguyên lai、like、đây mới là chính chủ sớm biết cùng với nàng thương lượng mua cá sự tình không phải liền là các ngươi sao có thể dạng này linh chi công chúa r ậ m chân một cái nạch nạch chúng ta không biết con cá này là nguyên ngôi cho nên long tiểu quý liên tục giải thích ừ a n mỹ thực tế h mà không mang theo ta cái này tự chủ một cái quá phận linh chi công chúa k i ể n c h nói a lâm cửu nguyện thổ điệu công các loại tất cả đều nghe s ư n g sở khá lắm trọng điểm là cái này sao để ý mang ta một cái sao linh chi công chúa bay thẳng thân đi tới cho bên cạnh ngửi một ngụn hoa thật là thơm làm chính hợp ý ta a đương nhiên không ngại lâm dương đều cảm thấy có chút ngạc nhiên cái này công chúa có chút đặc biệt a công chúa ngài không tức giận sao thổ địa công muốn cho rằng phải có kinh thiên đại kết một tới không nghĩ tới vậy mà tới cái lớn đảo ngược x i n h k h ta nuôi những n à y cá vốn chính là vì muốn ăn a linh chi công chúa gật gù đặc ý các ngươi đổi tại những n à y lưu ly cá vừa mới tiến hóa làm thất thải ngày đến chính là cùng mỹ thực hưu duyên a thiên hạ chỉ có mỹ thực cùng rượu ngon không thể c ô phụ tới đều là khách cái này đ ố n g nhiên làm ta xin các ngươi nàng rất là hào khí nói Ngậy! thổ địa công gãi đầu một cái còn tưởng rằng công chúa là cảm thấy những n à y cá đẹp mắt hoặc là chờ nó trở thành cựu thải lưu ly cá lúc làm thuốc đâu ta lại không thiếu dược liệu mà lại đẹp mắt có làm được cái gì bỏ ra khí lực lớn như vậy bồi dưỡng nhất định là vì ăn mà linh chi công chúa cảm thấy thổ đ i ệ công tư duy đơn giản không thể nói lý a k u cụ Thổ địa c ừng ư linh chi công chúa nhìn g t thấy lâm cửu nguyện con mắt một chút liền sáng lên trời ạ thế gian thật có dạng này người a người chính là cái kia kích hoạt thần sen người a ai người thế nào biết lâm cửu nguyện giật mình quốc gia các ngươi những người khác gặp chúng ta đều cảm thấy ca ca ta mới là cái gì tương lai phò mã bởi vì năm đó ta cho cựu s á t thần liên cầu nguyện chính là muốn nó mang cho ta trở về một nữ hại a linh chi công chúa mắt hiện dị sắc nhìn một chút lâm dương mặc dù cũng là lần thứ nhất nhìn thấy đẹp trai như vậy có khí chất như vậy nam tử đi nếu như ta là bình thường nữ hải khẳng định chọn ngươi xem xét cũng không biết muốn so trước đó những cái k i a dung tục nam tử mạnh bao nhiêu cấp độ chi tiết ta thích nữ tử lâm cựu n g u y ệ t cảm giác toàn thân một trận phát lạnh t r ờ i ạ lão ca thật bị ngươi nói t r ú n g cái gì thổ địa công cái cầm kém chút cho trấn kinh xuống tới phá án lần này phá án linh chi công chúa nhiều năm như vậy không có gả căn bản nguyên nhân lại là nàng căn bản thích chính là nữ h à i a chương một nghìn không trăm bảy mươi ba thương ngô thần chi tâm trương một nghìn không trăm bảy mươi ba thương ngô thần chi tâm lâm dương cười không nói mỗi mỗi vừa bị cuốn vào thần s e n thông đạo thời điểm hắn liền có chút tính qua tự nhiên sớm biết những thứ này hắn cũng nghĩ a n dưa tự nhiên cũng không có ngăn cản một đường theo tới như ngươi thấy ngươi nguyện ý trở thành bạn nữ của ta sao linh chi công chúa nhìn về phía lâm cử nguyện uy ngươi đây cũng quá đột nhiên ngươi mới gặp ta lần đầu tiên làm sao biết có thể hay không thì ta lâm cựu n g u y ệ t lắc đầu t h ú n chi ta trước đó thật không nghĩ qua mình sẽ cùng một nữ tử làm cái gì đạo lữ cái này quá quái lạ ta đã đem mình đối đạo lữ mong đợi đều nói cho cựu sắc thần liên nếu là nó thừa nhận người kia tất nhiên thỏa mãn tất cả ta trở mong cho nên ta rất kiên định ngươi chính là ta thích nữ tử linh chi công chúa cười cười về p h ầ n ngươi không cần miễn cưỡng ta biết trên đời này chân chính tiếp nhận nữ tử cùng một chỗ thành đạo lữ người cũng không nhiều cũng không có hy vọng xa v ớ i ngươi ngay từ đầu liền tiếp nhận ta mời chúng ta trước tiên có thể làm bằng hữu thẳng đến ngươi tại ở chung bên trong tin tưởng ta tình cảm phát hiện mình nội tâm nếu như ngươi ở trong quá trình này một mực chưa từng thích ta vậy liền chứng minh ngươi nội tâm thật cự tuyệt cùng nữ tử cùng nhau kết làm đạo lữ ta cũng sẽ không n g h i ễ n cưỡng bởi vì ta không muốn bạn bèo bất kỳ ai khác ý nguyện linh chi công chúa rất t h a n h khẩn nguyên lai、like、là dạng này lâm cựu nguyệt cười cười cái này linh chi công chúa tính cách thật đúng là rất đặc biệt như vậy ngươi nguyện ý nhận ta người bạn này sao linh chi công chúa mong đợi hỏi bằng hữu không thể chế a ngươi mời chúng ta ăn ăn ngon như vậy cá chúng ta đã là bằng hữu lâm k i ự u nguyệt nói liên tục lâm dương ở một bên thấy lắc đầu bật cười cái này linh chi công chúa vẫn rất thoải mái để hắn nhớ tới thanh khâu k i ự u vĩ cũng là dạng này ngay thẳng tính tình nói muốn truy liền sẽ không lùi bước cùng nhăn nhó nghĩ tới đây hắn nhịn không được hơi nhớ nhung tiểu nhi từ kia thẳng thắn đang yêu nữ hải luôn luôn làm người khác cứ ư thích đã ngươi mời mỹ thực t i u rượu ngon tự nhiên không thể v ắ n g mặt rượu này ta mời lâm dương mỉm cười trực tiếp phất tay bay ra ba bình ngọc dịch hoa Và... linh chi công chúa cái mũi run run con mắt trong nháy mắt phát sáng lên say mê tại rượu kia hương bên trong đỉnh cấp tiên tử a cho dù là ta cũng không có hưởng qua loại này rượu ngon nàng rất ngạc nhiên nàng một mực rất thích cuộc sống tự do tự tại truy cầu sinh hoạt qua thú vị cho nên một mực tại tìm kiếm rượu ngon mỹ v ị cùng cảnh đẹp thương ngô thần quốc thân là tứ đại thần quốc một trong diện tích lãnh thổ ba o la không biết nhiều ít tức ư c vạn giảm cái gì đỉnh cấp chân tu không có nàng m u ố n cho là mình cơ hồ đã nếm khắp thế gian chân tu không nghĩ tới lâm dương tiện tay liền lấy ra ba loại nàng chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy đỉnh cấp rượu ngon lộc cộc một ngụm tiên cựu vào cổ họng mùi rượu nổ tùng hóa thành đạo vận nối thẳng phế phủ kia sát na k h o i hoạt để cho người ta nhịn không được cảm thấy cho dù là làm thần tiền cũng bất quá như thế uống ngon thật ta nguyện xưng là uống qua rượu ngon bên trong uống ngon nhất linh chi công chúa tán thưởng vị này ca ngươi thật hào sảng a ta gọi lâm dương không gọi vị này ca lâm dương sảng mặt lại ta gọi lâm cựu n g u y ệ t lâm cựu n g u y ệ t cười nói hh á t á t không có ý tứ ta gọi thương linh chi các ngươi quản ta gọi linh chi là được linh chi công chúa gõ đầu nói rất nhanh mỹ i ể u mỹ thực làm bạn mấy cái trẻ tuổi thiếu niên thiếu nữ liền thân quen cười cười nói nói bầu không khí rất là thoải mái các lao chở đại thần nhãn tuyến rất nhanh liền đem tin tức này truyền ra ngoài ừm đây đối với chúng ta tới nói cũng không phải cái gì tin tức tốt những n à y các lão đều nhữ mày cảm nhận được áp lực công chúa điện hạ thế mà cùng kia mới tới ra hỏa cười cười nói nói nhìn tình cảm rất tốt bộ dáng đây chẳng phải là nói tương lai phỏ mã thật muốn bị tia áo trắng tiểu tử cho cướp đi đây tuyệt đối không thể tiếp nhận p h ả i đi thông chi sáu vương tín làm tính thời gian cũng nhanh đến đến lúc đó sáu vương chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ dù sao bọn hắn mới là nhất không hy vọng nhìn thấy thần danh xa suốt tồn tại không tệ chờ sáu vương xuất thủ hết t h ả đều sẽ sẽ khá hơn coi như thiếu niên á o trăng kia có bản lĩnh thông tin ê chẳng lẽ còn có thể cùng thần chống lại sao h ừ sáu vương cộng đồng phản đối liền xem như thương ngô hoàng hẳn là cũng không tiện nói gì trừ phi hắn nghĩ nhắc lên thần chiến hắn như vậy thương cảm thương sinh b á c h tính chắc hẳn sẽ thỏa hiệp những đại thần này thần hồn bí mật trao đổi hiển nhiên cũng không nguyện ý thấy cảnh này phát sinh thần hoa viên bên trong linh chi ngươi vì sao không nguyện ý kế thừa thần danh cùng đế bị đâu đương nữ đế không phong cách sao lâm cửu nguyện hỏi ai đương thần cùng đế không có gì tốt muốn g á n h bắt trách nhiệm sống cũng không tự tại trừ phi ngươi có thể vi phạm bản tâm tự cam đoạ lạc vì quyền lực khôi lỗi chỉ cần ngươi còn trong lòng còn có một chút thiện nghiệm cũng quá mức không tự do thương linh chi lắc đầu mẫu thân của ta là phụ thân ta cả đời này duy nhất người yêu nhưng vì thiên hạ t h ư ơ n g sinh cùng quyền lực cân bằng lại chỉ có thể nhìn nàng chết đi ngay cả mình người yêu đều không thể bảo hộ thần cung đế coi như ngồi ở kia chỗ ngồi bên trên lại có thể có ý nghĩa gì cái này lâm c ự nguyện trợt đều cảm thấy kinh ngạc nguyên lai linh chi một nhà còn có loại này quá khứ ngoại giới đều nghe đồn phụ thân ta sẽ đem thần danh truyền thừa cho tương lai phò mã kỳ thật bọn hắn mười p h ầ n sai thương linh chi lắc đầu cười nói phụ thân ta vẫn nhớ lao thương nô thần cho hắn truyền thừa thần danh thời điểm nói lời nói hắn chưa hề nghĩ tới muốn đem thần danh truyền thừa cho mình hải tử hắn thấy thần danh là thủ hộ lục giới thương sinh hòa trùng chỉ có lòng mang lục giới vô tư người mới có tư cách kế thừa nếu không chính là bôi nhọ kia liều chết đem thần danh để lại thần thoại thời đại đ á n tiền bối cho nên hắn ngầm thừa nhận cái khác thế lực tranh đoạt phò mã chi vị để bọn hắn nghĩ lầm chỉ cần có thể trở thành phò mã. liền có thể đạt được thần danh trên thực tế phụ thân ta một mực tại âm thầm tìm kiếm thích hợp nhất chuyển thừa thần danh ý chí hậu nhân chờ hắn nhìn chúng người trưởng thành đến đủ để kế thừa thần danh hắn liền sẽ thoái vị mang theo ta đi dạo trời thế gian qua chúng ta đã từng nhất hướng tới tự do thoải mái thời gian phụ thân của ta cả đời bị lao thương nô bạn chi kỷ cho hắn trách nhiệm chỗ đẻ ép hy sinh quá nhiều hắn lại có thể nào nguyện ý ta đón lấy cái này gánh nặng lặp lại cuộc sống của hắn đâu cái này lâm tự nguyện lâm dục vũ há to miệng vì thương nô thần giác nộ cảm thấy sợ hãi thảm phục long tiểu quy càng là nghĩ đến long thần lúc trước long thần nói chắc như linh đ ó n g cuộc nói p h ạ m là chân chính từng chiếm được thần danh tu sĩ cũng không thể vung tay p h ạ m là nói no tham lam đều chỉ là bởi vì chưa có tiếp xúc qua thần danh mà thôi bây giờ liền có một cái hiện thực ví dụ ba ba đánh mặt của nó càng lộ ra long thần bất quá là cái cuồn g vọng tự đại chân tiểu nhân mà thôi đánh giám tuyệt không có khả năng này nhưng mà lâm dương đã sớm đem long thần linh hồn phóng xuất ở một bên n g ầ m miệng nghe giờ phút này mới giải phóng long thần linh hồn hung hăng nhìn chằm chằm thương linh chi phụ thân ngươi tuyệt đối đang gặp ngươi hắn có không thể cho ai biết âm mưu tiếp xúc qua thần danh người làm sao có thể chủ động từ bỏ thần danh ngươi tuyệt đối cũng bất quá là hắn một quân cơ thôi nha thương linh chi b u lại cái này con lươn nhỏ rất hoạt bắt mà nói chuyện làm sao h ổ ngôn l o ạ n ngữ a n m o n không nếu không cho nó nấu ăn đi chương 1074, viên này đầu người rất hoàn mỹ chương 1074, viên này đầu người rất hoàn mỹ long thần đều nghe mộng ta sát tiểu cô nương này như thế dữ r ồ i sao m ở miệng liền muốn ăn hắn đường đường một tôn thần linh đơn giản c ù n chấm dứt giữ lại nó còn hữu dụng chờ nó vô dụng tự nhiên là muốn ăn rơi lâm dương thản nhiên nói long thần c h â n kinh ngoa tạo ngươi thật muốn ăn ta à? tóm lại ta sau khi trở về sẽ đem tình huống này cáo chi phụ thân ta mời các ngươi tại chúng ta thương ngô du ngoạn một đoạn thời gian chúng ta nơi này có rất nhiều mỹ thực lưu ly bảy màu cá bất quá là trong đó một loại thôi thương linh chi mỉm cười trải qua vừa rồi nói chuyện tiếng nàng nhìn ra được lâm dương huynh mội cùng nàng xem như trí thú hợp nhau hẳn là có thể tranh thủ mấy ngày thời gian để nàng truy cầu một chút lâm cự nguyện có thể lâm dương nhẹ gật đầu có ăn ngon đương nhiên không có không nhấm nháp đạo lý được rồi thương linh chi ngọn mặt cười liên tục đem lâm dương trở g á n xếp lại lưu lại mấy chỗ hoàng gia đ ì n h viện cho lâm dương huynh m g ụ y trở ở lại cái gì linh chi công chúa lúc đầu muốn chọn chính là nữ tử các lao trong tay nước trà chén đều rơi trên mặt đất đem mặt đất đập một cái hố đông đảo thế gia đại tộc trọng thần đều ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi một mặt một b ư ớ c xấu hổ đến c ự c hạn ngoa tạo a như thế đùa n người chúng ta cố gắng trước đó hoàn toàn cố gắng nhầm phương hướng a các tộc đại thần đều nhữ mày đáng chết nguyên lai ẩn giấu như thế một tay c h ắ c không được trước đó thi triển mỹ năng kế toàn bộ thất bại bọn hắn rất phiền muộn vì chiếm được linh chi công chúa phương tâm những năm này bọn hắn không biết đầu nhập vào nhiều ít tài nguyên kết quả thế mà từ vừa mới bắt đầu liền sai đến cùng có thể nào không khó thụ sau đó thì sao các lao nhữ m à y h ỏ i công chúa thành mời mấy cái kia ngoại nhân ở hơn nữa còn mời kia cô bé áo đỏ cùng nàng cùng ở một cái trong đ ệ n h viện giờ phút này đang không ngừng nói chuyện t i ế m nhìn rất l á thân mật tình cảm rất thâm hậu áo đen thám tử bầm báo nói cái gì bọn hắn còn ở như vậy sao được chiếu như thế phát triển tiếp còn có được không cái này quá bất hợp lý không thể như thế phát triển tiếp tình thế đã rất nghiêm trọng thương n ô thần quốc thần công nhóm đều nhũ mày cho thể diện mà không cần xem ra chỉ có thể để bọn hắn cảm thụ một chút cái gì gọi là quyền lực hiểm ác các lao sắc mặt rất nghiêm trọng sáu vương hiển nhưng cũng tại quan sát không phải đã sớm xuất thủ chúng ta không thể nhìn một ngoại nhân leo lên đến vị bọn hắn nếu không muốn đi kia、yeah. bọn hắn liền không cần đi nữa đã mục tiêu không phải kia khó giải quyết thiếu niên áo trắng mà kia cô bé áo đỏ cùng hắn lại tạm thời t á c h ra chúng ta sự tỉnh liền dễ làm nhiều không tệ rất nhanh các vị thế gia đại tộc đại biểu đám đại thần đều làm ra quyết đoán đôi mắt bên trong lộ ra thông thiên sắc cơ rất nhanh tiên giới sắc thần khe cô tịch áo tím thân ảnh ngồi xếp bằng、Soạn. một đạo máu kim sắc t h i ế p mời từ khe đỉnh bay xuống xuống tới Ừm. kia áo tím thân ảnh chậm rãi ngầm đầu tùy ý dội ra hai ngón đem kêu máu kim sắc thiết mời, mời các ngươi có biết cái này thiết mời hàng nghĩa sao áo tím thân ảnh chậm rãi mở miệng thèn âm h ả n giọng khe đình người áo đen ôm quyền nói mời g i ế t thánh đại nhân yên tâm chủ nhân của ta đã dám hạ cái này thích mời chính là biết s ắ t thần khe quý củ máu kim thích mời mang ý nghĩa vô luận ngài mở cái gì giá cả chúng ta đều muốn đón lấy nếu không chính là cùng ngài kết thủ ôi ôi áo tím thân ảnh chậm rãi gật đầu rất tốt nếu biết quý củ ngày mai vẫn ở nơi này chuẩn bị nhận lấy mục tiêu đầu lâu đi nói xong hắn tùy ý trong nháy mắt đem mình đưa ra bảng giá hóa thành một viên đạo giản rơi xuống người áo đen kia trong tay cáo tử người áo đen cung kính có người sau đó mấy cái lắc mình liền biến mất ta ngược lại muốn xem xem là ai đang ra nỗ lực như thế lớn đại giới đi rết áo tím rết thánh nết miệng cười một tiếng đem kêu máu thiệp mời màu vàng triển khai máu kim thiếp mời là rết thần cốc lập hạ quy củ chỉ cần máu kim thiếp mời vừa ra, vô luận đối phương đưa ra rết bất luận kẻ nào rết thần cốc đều sẽ t i ế p nhưng tới đối ứng là vô luận rết thần cốc muốn cái gì thù lao v y tháp phương cũng không thể cự tuyệt nếu không l i ề n chờ cùng cùng rết thần cốc khai chiến như vậy tự nhiên có người không tin tả hỏi nếu để cho rết thần cốc đi sắt thần âu bọn hắn cũng sẽ tiếp sau không tệ giết thần cốc trong lịch sử thí q u a thần ừng cũng là không phải cái gì khó giải quyết mục tiêu chỉ là mục tiêu vị trí tương đối khó giải quyết nếu là bình thường tới nói thật đúng là không ai có thể lặn xuống loại địa phương này ám sát loại kia cùng với tự sát giết thánh nhất nghiệm liền cảm giác được kêu máu kim trên thiếp mời thi tức lắc đầu cười nhạo một tiếng chỉ tiếc bị ta giết thần cốc để mắt tới liền coi như là người vận khí không tốt hắn chậm rãi đứng dậy giờ k h ắ c này toàn bộ giết bên trong thần cốc ủy khóc sói gạo vô tận quỷ diễm tự sát thánh đứng dậy thời khắc phóng lên tận trời Cực kỳ những cái kia quỷ diễm cực kỳ trí mạng kinh khủng vô biên cho dù là vĩnh hằng sinh linh cũng không dám tới gần cùng vượt qua chính là bởi vì i ế t thánh bản thân ngồi ở chỗ này chỉ dựa vào tự thân kia vô hình nhưng lại kinh khủng đến cực hạn sắc khí liền đem cái này vô tận quỷ diễm trấn áp đến cơ hội không thể nhận ra cảm giác khâu tọa lâu như vậy cũng nên hoạt động một chút rét thánh bước ra một bước s ắ c khí ẩm vang ở trước mặt hắn mở ra một đạo thời không thông đạo t h ô n g đạo một bên khác chính là hắn ý chí chỗ n i ệ m chỗ s á t na thiên địa rộng v ạ n v ậ t không thể ngăn x o ắ n hắn tùy ý p h ủ thêm màu tím đen áo choàng kia áo choàng bên trên thân văn chập trùng ngăn cách hết thẻ khí tức cùng tồn tại giang g i á t thương n ô hoàng cung trên không hư không nước ra áo tím giết thánh t ử trong đó c h ậ m rãi đi ra dạo bước tại thiên khung phía trên hắn tự tin phi phạm không có chút nào bất kỳ cố kỵ nào bởi vì đ a phụ thêm kia tránh thần áo choàng về sau hắn từng cái phương diện bên trên tồn tại tình thế đều bị bóp méo cho dù nhìn bằng mắt thường đến vị trí của hắn cũng vô pháp phát hiện hắn tồn tại cho dù thần thức đ ả o qua không gian của hắn cũng chỉ sẽ cảm thấy kia là một mảnh hư không chính là công kích rơi vào trên người hắn cho dù hắn không chủ động xuất thủ cũng cơ hồ không có công kích có thể chân chính đánh tới hắn cho dù là thần tiên nếu như không phải chủ động đi cảm giác chỉ dựa vào bị động nhân quả phát động cũng là không thể nhận ra cảm giác đến hắn t r u i vào lao giả lưu lại duy nhất thần bảo đúng là sát thủ một đạo trí cao bảo khí giết thánh lắc đầu thở dài chỉ tiếc hắn tóm lại vẫn là không có chết giả nếu như chờ hắn chết s á t thần chi danh lại rơi vào trong tay ta vậy ta thật sự vô địch thiên hạ không người không thể giết giết thần cốc sở dĩ gọi giết thần cốc tự nhiên là bởi vì có thần toa c h ấ n mà s á t thần đã như long thần đi vào nhất suy sụp tuổi già vô tận t u ế nguyện không h i ệ n thân bí mật này không vì ngoại nhân biết nhưng giết thánh làm giết thần đồ đệ tự nhiên sẽ hiểu cái này nội tình sắp sắp hãn t ù ý mấy bước liền tới đến linh chi phủ công chúa trên không nhìn xem trong đình viện vừa nói vừa cười hai vị nữ tử cuối cùng đem ánh mắt đặt ở kia cô bé áo đỏ trên thân không tệ viên này đâu đâu rất hoài mỹ Ta tính toán sai. Trước sai. chẳng 1075, lâm ẽ ta tính toán trong. Thương sai. đưa Đình viện bên trong, Linh Chi đưa cho l cựu nguyện tiếp m bánh trung thu, nếm thử. đây chính là vừa ta t thích hay không? Tạ ơn. Lâm Cửu Nguyệt t ngươi không? ơn. i có Cửu hay Lâm ế nhận kia bánh trung thu nếm thử một miếng đôi mắt lập tức sáng ngời lên và tay nghề của ngươi thật n g ư ờ ta cái này bánh trung thu là cái gì nhân bánh làm trước đó không còn nếm đến qua loại này cảm giác cùng hương vị thương linh chi mỉm cười ha ha không tệ đi đây là thái âm chi thủy tinh thúy cùng huyền nguyên năm nhân cộng đồng ngưng tụ h á m liêu đặc biệt là trong đó kia vị thiên tăng n g ậ p đầu cực kỳ khó mà tìm kiếm phóng nhãn lục giới đều hiếm thấy ta thế nhưng là năm p h ụ thân thật vất vả lấy được thì ra là thế lâm cửu n g u y ệ t nhẹ gật đầu coi như không tệ nhanh d ậ y một chút ta chờ ta học xong muốn cho ca ca làm nha thương linh chi móc méo m i ệ n g hơi có chút quà b ậ n dấm cửu n g u y ệ t ngươi khẳng định rất thích ngươi ca ca à. đương nhiên lâm cửu nguyện thất g a vất quá nhìn thấy thương linh chi kia có chút thần sắc vị dị về sau lập tức sửa lời nói không nên suy nghĩ nhiều a nhưng thật ra là sùng bãi á từ nhỏ hắn liền rất cường đại một mực là ta đuổi theo mục tiêu nhưng vô luận ta cố gắng thế nào đều hoàn toàn không cách nào so ra mà vượt hắn một tơ m một hảo chủ yếu nhất là hắn mỗi ngày ngoại trừ đi ngủ chính là b y nát lúc ấy cho ta khí đau cả đầu sao thế nào hả lâm cựu nguyệt êm hay nói đem trong lòng mình cùng ca ca từng ly từng tí giảng thuật ra ha ha ha thật người ca ca mạnh như vậy thương linh chi cũng nhịn không được đưa tới hứng thú hiển nhiên lâm dương thật rất đặc biệt chỉ là nghe hắn cố sự đều như thế có lực hấp dẫn người ca ca thật là cái rất có mị lực người a thương linh chi nghe nội tâm cũng nhịn không được có chút lay động lần thứ nhất hoài nghi mình đến cùng phải hay không thật không thích nam nhân vẫn là chỉ là trước đó nam tử đều không đạt được để nàng động tâm tiêu chuẩn mà thôi ta chỉ muốn thủ hộ người nhà của ta thủ hộ ca ca của ta đây chính là ta hiện tại lớn nhất tâm nguyện lâm cựu nguyện cười nhưng lại có chút đắng buồn mực thế nhưng là ta một mực không phát huy được tác dụng à, có đôi khi ta cảm giác rất yếu không thể giúp ca ca một tay ai người nhà luôn có mình am hiểu cùng không am hiểu phương hướng đánh nhau giúp không được gì có thể tại cái khác phương diện cho hắn trợ giúp mà thương linh chi bày mưu t í n h k ế nói đúng a ca ca ta thích nhất mỹ thực nhanh dạy một chút ta cái này băng t â m bánh trung thu làm thế nào lâm cựu nguyệt c ư ờ i t h ầ m ha ha cuối cùng vẫn là vì ngươi ca ca vậy ta dạy ngươi có cái gì thù lao a thương linh chi c ư ờ i t h ầ m ngươi nói lâm cựu nguyệt rất đại khí nàng thế nhưng là tiểu phú bà lâm dương ngẫu nhiên liền sẽ đưa nàng một chút tiểu lễ vật những cái kia tiểu lễ vật đều là thần tiên đều thèm nhỏ d a i đồ vật căn bản không thiếu tiền không kém bảo vật cho ta một nụ hôn có thể hay không thương linh chi chỉ chỉ gương mặt của mình ai nha cái này không được đâu lâm cựu n g u y ệ t có chút xoắn suýt ừ thật nhỏ mọn thương linh chi phình lên khuôn mặt nhỏ có chút khổ sở ha ha đừng tiến muộn đáp ứng ngươi còn không được sao lâm cựu n g u y ệ t k h o á t tay á o dù sao đều là nữ hải lẫn nhau hôn hôn khuôn mặt không phải rất bình thường mà đúng rất bình thường cái này còn tạm được thương linh chi thỏa mãn nhẹ gật đầu đi theo ta ta dẫn ngươi đi ta đổ mặt phường tốt lâm cựu n g u y ệ t đứng dậy vừa mới chuyển q u a thân thiên điệu bỗng nhiên âm u xuống tới biến thành màu tím đen chuyện gì xảy ra thương linh chi giật mình có chút kịp mái nguy cơ của nàng ý thức cũng không cao bởi vì từ nhỏ đã sinh hoạt tại thương n ô hoàng cung bên trong nơi này cực kỳ an toàn có thương n ô hoàng toa trấn đây chính là một tôn thần linh chỉ cần nhằm vào nàng nguy hiểm còn không có sinh ra đoán chừng liền bị cha nàng trò xóa đi loại này biến cổ lớn nàng cơ hồ chưa bao giờ thấy qua cho nên trong lúc nhất thời căn bản không biết xảy ra chuyện gì không được gặp nguy hiểm lâm cựu nguyệt thì trong nháy mắt phản ứng lại biến sắc mà cùng lúc đó nàng đã cảm nhận được sau lưng băng lãnh x á ý đúng lâm c ự nguyện hướng về phía trước bỗng nhiên n ả y lên phía sau chuyển đến vỡ vụ thanh âm、Xoẹt. một đạo kim sắc lá đùa từ phía sau lâm cựu nguyện bay xuống xuống tới vỡ thành hai mảnh chết thái phủ giết thanh nữ mày có chút ý tứ xem ra bối cảnh của ngươi cũng không đơn giản bất quá dạng này rất tốt bởi vì dạng này g i ế t mới tính có chút cảm giác thành cựu không phải nhân sinh liền quá nhàm chán hắc bên cạnh vị công chúa kia ta khuyên ngươi đừng xoay người nếu không nhìn thấy ta ngươi liền cũng muốn cùng nàng chốt cùng giết thánh mang theo ngoạn vị ý cười từ tôn nói ngươi đến cùng là ai nhưng mà không chút do dự thương linh chi trực tiếp xoay người lại cùng lâm i ể u n g u y ệ t đứng sau b a y cùng chung mối thủ nhìn về phía giết thánh ừng i ế t thánh n h u nhữ mày hắn thích đ ù a bỡn lòng người sớm nghe nói linh chi công chúa đang theo đuổi cái này cô bé áo đỏ vừa rồi mới ý tưởng đột phát muốn dùng sinh tử khảo nghiệm một chút đối phương không nghĩ tới đối phương căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng cũng không sợ cảnh cáo của hắn i ể u n g u y ệ t đừng sợ nơi này là phụ thân ta hoặc c u n g phụ thân ta khẳng định sẽ lập tức cảm ứng được nơi đây nguy hiểm chạy đến giải quyết thương linh chi nói liên tục ôi ôi ngây thơ ta đã đ dám ế n n g ư ơ i cảm thấy ta sẽ không có phòng bị cha ngươi sao giết thánh hai tay ô n ngực ngoạn bị nhìn xem thương linh chi bất quá đã ngươi quay đầu lại ta liền ngay cả ngươi cùng một chỗ giết đi tại một cái thần nhãn ra d ư ớ i đáy giết hắn hải tử đây chỉ là n g ấ m lại liền để ta kích động không thôi à cái này thương linh chi sắc mặt c h n g nhận nàng thật đúng là lần thứ nhất gặp được nguy hiểm sau lâu như vậy phụ thân còn không có xuất thủ đổi tới chẳng lẽ ra hỏa này thật có bản lánh lớn như vậy ngay cả thần cảm giác đều có thể che lại sao ôi giết thánh tùy ý trong n h y mắt vĩnh hằng chi lực ngưng tụ tại giữa ngón tay một chỉ hướng về lầm cựu n g u y ệ t đ i ể m tới liền muốn đem nó sinh cơ mẫn d i ệ t ngươi dám nhưng mà ngay tại kia sát cơ lâm thể trước đó một đạo lạnh a tiếng vang lên nở rộ thần quang long châu hướng về d i ế t thánh ẩm vang đập tới cái gì d i ế t thánh bất ngờ biến sắc ẩm vang hướng về kia kim sắc long châu chống cự mà đi và anh hai cánh tay của hắn lập tức bị đục gãy trong mắt lộ ra vô tận vẻ kinh hãi lại là cao g a i vĩnh chứng trí bảo giết thánh khó có thể tin liên tục đem phía sau kia màu tím đen chiến bảo giật ra đem kia long châu chống đỡ lập tức bắn ra ai hắn hở hứng l ệ n h a một tiếng lại có người có thể xông vào hắn b à y ra chỗ này thiên là địa v ó n g chẳng lẽ hắn tính sai c ả m t ạ bằng một đợi lá phong đầy trời lớn chán khen thưởng chương một nghìn không trăm bảy mươi sáu chân long bảo thuật vs xì sắt thần đạo chương một nghìn không trăm bảy mươi sáu chân long bảo thuật vs xì sắt thần đạo s ấ p s ấ p long tiểu quỳ phi thân mà đến ngăn tại lâm cựu nguyện trước người không cho phép động tiểu thư ừng giết thanh n h u mày ngươi chính là thương ngô hoàng đế cho nàng nữ nhi phối hợp hộ vệ a ngược lại là bỏ được lại còn cho một kiện cao dai vĩnh chứng thật khí người có thể tránh ra ta có thể b u ô n g tha hai người các người ta lần này mục tiêu chỉ là k i a cô bé áo đỏ mà thôi mặc dù có sát thần áo choàng ngăn cách thiên địa nhưng thương nô hoàng trùng quy là thần tiên một khi kéo dài hơi lâu khó tránh khỏi sẽ bị phát giác hắn mặc dù rất cường đại nhưng dù sao không có thần danh mang theo một khi bị thần tiên đ ể mắt tới vẫn là rất nguy hiểm bất quá hắn cũng không phải là rất hoàng bởi vì lao gia hỏa từng nói qua bây giờ thế giới bản chất đã thay đổi thần tiên không thể ra tay nếu không sẽ dẫn đến toàn bộ thế giới sụp đổ cho nên cho dù là thật bị thương nô hoàng phát hiện chỉ cần không giết nữ nhi của hắn chỉ giết nhiệm vụ mục tiêu nên cũng không có gì thương nô hoàng tổng sẽ không vì một n g o ạ i nhân liền l i ề u mạng hủy diệt thế giới hướng gió ra tay với hắn người sai long tiểu quý lắc đầu ta cũng không phải là thương nô thần quốc người ừng giết thanh nhữ mày trong lòng dâng lên một chút có chút cảm giác không ổn k ê u máu kim trên thứ mười cũng không có ghi chép lâm cự nguyện bối cảnh chỉ nói là cựu sắc thần liên chọn chúng người nhưng bây giờ xem ra bối cảnh sợ cũng không kém một cái tùy tùng đều là đại la tu sĩ trong tay còn có một kiện cường đại vĩnh chứng thần khí có ý tứ bất quá vô luận bối cảnh của ngươi như thế nào đã trở thành con mồi của ta vậy liền cuối cùng muốn chết không có ngoài ý muốn giết thánh lắc đầu ẩm bang g i ế t ra một kiện vĩnh chứng thần khí mà thôi coi là liền có thể thu nhỏ giữa chúng ta k i a tựa như danh trời trên l ệ c sao đừng quá hấu trĩ hắn nổi giận gầm lên một tiếng sắc ý hóa thành lĩnh vực vô tận giết sạch ở trong đó tung hành Dầm dầm dầm. Long tiểu hai quý d i ế t thánh ngự lạnh một tiếng phía sau sát thần áo choàng mở ra trực tiếp ép hướng long châu đông đông đông hai đạo thần khí không ngừng va chạm sát thần áo choàng bị long châu bên trên tán phát ra nồng đậm thần tính đánh liên tục bại lui cái gì nồng đậm như vậy thần tính cái này sao có thể d i ế t thánh một mặt một b ớ c không có đạo lý a vô luận cái gì thần khí đều là dùng lĩnh vật chứng chất l u y ệ n chế đã dung nạp một chút thần tiên bản nhân khí tức mà thôi mà cái này long châu lại phản phất thần tiên đích thần tới yêu kinh cùng cảm giác á bách nồng đậm thần tính đơn giản không cách nào tưởng tượng、ừ. s á t thực vượt quá tưởng tượng của ta bất quá đồ vật trung quy là đồ vật thừa dịp bọn chúng đấu ra thắng bại trước đó đầy đủ ta xóa bỏ các ngươi giết thánh cười nhạo một tiếng đại thủ hướng về phía trước bốt ớ i vê anh giết thánh sát na xuất hiện tại long tiểu quý trước người hắn nhưng là thật tiêu dao cảnh đại tu sĩ long tiểu quý bất quá mới vào đại la trên lệnh không thể đo lường tăng thêm giết thánh thủ đoạn hoàn toàn có lòng tin mau giết long tiểu quý vê anh trên thân long tiểu quý ngân quang nổ tung cực quang đem nó lực lượng phóng đại đến cực h ạ n ra thịt cổ động liền chấn vỡ vô số nặng hư không hiển nhiên lực lượng lớn đến một cái không thể tưởng tượng hoàn cảnh cái gì giết thánh cùng long tiểu quý đối cứng cùng một chỗ đ n g nhiên liền cảm thấy vừa phục sinh hai tay chuyển đến to lớn cảm rất đau h á n thi c h u y ể n thân pháp trong nháy mắt liền lưu chuyển đến long tiểu quý bên cạnh thân trong mắt mang theo kinh ngạc cái này mân hoàn cũng không phải là vĩnh chứng thần khí nhưng công năng lại không thể tưởng tượng có thể đem một cái mới vào đại la cảnh tu sĩ lực lượng phương diện trực tiếp vượt qua không biết nhiều ít cảnh giới đ ạ tới t có thể cùng thật tiêu g i a o cảnh tu sĩ vào tay đây là cỡ nào không hợp thói thường hiệu quả liền xem như vĩnh chứng thần khí cũng làm không được đem tu sĩ bản thân sức chiến đấu tăng lên tới loại trình độ này à bảo bối cũng không phải ít bất quá đó là cái chuyện tốt t a giết các ngươi về sau những bảo vật này liền đều là ta thật là làm cho ta càng thêm hương phân a giết thánh ngựa mặt lên trời cười to vừa mừng vừa sợ mới bảo đại l a cũng nghĩ cùng ta tranh phong khả năng chống đỡ được trên người ta thần tính hắn hở hưng khét quát một tiếng q u a n thân thần tính hóa thành thủy t r i ệ u hướng về long tiểu vì trấn áp tới đi long tiểu q u chỉ về phía trước â u dương nhị khí sen lẫn dọn kia thần huyết bên trong thần tính hóa thành thần kiếm hướng về giết thánh đ â m tới cái gì giết thánh càng đánh càng sợ con mắt đều kém chút trường ra ngoài chuyện này cũng quá bất hợp lý đây là t ù y tùng các loại thần bảo hộ thân thậm chí còn có thể lấy đại la chi thân kích phát thần tính thủ đoạn các loại bí pháp bí lực tầng tầng lớp lớp l i ê n xem như đỉnh cấp tiên gia đại tộc thiên kiêu cũng không có mạnh như vậy đi dạng này tuyệt đại thiên kiêu có thể lấy mới vào đại la chi thân cùng hắn qua mấy chiêu tuyệt đại phong thái thiên kiêu vậy mà nguyện ý cho người làm hộ vệ hắn không nghĩ ra hoàn toàn siêu việt hắn phạm vi hiểu biết t h ầ n tính tại trong vòng trời đụng nhau ở trung tâm nổ ra một cái cự đại quy tắc lỗ thủng sát thần như quỷ mị trong khoảnh khắc vượt qua trong đó hai tay múa tiêu g a o pháp đ ố i long tiểu quỷ ẩm vang ép xuống xuống dưới ta cũng không tin ngươi một cái mới vào đại la vật nhỏ thật có thể cùng ta tranh phong không thành hắn đôi mắt sát cơ nghiêm nghị pháp khí lực lượng thần tính ba trận đọ sức hắn làm cao nhân tiền bối vậy mà một điểm tiện nghi không có chiếm được thậm chí toàn coi như pháp khí bên trên còn bị áp chế có thể nào để quần nạo hắn không tức giận sát đạo phát tắc giết sách trời hắn gầm hét song trưởng quét ngang hết t h ể dính vào c h i vật tất cả đều bị xóa bỏ không gian bề mại thời gian suy kiệt hết t h ể hữu hình vô hình c h i vật đều không thể chống cự k i a sát đạo phát tác lấy lực phá pháp chân long bảo thuật long tiểu quỵ giống to một tiếng thôi động chân long quyết vận dụng đỉnh cấp chân long bí pháp long tộc sở dĩ nhìn rất yếu không bằng trên mặt đất thần quốc là bởi vì thần thoại thời đại có quá khó lường cho nên dẫn đến long tộc chỉ có một đạo thần danh truyền thừa xuống trên thực tế long tộc từ tam giới thời kỳ chính là cường tộc nhân tộc chưa vật khởi trước đó chân long bảo thuật cũng đã là có thể bằng tri vấn đỉnh tam giới trí cao pháp tiên cổ long tộc yếu thế không có nghĩa là long tộc pháp không mạnh chân long bảo thuật một khi thi triển liền hủy tiên d i ệ t đ ị a cường hoành đục thân như có thể tuyên cổ bất diện long huyết thiêu đốt ở giữa thôi động ớ c vạn sinh cơ chống cự sát cơ s ầ m lấn thêm nữa ngân hoàn phóng đại thật đánh ra muốn độc đoán một thế bi năng dầm dầm dầm giết thánh r ử a vào tự thân tâm hậu cảnh giới đôi cứng đôi mắt bên trong lóe ra điên cuồng hắn cũng tự xưng là lục giới cấp cao nhất thiên tiêu mà lại l ạ i so long tiểu quỷ đại nhất bối phận không muốn thừa nhận mình ở chính diện chém giết phương diện bị người vượt thay mặt được chiến sấm xét vắng rội long trời lở đất. hai người thân hình lấp lóe s á t na tại trong v ò n g trời đối kích mấy chủ n h i ệ p không thể kéo dài nữa d i ế t thánh tâm bên trong hoàng hốt vừa rồi có loại trí cao ý chí đ ả o qua cảm thụ tám thành là thương n ô hoàng đã phát giác được không đúng cảm ứng đến đây người cuối cùng không được lại chính diện chém giết xuống dưới không ra ba t r a n hiệp thắng được nhất định là ta d i ế t thánh giống to ha ha n g ư ơ i vẫn rất y ê u ngạo long tiểu quý giết người chu tâm người nhạo lấy hỏi ngược lại n g ư ơ i d i ế t thánh mặt đều bị tức đến đỏ lên bất quá chỉ là sắt na hắn liền trở mặt nét miệm lên một tia cười lạnh đối một sát thủ dùng phép k í c h tướng người rất v u xuân ta cũng lười đi chứng minh điểm này chính diện c h é m g i ế t không phải sát thủ gây nên có thể phát huy ra thực lực của ta một phần mười đều chưa hẳn t a chân chính cường đại là quỷ dị ám sát thần thuật ta dứt lời hắn trong nháy mắt hóa thành mô hình dung nhập lớn trong hư vô lại không thể gặp cũng không thể cảm giác long tiểu q u ỷ kinh hãi hai nhiên quay đầu hét lớn tiểu thư cẩn thận huyền nguyên phổ hóa thiên, tôn áo. Trước 1077, thiên huyền nguyên tiểu tôn áo. Sai. Lâm nguyện Trước áo. 1077, cái gì long tiểu quỳ giật mình nhưng mà lại phát hiện nàng lực chú ý gấp t r ư ơ n g lầm cựu n g u y ệ t trong nháy mắt quanh mình thời không đều đã triệt để đóng băng cùng ta đấu ngươi vẫn là quán non ta một khi thi triển ra sát thần chi thuật t r i ể n lộ ra toàn bộ thực lực ngươi chỉ có một con đường chết thôi cười n g ạ o âm thanh truyền ra long tiểu quỳ ngực một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm thổi phụ một tiếng đem nó xuyên thủng、Phúc. long tiểu quỳ đ ỗ n g nhiên phun ra một mụt máu tươi khó có thể tin quay đầu nhìn về phía d i ế t thánh mới vào đại la tiểu bội a cuối cùng vẫn là không hiểu cái gì gọi là giết thánh hàm kim lượng giết thánh cười nhạo một tiếng kiếm mang vẩy một cái liền muốn thuận thế chém dụng lòng tiểu quỳ đầu l â u dừng tay lâm cựu nguyệt đôi mắt đều đỏ không muốn thấy cảnh này phát sinh nàng t u được chính là thủ hộ chi đạo chỉ là ca ca quá mạnh hoàn toàn không cần đến nàng thủ hộ cái gì ngày thường căn bản là không có cách xâm nhập thủ hộ chi đạo tinh túy mà bây giờ lâm dương không tại đồng bạn lại lâm vào nguy cơ to lớn bên trong hiển nhiên xúc động nàng căn bản đạo tâm k i u mãnh liệt m à ra ý chí phản p h ấ t xông phá nàng thất hải bên trong một loại nào đó phong ấn một chút mảnh vỡ ký ức theo kia dòng lũ chảy ra để lâm cựu nguyệt nhịn không được xứng sờ những cái kia mảnh vỡ bên trong tự a hồ có một chút nàng căn bản không có ý thức được ký ức ta cũng không phải là chỉ có kiếp trước sao lâm cựu n g u y ệ t ngây mẩn cả người nàng chỉ nhớ rõ mình từng ở thượng cổ vì phạm nhân nữ đế cũng chính là kiếp trước của nàng kiếp trước nàng còn chưa xuất sinh liền bị m â u thân chụp ra bụng dùng để tu luyện tuyệt tình đạo cho nên vẫn là phôi thai nàng tiên thiên đạo cơ chưa thành liều chết sống sót nhưng cuối cùng vẫn là thiếu thốn một tia tiên thiên nguyên hồn dẫn đến nàng căn cơ sụp đổ đến chết cũng không thể thành tiên nếu không nàng tại thượng cổ thành cựu tuyệt đối sẽ không thấp hơn bạch đấu vi chẳng lẽ là bởi vì ở kiếp trước đối ta tổn thương quá mức nghiêm trọng mới khiến cho ta trước đó k i a mấy lời ký ức đều phong bế một chút cũng nhớ không nổi sao lâm cựu nguyệt nhiễm mày bất quá lập tức lắc đầu không còn suy nghĩ bây giờ tình thế nguy cấp căn bản không có suy nghĩ thời gian thủ hộ c h i tâm nàng k h é c quát một tiếng k tại linh tiên cùng huyền tiên ở giữa rất lâu giờ phút này rất nhiều ký ức khôi phục mặc dù chỉ là vụ vặt lẻ kẻ mơ hồ ký ức nhưng cũng làm cho nàng trong nháy mắt bắt được chuyện luân cảnh luân hồi chi ý trong đầu một đạo trúng rượu chi môn mở rộng nàng thả người mà vào vậy mà sát na liền bước vào thái ớt tiên cảnh nàng quá tốt rồi lâm c ử u nguyện trong lòng vui mừng không ít lâm dương cho nàng bảo vật phẩm giai đều quá cao linh tiên cảnh thời điểm căn bản không có cách nào sử dụng bây giờ nhất nghiệm nhập h u y ề n tiến cảnh quá nhiều thủ đoạn đều có thể giải tỏa vâng、anh. tay nàng chỉ liên đạn mười đạo đại la ấn ký từ nàng giữa ngón tay bay ra hóa thành mật văn s á t na thẳng hướng giết thánh cái gì giết thánh đ ô ngộng khó có thể tin chỉ có thể từ bỏ chém đức long tiểu q u đầu lâu tâm tư quay đầu bấm n i ệ m pháp huyết trong tay h u ế t nhận liên đạn đem kia mười đạo đại la ấn ký chặt đ ư ớ nếu như tùy ý kia mười đạo đại la ấn ký bảo tạng thì tương đương với có mười vị đại la kim tiên tự bạo cho dù là hắn ở và ở giữa miễn cương ăn cái này thật đại tự bạo cũng muốn uống một b ì n h cái này sao có thể lớn la bản mệnh lục đây đều là đỉnh cấp đại la lấy mạng sống ra đánh đổi mới có thể ngưng tụ một viên mà lại còn không bảo đảm có thể thành công đỉnh cấp phù lục bình thường đều là vô thượng đỉnh cấp đại tông tộc thần tử tổ tông tại trọng thương sắp chết biết mình không cứu nổi mới có thể bỏ được quên mình bị người đem tự thân luyện hóa mà thành ngươi trong nháy mắt liền dùng đến mười cái giết thánh thần mộng cái này thiếu nữ áo đỏ đến cùng bối cảnh gì xuất thủ chính là mười cái lớn la bản m ệ n h l ụ g loại này xa xỉ trình độ đơn giản tuyên cổ không thấy chính là chuyện thần thoại xưa cũng không có như thế b i ế ta à. ccc máu của hắn lơi đao đều quyển lưới đao h i ệ n nhiên vỡ vụ n thập đại đỉnh cấp đại la mệnh cách biến thành bản m ệ n h l ụ g vẫn là bỏ ra giá cả to lớn Cút. giết thánh một cước đạp bay trọng thương long tiểu quỳ đem nó trực tiếp bước vào mặt đất tiện thể lấy sát đạo thần châm rót vào kinh mạch để không thể động đậy sau đó trực tiếp thẳng hướng lâm cử nguyện ngoại giới thần ý càng thêm nồng đậm màu tím đen thiên khùng đã bắt đầu xuất hiện ra bị nẻ thời gian của hắn không nhiều lắm chết đi cho ta giết thánh giống to vượt qua thời không như quỷ mị xuất hiện tại lâm cựu nguyệt phía sau ta cũng không tin n g ư ơ i có thể có hai tấm chết thay phủ chết thay phủ chỉ có vĩnh chứng chi lực mới có thể luyện chế sẽ đ ạ i lượng hao tổn thần tính tại cái này không cách nào lại sinh ra tân thần thời đại cơ hồ không người sẽ xa xỉ đến đi luyện chế chết thay phủ suy hắn làm thật tiêu dao cảnh sát thủ đậu thủ tốc độ quá nhanh vừa mới đột phá huyền tiên cảnh lâm cựu nguyện ngay cả phản ứng đều phản ứng k h ô k ị lưới đao liền đã rơi vào nàng phía sau váy đỏ bên trên ông kia váy đỏ bên trên rất nhiều p h ù văn sáng lên hóa thành một đạo hơi co lại nhưng lại phức tạp đại trận cái gì huyền nguyên chuyển hóa đại trận giết thánh một bức lại là một đạo thần tiên không t i ế t đại giới mới có thể bày ra truyền thuyết cấp trận pháp có thể hấp thu hết t h ể không phải thần tính công kích năng lượng cũng đem nó chuyển hóa làm đại trận người sở hữu năng lượng đối với thần c h i hạ tu sĩ đây quả thực là một cấp bậc trận pháp ta thao mẹ ngươi diễn đều không diễn giết thánh nhịn không được chửi ầm lên triệt để phá phỏng thân thiết chết t h á n phủ trên quần áo văn huyền nguyên chuyển hóa đại trận nhất chỉ chính là mười đạo lớn la bản bảy lục phải biết đương thời không chân thần cho dù là thương nô hoàng muốn an b à i cho thương linh chi như thế một bộ không sai biệt lắm cũng phải đem thần lực của mình ép ô sau đó lâm vào thời gian dài ngủ đông ngươi đến cùng là ai sau lương ngươi đứng đ ấ y ai d i ế t thánh giận dữ hắn sư tòng sát thần bây giờ càng l à n g h e tiếng thần giới sát thần khe khe chủ cuộc đời chỉ cần tiếp đơn chưa hề thất thủ hắn không cho phép mình tại dạng này một cái lúc đầu mười phần chắc chín nhiệm vụ nộp lên ra bản thân lần thứ nhất huyền nguyên chuyển hóa đại trận lâm c ự nguyện lắc đầu chưa từng nghe thấy ta chỉ biết ca ca ta đem y phục này tặng cho ta thời điểm để cập qua đời miệm Ý ỉa phục này là một kiện bảo Ý ỉa tên đầy đủ gọi chín tiên huyền nguyên phổ hóa thiên tôn áo chú thích lâm c ử u n g u y ệ t ở kiếp trước cùng mẫu thân đoán có thể trở về n h ì n một trăm ba mươi hai một trăm ba mươi sáu chương chương một nghìn bảy mươi tám ngươi chính là ca ca của nàng chương một nghìn bảy mươi tám ngươi chính là ca ca của nàng cái gì s á t thánh sợ hãi cả kinh rất quen thuộc danh tự bất quá hắn rất nhanh liền lắc đầu cười nhạo một tiếng kia là trong truyền thuyết thần thoại danh tự ngươi tại vụ ta nếu bị thật cái này thiên tôn áo hoàn toàn có thể đem tất cả công kích về phía công kích của nó ẩn chứa đạo hấp thu chuyển hóa làm bản chất bị túc trùi hấp thu loại này cấp bậc chân chính thần vật chỉ có thể tồn tại ở trong thần thoại mà thôi hắn lắc đầu nhìn ra được người ca ca mặc dù có chút bà bối nhưng khẩu khí cũng không phải bình thường lớn thật sự là quá mức thích q u o á c lác ca ca t a chưa từng q u o á c lác lâm cựu nguyệt ánh mắt lóe lên trong nháy mắt liền bắn ra một đạo huyết quang kia huyết quang tràn ngập vô tận sắt đạo phản p h t đã tế luyện vô tận năm tháng ngươi cũng sẽ sắt đạo sắt thánh khó có thể tin bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện cái này rét trở lại tới huyết quang hoàn toàn chính là hắn vừa rồi lực lượng biến thành vây anh s á t thánh sát cơ nghiêm nghị ẩm vang tới đ ố i kích cánh tay tê dần cơ hồ trăm phần trăm bắn ngược trở về cái này có chút quá kinh khủng cho dù là h u y ề n nguyên chuyển hóa đại trận cũng làm không được trăm phần trăm đàn hồi a mà lại cũng chỉ có thể bắn ngược năng lượng không thể bắn ngược cẩn chứa trong đó sát đạo ông cùng lúc đó lâm cựu nguyện thể nội trong nháy mắt nhiều một cái sát đạo đạo quả sát đạo khí tức thấu thể mà ra sắt thánh triệt để mất bức ngoa tạo thật hay giả đây chính là sát đạo a rất mạnh nhưng lại không t í c h hợp ta bất quá cần thời điểm có thể điều động một chút trong đó lực lượng cũng không tệ lâm c ử u n g u y ệ t bình luận nói ta tân tân khổ khổ tu không biết bao nhiêu năm tháng đạo quả ngươi không hiểu thấu trực tiếp được còn tại kia chọn cái này chọn kia đâu s á t thánh đơn giản muốn chọc giận choáng đồng thời hắn càng thêm kinh dị cảm giác lâm c ử u n g u y ệ t cái này bảo y ỉ tựa như thật giống như là thần thoại thời đại món kia thiên tôn áo chỉ là sao lại có thể như thế đây hẳn là chỉ là kiện phản g phẩm nhưng phản g phất đến loại trình độ này thật là thần thoại thời đại kết thúc sau thần có thể làm được sao sắt thánh cảm thấy da đầu run lên phía sau ẩn ẩn có lạnh s i ê u s i ê u gió thổi qua hắn thật có chút sợ đây cũng không phải là thần khí có thể hình dung thần khí bình thường chính là thần thoại thời đại sau các thần tiên cũng chính là nguy thần hư thần bán thần á thần loại này thần tiên rèn đúc thần bảo mà cái này thiên tôn áo mang đến cho hắn một cảm giác đã hoàn toàn tiếp cận với tự định quy tắc không ta không thể chân chính vĩnh chứng trí bảo mà thứ trí bảo này hẳn là theo những cái kia chân chính vĩnh chứng các thần tiên cùng một chỗ hóa thành truyền thuyết thần thoại tiêu tán ở thế gian mới đúng làm sao có thể vẫn tồn tại tại thế gian quỷ dị thật sự là quá mức quỷ dị s á t thánh nhữ mày lần thứ nhất tại thi hành nhiệm vụ ám sát lúc manh động t h á i ý lâm cựu n g u y ệ t c ù n g hộ vệ kia khắp nơi lộ ra quỷ dị để cho người ta cảm thấy một loại khó mà nói hết kinh khủng cảm giác không thích hợp h á n đông nhiên ngần đầu nhìn thấy màu tím đen màn trời bắt đầu m ả n g lớn sụp đổ cái này chứng minh s á t thần áo choàng cấu trúc ngăn cách hết t h ể dọ thám biết lĩnh vực bắt đầu sụp đổ có thần muốn xuyên thấu qua hết thảy nhìn đến đây t r ậ n tướng trung cực sát chiêu nếu như cũng giết không được nàng cũng chỉ có thể rút lui sắt thánh nội tâm như bị xé nứt hắn xuất đạo đến nay chấp hành rất nhiều sát thủ nhiệm vụ đến bây giờ đều chưa từng có bại lệ. bây giờ lại muốn tại một cái nguyên bản tràn đầy tự tin nhiệm vụ bên trong giao ra mình lần thứ nhất cái này khiến hắn giận ngập trời t h ậ n muốn điên cũng không tin n g ư ơ i một cái nho nhỏ h u y ề n tiên thật có thể dựa vào trên người thủ đoạn ngăn trở ta sát đạo thật tiêu g i a o đại tu sĩ sát chiêu mạnh nhất sát thánh gầm lên giận dữ thuấn ngục ảnh sát thuật hắn gầm thét một tiếng thân hình trong hư không ngỡ ngụt sau một khắc toàn bộ thời không đều hóa thành luyện ngục chín mươi chín đạo sát thánh ảnh đồng thời xuất hiện v n h chín mươi chín đạo sát thánh ảnh mỗi một đạo đều gánh chịu lấy một đồng c í cao sát đạo thánh thuật lấy lâm cựu nguyệt làm trung tâm đánh tới khải lâm cựu n g u y ệ n t a y bấm bấm quyết bảo y ra trận văn hầm ban mở ra đưa nàng bảo hộ ở trong đó rầm rầm rầm kia từng đạo thân hình đánh vào đại trận kia phía trên đại trận không ngừng giao động từng đạo bóng ma khắc ở trên đó chín mươi chín đạo sát đạo thân ảnh toàn bộ sung sòng s á t thánh mặt mũi tràn đầy ưu ám thở hồng hộc hồ xuất hiện tại trước đại trận phương đáng chết s á t thánh móng tay đều siết chặt trong lòng bàn tay máu tươi chảy r ò n g bất quá hắn cũng không do dự tuân thủ một cách nghiêm chỉnh mình kỷ luật sắt chiêu không thành lập tức bước ra rời đi hắn xoay người hư lạnh một tiếng liền chuẩn bị rút đi Hô、oh、hô、oh、hô.、Oh. sau một khắc đại trận kêu bên trên lưu lại ám ảnh tất cả đều phản phát sống tiếp được tất cả đều bắn ra hướng về sát thánh đánh tới cái này cũng có thể bắn được sát thánh tê cả ra đầu chẳng những sát đạo pháp tắc có thể bắn được ngay cả hắn cái này vô thượng sát đạo bí thuật đều có thể đạn có chút quá t ạ i không hợp thói thường đi hắn thật sợ trực tiếp thằn l à n gãy g đôi tuôn ra rất nhiều át chủ bài để chống đỡ bắn ngược trở về sát đạo thân ảnh tuyệt không nghĩ lại dừng lại lâm cựu nguyện nữ từ này thật sự là quỷ dị đến không cách nào tưởng tượng thư ngươi rất quỷ dị nhưng cuối cùng cũng chỉ là hộ thể pháp bảo nhiều một ít mà thôi bản tọa muốn đi ngươi còn không có thủ đoạn ngăn lại sát thánh cười lạnh một tiếng thế ra rất nhiều thủ đoạn đồng đồng đồng đồng hắn rất thi đau bởi vì thuấn ngục ảnh sát thuật là hắn tuyệt đối đòn sát thủ coi như chính hắn muốn vượt qua mình một chiêu này đều muốn nỗ lực rất nhiều đại giới chọi cứng hạ bắn ngược mà đến rất nhiều sát đạo ảnh thân để hắn cơ hồ đau lòng đến thổ huyết bất quá giờ phút này hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian chạy đi không muốn dừng lại thêm một khắc rốt cục toàn bộ giải quyết hắn nhẹ nhàng thở ra trực tiếp thu hồi sát thần áo choàng một quyền oanh mở sát ý c h u y ệ n t ố n g thông đạo liền muốn triệt để thoát thân nhưng mà đang lúc hắn muốn một đầu tiến vào sát ý trong thông đạo lúc một đạo mạnh mẽ quyền kích từ trong đó ẩm vang sông ra cái gì sát thánh kinh hãi còn không có kịp phản ứng mặt liền thụ một đạo trọng kích đúng đầu của hắn đều bị oanh bạo thân hình trực tiếp bay ngược mà ra đâm vào lâm c ử u nguyện trước người trên đại trận hắn lấy sát đạo h ạ c h tâm một lần nữa ngưng tụ đầu lâu ánh mắt hoàn toàn ngốc trệ chính hắn mở sát ý trong thông đạo thế mà đi ra một cái xa lạ người thiếu niên người thiếu niên kia một bộ áo trắng m ặ t như s ư ơ n g lạnh siêu nhiên vô cùng bình tĩnh từ hắn mở sát ý trong thông đạo đi ra ngươi ngươi là ai s á t thánh không dám tin theo lý thuyết mở ra không gian thông đạo chỉ thuộc về mình làm sao có thể có người khác có thể lập thân trong đó kka lâm cựu nguyện kinh hì hô ngươi chính là kka của nàng s á t thánh cảm giác tim đập của mình đều đình trệ một cái trước mắt cái kia có thể xuất ra rất nhiều t r ọ n g bảo thậm chí luyện ra hư hư thực thực thiên tôn bảo ý ỉa truyền thuyết tồn tại mọi người trung thu khoái hoạt a trung thu vừa bạn gặp phải mười một vừa bạn thả thắng giả hôm nay bình thường đổi mới. chương một n n ư ơ i chín nắm giữ cả n k h ô n mấu chốt biến số. chương một n n ư ơ i chín nắm giữ cả n k h ô n mấu chốt biến số. ngươi đến cùng là ai. sắt t h a n h nhữ mày, đối lâm dương quát khe nói. dám đối bội bội ta xuất thủ, ngươi rất lớn mật. lâm dương thản nhiên nói, nói đi, ai thuê ngươi, nói ra, có lẽ ta sẽ cho ngươi một thông thoái. a. sắt t h a n h cười lạnh một tiếng, hắn ở trên người lâm dương không cảm giác được khí tức, nhưng cũng biết đây là một cái hắn không cách nào trèo c h ọ c đối thủ. chỉ là, hắn y nguyên tự tin. dù sao, đối với một sát thủ t i nói mạnh nhất thường thường không phải chính diện chém giết mà là ẩn nấp cùng độ tuật h c a m đoan mình vô luận như thế nào đều có thể toàn thân trở ra mới là sát thủ khóa thứ nhất vê anh hắn kích hoạt phía sau sát thần áo choàng màn chơi chấn động sát thần khe ngọn n v u ồ n sát thánh phân thân từ luyện n g ụ c c h i hỏa bên trong chậm rãi đi ra trong tay lật một cái tế ra một đạo địa thiên toa càng có toa sát thánh nếp miệng cười một tiếng càng có toa xuyên qua âm dương c à n không t i đạo chỉ cần phát động trong né mắt liền có thể cấu trúc một đạo c ả n k h ô n thông đạo sát na c ả n k h ô n hợp nhất không cách nào đánh gãy cũng vô pháp truy tung và anh sát thánh chân thân ẩm bang chui vào đi bảo mội mội của ngươi rất không tệ ta sẽ một mực nhớ nàng thân thể hoàn toàn không có vào c ả n k h ô n thông đạo thời điểm sát thánh cảm thấy mình hoàn toàn an toàn trước khi đi cũng không quên lưu một câu buồn nôn lâm dương lời nói ông sát thánh chân thân đột nhiên biến mất ở trong đường hầm ca ca bị hắn chạy thoát rồi lâm cựu nguyệt nhịn không được tức giận thế nào cảm thấy ngươi ca ca giả ngay cả một cái tiểu mâu tặc đều bắt không được rồi sao lâm dương mỉ cười À, thế nhưng là rõ ràng đã không cảm ứng được khí tức của hắn lâm cựu nguyệt gãi đầu một cái người nhìn lâm dương xoể bàn tay ra trong lòng bàn tay một đạo c à n k h ô n thông đạo bị hắn n ắ m lấy mà sát thánh chân thân cùng phân thân đã tụ họp sát mặt rất là m ộ t b ư ớ c thẳng đến ngầm đầu mới phát hiện mình thế mà ở vào lâm dương trong lòng bàn tay cái này sao có thể c à n khôn toa một khi thành hình không thể đánh gãy sát thánh sắc mặt c h n g bệnh bất quá là một đoạn c à n k h ô n l ự c trường hình thành thông đạo mà thôi ta đem lối đi này tất cả đều nằm trong tay không phải l ề là lâm dương cười lạnh một tiếng thật sự là không kiến thức sư phụ ngươi đã chuyển cho ngươi càn k h ô n toa chẳng lẽ không có nói cho ngươi như thế nào càn k h ô n đại na di a cái gì sắt thánh ra đầu tê dần càn k h ô n đại na di kia dính đến cực kỳ cao thâm cảnh giới một khi làm được nhưng tay cầm càn k h ô n đại đạo tối thiểu cũng muốn nắm giữ thần danh mới có thể làm được ngươi là làm thế thần chỉ một trong không cho dù là thương ngô hoàng cũng chưa từng chạy đến ngươi cũng không phải là bình thường thần chỉ. trong mắt sắt thánh chân chính toát ra vẻ sợ hãi liền xem như lá bài tẩy càn c ô n toa thế mà đều không thể chạy đi hắn cảm giác mình trong nháy mắt đã rơi vào trong t u y ệ t cảnh hắn có hai trọng đào mệnh át chủ bài một cái chính là cái này c ả n cô toa một cái chính là âm dương song thân thuật cho dù chân thân tử vong phân thân cũng có thể lại chia ra một cái chân thân mà bây giờ hắn hai đạo át chủ bài bị lâm dương một cái tay liền rách chân thân phân thân đồng thời bị hắn nắm trong tay chân chính sinh tử bị nắm trong tay hắn thật luôn c uống ánh mắt sợ hãi tiền bối vừa mới ta là nói đùa thà ta một mạng đi ồ ta còn là thích ngươi vừa rồi kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ khôi phục một chút lâm dương cười lạnh một tiếng còn tưởng rằng ngươi cường lạnh đến đâu không nghĩ tới như thế mềm ta có thể nói cho tiền bối ai tại thuê ta sắt thánh liên tục hô to tại tính mệnh trước mặt sát thủ kỷ luật không tính là gì Mụt. lâm dương quát khẽ một tiếng trong ngón tay dâng lên nướng hồn hỏa ông linh hồn quan g đoàn bị nướng mà ra trong đó các loại quan g ảnh tại bên nào lâm dương tùy ý nhìn qua liền biết được chuyện từ đầu đến cuối thì ra là thế lâm dương thản nhiên nói cái này sắt thánh kinh ngạc và p h n đây là thủ đoạn gì hắn vô cùng thống khổ cảm giác mình linh hồn đều nhanh đốt sụp đổ ngươi không thể thật giết ta sư tôn ta là làm thế sát thần nếu như ngươi giết ta liền muốn đối mặt thần lựa giận thân chiến sẽ ảnh hưởng thế giới cân bằng đ ị phương thế giới này sụp đổ có ai có thể ở trước mặt ta xưng thần lâm dương lắc đầu như mỗi lần xuất thủ chính là ngươi sư phụ cũng như thường chết ngươi cái tên điên này sát thánh c ầ m thét giết ta ngươi nhất định sẽ hối h ậ n lâm dương cười n ạ o một tiếng ồn ào hắn trực tiếp trở tay đem sát thần chấn nhập luyện m ụ c hồ lô sát thủ trên thân dính đầy tội n h i ệ t thúng chi một cái sát thánh đâu、Đồng. hắn tiện tay bóp liền đem sát thánh chân thân cùng phân thân cùng nhau bóp nát trong tay dòng năng l ư ợ n g chuyển tay lại lần nữa mở ra thời điểm kia chân thân cùng phân thân đã ngưng tụ làm một viên huyết đan đây là lâm cựu n g u y ệ t cùng linh chi công chúa đều b u lại không biết liền gọi nó sát thánh đan đi lâm dương mỉm cười thuận miệng đặt tên nói dùng sát thánh một thân đạo tắc tinh hoa ngưng tụ đan dược gọi sát thánh đan không có tâm bệnh a cái này lâm cựu n g u y ệ t cùng linh chi công chúa đối mặt đều cảm thấy cái tên này ít nhiều có chút nhiệm vụ người công tác hộ vệ làm tốt lắm chính là thực lực vẫn là yếu đi chút ăn vào đi lâm dương nhìn về phía long tiểu quỳ đem trong tay sát thánh đan đã đánh qua tạ công tử long tiểu quỳ liên tục căn bảo thể nội đạo tác c ầ m v a n g sinh trưởng chỗ tốt vô tận lâm dương khẽ gật đầu lâm cựu nguyệt đi là thủ hộ chi đạo cũng không thích hợp văn cái này mai sát tính quá nặng đan dược mà long tiểu quỳ cũng không sao làm hộ vệ hơn trưởng nắm điểm t h u ầ n túy sát đạo vấn đề không lớn đúng màu tím đen màn trời triệt để vỡ vụ s ắ t thần áo t r à n g từ trong vòng trời bay xuống xuống tới lâm dương vị ý một chỉ để cái áo c h à n g đã rơi vào trong tay long tiểu quỳ loại này tàn thứ cấp bậc thần khí hắn lười nhác cho m u ộ i m u ộ i như thường vẫn là vứt cho long tiểu q u ỷ dùng liền tốt long châu p h ẩ m dai so cái này áo choàng không biết cao bao nhiêu nếu không cũng sẽ không xuất hiện mới vào đại la cảnh long tiểu q u ỷ dựa vào long châu liền có thể cùng s á t thánh thao túng s á t t h á n h áo choàng chém giết tràn diện hoa long tiểu q u ỷ cảm giác mình thu hoạch c h à n đầy cả người thoải mái không được cho lâm dương làm việc chịu hai nạn lao động cho bồi thường là thật đủ a nhanh lại đến mấy cường g i ả đi ta nguyện ý mỗi ngày bị thương nặng nội tâm của nàng không nhịn được cô chờ mong vô cùng thương mô hoàng cung bên trong thương nô hoàng thu hồi ánh mắt vung xuống trong tay sinh mệnh ngọc b ộ i hắn kỳ thật đã sơm chú ý đến bên kia sự t ì n h chỉ là thần thức bị ngăn cản cản không có biết rõ ngày đó màn bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì nếu như hắn thật muốn xuất thủ kỳ thật sớm có thể cưỡng ép đánh vỡ ngày đó màn chỉ là hắn bản tâm nghĩ thăm dò lâm dương một nhóm thực lực bây giờ xem ra bọn hắn dựa vào chính mình giải quyết cái phiền phái này có chút thực lực bọn hắn có thể hay không trở thành cải biến thương nô cân bằng mấu chốt biến số đâu thậm chí không chỉ là thương nô thậm chí dính đến toàn bộ lục giới dính đến ngày đó phía sau tiên đoán ngày hôm trước long tộc đã ra khỏi loại sự tình này cách tiên đoán ngày đó cũng không xa lục giới cũng đem quyết định sau cùng đi hướng